Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện fan vợ bạn đã biết chưa? Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 41, nhảy điệu van sơ trên bề mặt băng vệ sinh. Vào buổi sáng, hoắc Hy đã đăng một cái status way bua. À còn Hoác Hy, hy vọng giới ca hát có thể có nhiều tác phẩm tự sáng tác hay hơn. Lời này quả thực đang tát bôm bốp lên mặt đồ chó đạo nhạc. Weibo vừa up một cái là các nhà truyền thông lớn và ơ cao marketing đều sôi nổi xe tin, độ chú ý bị phân tán, công việc quan hệ xã hội bên Thịnh Kiều cũng nhẹ nhàng đi không ít. Tổ chương trình của Thiếu Niên Ánh Sao cũng phát biểu một bài xin lỗi thanh minh tỏ vẻ hồi trước họ cũng không biết ca khúc của tuyển thủ là đạo nhạc sau này nhất định sẽ kiểm tra nghiêm ngặt, không để những chuyện thế này xảy ra lần nữa. Tổ chương trình tuy rằng từng muốn đánh chết Thịnh Kiều, nhưng bởi vì chuyện này, nhiệt độ của chương trình mở rộng không ít, họ cũng không thể công khai đá Thịnh Kiều đi, vẫn phải tới mời cô về quay tiếp những tập sau. Rốt cuộc mới tập 2 thôi mà nhiệt độ của hai tập đầu hầu hết đều là do cô ta gánh rồi. Mẹ nó, nhiều rắc rối quá đi. Chỉ là Thịnh Kiều vẫn bị nhạc nghệ ghim, có lẽ sau này nếu có sản xuất game show nào cũng sẽ không mời cô nữa. Tuy rằng hai bên đều cố gắng để các nghệ sĩ không liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn có ơ cao marketing bú fame và cư dân mạng hóng hớt đồn thổi là Thịnh Kiều nổi giận vì trai đẹp. Đầu tiên, chỉ có fan của Hoắc Hi mới biết bài hát gió mát này, Thịnh Kiều sao có thể nghe lai like một lần là nhận ra luôn. Tiếp theo, giọng điệu và vẻ mặt của Thịnh Kiều ngay lúc đó nếu chỉ là vì đạo nhạc thì là hơi tức giận quá rồi. Bài buôn dưa này còn chưa kịp có lửa khói gì đã bị fan của Hoắc Hi và Thịnh Kiều bóp tắt. Hai bên đồng thời chống bôi đen report có thể nói là đoàn kết nhất trí, vạn người một lòng, bài buôn dưa còn chưa kịp lên top đã bị Sina cho lên phường. Hi quang, mơ tưởng bám dính lấy bọn tao à? Phen kiều có quỷ mới muốn dính líu gì đến nhà bọn mày ấy? Hai bên ghim nhau, ai về cầy ranh nhà người đấy? Sự cố lúc livestream xem như đã kết thúc thành công, bối minh phàm cười ha hả đưa cho Thịnh Kiều một bàn tài liệu, anh đã bàn được cho cô một cái quảng cáo đại diện thương hiệu đây, cô xem một chút đi, không thành vấn đề thì ký hợp đồng luôn, hôm sau ghi hình. Quảng cáo gì à? Thịnh Kiều lật xem tài liệu, mắt trợn tròn lên, băng vệ sinh, bối minh phàm ho khan một tiếng. Bây giờ cô cần phải tăng cảm giác thân thiết với quốc dân mà cái quảng cáo này anh tranh mãi với đám tiểu hoa mới giật được cho cô đấy. Thịnh Kiều Em lại phải cảm ơn anh nhiều quá cơ. Bây giờ cô không có tác phẩm tiêu biểu, danh tiếng không ổn định, định vị trong lòng dân chúng cũng không tốt. Loại quảng cáo này càng nhiều càng tốt cứ quay đã đi, về sau mình sẽ có những thứ cao cấp hơn. Thịnh Kiều cũng không ghét bỏ quảng cáo băng vệ sinh gì lắm, dù sao cũng là người bạn của chị em phụ nữ thiếu nó thì không được. Cô cúi đầu lật xem tài liệu, xem cẩn thận các điều khoản, xác nhận không lầm lỗi gì bèn ký tên lên. Buổi chiều không có việc gì làm, Phương Bạch đưa cô về nhà, trước khi đi không quên lật bản ghi nhớ công việc nhắc nhở cô chị Kiều Kiều chị còn chưa làm bài tập về nhà nhé, chị nhớ phải làm bài tập còn nộp cho thầy kiểm tra nữa nhé. Thịnh Kiều lúc này mới nhớ ra Mạnh Tinh Trầm có giao bài tập về nhà cho cô. Cô đã luyện tập mấy hôm, nằm trên sofa một lát cầy hết ranh các bảng xếp hạng cho Hoắc Hi, liền bỏ dậy chuẩn bị quay video. Đầu tiên cô diễn trước hương mấy lần, mới bật di động, cố định di động lên giá, đi đến phía trước camera. Không biết có phải tại chứng lo âu tiền thi cử không mà cô diễn trước camera không được tự nhiên như khi diễn trước hương. Cô thử mấy lần đều cảm thấy không hài lòng, lăn qua lộn lại diễn mãi, lăn qua lộn lại quay suốt mãi đến sầm tối cô mới chọn được một cái video có biểu hiện tốt nhất gửi cho Mạnh Tinh Trầm. Lúc sắp ngủ cô nhận được reply của anh ta chấm điểm B, tiếp tục nỗ lực. Cái gì? Mình cố hết sức mà chỉ được bê thôi á, Thịnh Kiều chùm chăn kêu rên một trận, cô lại ở nhà luyện tập thêm hai hôm thì đến ngày quay quảng cáo. Từ sáng sớm Phương Bạch đã chuẩn bị tốt bữa sáng tới đón cô, Đinh Giản và Chú Khàn chờ ở bên trong xe, sự phô trương của cô lúc này cuối cùng cũng xứng đôi với địa vị tiểu hoa hạng hai. Phòng thua nằm ở một phim trường chụp ảnh ở vùng ngoại ô, lúc Thịnh Kiều đến nơi tấm bạt xanh lá và camera đều đã bố trí xong xuôi. Cô đi vào, đầu tiên chào hỏi từng vị nhân viên công tác, sau đó được trợ lý đưa tới phòng trang điểm thay quần áo để ghi hình. Một chiếc váy bồng màu hồng phấn khiến trái tim thiếu nữ rung rinh. Tạo hình của cô vẫn do Chu Khản phụ trách căn cứ vào yêu cầu phải hóa trang thành một thiếu nữ kiêu phô mai que của đạo diễn, mái tóc dài của cô được xõa ra ở giữa đuôi tóc bục một cái nơ bướm. Thịnh Kiều nhìn chính mình trong gương, khóe miệng run rẩy, nhìn trẻ trung thế này không hợp lắm nhỉ. Đạo diễn ở bên cạnh hợp chứ hợp chứ quá là hợp luôn. Quảng cáo của bên chú chính là muốn đánh trúng tâm tư của thiếu nữ đấy tập trung vào thị trường các cô gái trẻ mà càng trẻ trung càng tốt. Thịnh Kiều, cô làm xong tạo hình đi ra, đang cầm kịch bản ghi hình nghe đạo diễn giảng diễn thì thấy một cậu trai đi vào. Đạo diễn lập tức nói, chú triệt tới rồi, mau mau mau, đi thay quần áo đi, chú chờ cháu. Thịnh Kiều, đây là ai đây? Có thể do vẻ mặt cô quá mức kinh ngạc, đạo diễn chủ động giải thích đây là partner ghi hình một lúc nữa của cháu. Thịnh Kiều, quảng cáo băng vệ sinh mà còn có partner nam ạ. Đạo diễn, để làm nổi bật sự khác biệt giữa quảng cáo của bên chú và các quảng cáo băng vệ sinh khác, bọn chú cố ý thiết kế cốt truyện có sự tương tác giữa cả nam và nữ. Tí nữa cháu nằm lên cái giường kia nhé, diễn đau bụng kinh, sau đó bạn trai của cháu cũng chính là Chu triệt sẽ đi mua băng vệ sinh cho cháu. Cháu dùng băng xong, lập tức cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái, sau đó hai cháu sẽ bật nhạc nhảy điệu van sơ trên bề mặt băng vệ sinh. Thịnh Kiều, thế này là thế quái nào? Đạo diễn còn đang thao thao bất tuyệt đến lúc hậu kỳ bọn chú sẽ làm đẹp đẽ cực kỳ. Các cháu sẽ đứng trên một miếng băng vệ sinh trắng như tuyết thật lớn, bốn phía rơi đầy sao nhỏ và trăng nhỏ, hai cháu dập dìu khiêu vũ trên nền nhạc đối lập hoàn toàn với hình ảnh đau bụng kinh trước đó. Nhà chú rốt cuộc bán băng vệ sinh hay là thuốc giảm đau đấy ạ? Đạo diễn tha thiết hỏi cô cháu biết nhảy điệu van sơ không? Thịnh Kiều, cháu không muốn nhảy đâu ạ. Cậu partner tên là Chu Triệt nhanh chóng thay xong quần áo và làm ổn tạo hình đi ra. Thịnh Kiều không quen biết cậu ta cậu ta tự giới thiệu em tên là XX sinh viên năm ba khoa diễn xuất ạ. Các bạn nam sinh viên bây giờ sống không dễ dàng nhỉ? buổi ghi hình nhanh chóng bắt đầu cảnh đầu tiên là cảnh Thịnh Kiều nằm trên giường đau bụng kinh đến mức chết đi sống lại. Chu Khản lại cố ý dặm cho cô một lớp phấn, lau một ít son môi, khiến khuôn mặt cô có vẻ tiêu tụy khác thường. đạo diễn dơ bảng lên ba hai một action. đau bụng kinh còn cần phải diễn à? Thịnh Kiều chính là một thành viên trong team đau bụng kinh, lập tức cuộn tròn thành một đống, che bụng lại, làm ra vẻ mặt thống khổ quằn quại. kết quả cô liền nghe thấy đạo diễn nói cát. Tiểu kiều, kiều cháu không thể diễn như vậy được phải diễn đẹp một tí, vừa đau nhưng mà vẫn phải đẹp có hiểu không? Vẻ mặt bây giờ của cháu dữ tợn quá. Thịnh Kiều cháu diễn vẻ mặt đau bụng kinh chân thật nhất rồi còn gì à? Đang lúc đau đến chết đi sống lại đứa điếu nào còn kê có đẹp hay không? Đạo diễn, bọn chú sẽ phát sóng cho một tỷ ba người xem cái mặt dữ tợn của cháu có hợp không? Thịnh Kiều, không hợp à? Đạo diễn ai, không hợp chứ gì nữa, đã hiểu chưa? Diễn lại lần nữa nhé. Thịnh kiều, dạ, clapboard lại đập một cái cô dùng tay che bụng lại, hàm hơi co lại, làm ra một vẻ mặt vừa ấm ức vừa đáng thương. Đạo diễn cắt, tiểu kiều, kiều cháu thế này mà là đau bụng kinh à. Trông cháu giống như mang thai nhưng không biết bố nó là ai ấy. Thịnh kiều, đờ cơ mờ, cô xoay người ngồi dậy, hay là đạo diễn tới đây diễn mẫu cho cháu một lần đi à. Đạo diễn nói thế sao được chú có mùa dâu đâu, làm sao chú biết đau bụng kinh có cảm giác thế nào chứ. Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc nằm lại chỗ. Đạo diễn còn cổ vũ cô, đừng nhụt chí nhé Tiểu Kiều chú tin cháu làm được. Chúng ta diễn thêm lần nữa. Cái cảnh đau bụng kinh đầu tiên này phải quay đi quay lại hai mươi mấy lần mới lấy được cảnh. Cảnh thứ hai là bạn trai tới đón bạn gái đi vũ hội, lại phát hiện bạn gái đang bị đau bụng kinh tra tấn. Cậu ta đau lòng hết sức bỗng nhiên nảy ra sáng ý, mua một bịch băng vệ sinh về cho cô. Thịnh Kiều ngồi ở bên cạnh. Đù má bố mày đau bụng kinh mày mua băng vệ sinh cho bố mày làm gì? Bố mày mà không biết tự mua à? Thà mày bảo bố mày uống nhiều nước ấm còn hơn. đậu mà ai viết cái kịch bản quảng cáo này thế? Có biết thường thức gì không vậy? Cảnh tiếp theo bắt đầu quay hình ảnh thịnh kiều bắt được băng vệ sinh, xoay một vòng tại chỗ, liền thay thành váy dạ hội và giày thủy tinh, nắm tay bạn trai, nhảy một điệu van sơ thật duyên dáng. Ai dè Chu Triệt không biết nhảy điệu van sơ toàn dẫm vào chân cô, dẫm tới sưng cả chân cô luôn. Thịnh sống không còn gì luyến tiếc Kiều, bình tĩnh đã ạ, để cháu dạy em ấy các bước nhảy cơ bản đã. Chu Triệt cũng rất ngại ngùng, em xin lỗi cô Thịnh Kiều, là lỗi của em. Không sao, rất đơn giản thôi, em nhìn nhé. Một phách một bước một tiểu tiết có ba nhịp tổng cộng ba bước. Cô nhấc váy nhảy tại chỗ, nhảy từng bước rất từ từ cho Chu Triệt xem. Đạo diễn, đúng đúng đúng. Chính là cảm giác của Tiểu Kiều đây mà, Tiểu Kiều cháu nhảy tốt quá, chờ lúc có hậu kỳ, hai cháu xoay tròn trên bề mặt băng vệ sinh trắng như tuyết nhất định sẽ càng đẹp mắt hơn. Thịnh Kiều, còn nói nữa bố mày không nhảy bây giờ, dậy hồi lâu chu triệt cuối cùng cũng nắm được các bước nhảy cơ bản. Họ bắt đầu quay chính thức studio còn bật nhạc van sơ thích hợp Thịnh Kiều mặc váy bồng màu hồng nhạt mái tóc dài cột nơ bướm tung bay, mỉm cười vừa ngọt ngào lại dịu dàng. Quay hết cả chiều mới quay đủ toàn bộ các cảnh, ngày mai còn phải tới phòng thu âm quay lời thoại quảng cáo. Thịnh Kiều đi từ phòng thử đồ thay quần áo ra, đạo diễn đón sẵn đưa cho cô danh thiếp của mình, vô cùng kích động nói tiểu Kiều cháu thực sự ngoài dự kiến của chú, diễn xuất của cháu thể hiện được toàn bộ những cảm giác của chú. Về sau có quảng cáo gì chú nhất định sẽ liên hệ cháu đầu tiên. Thịnh Kiều, không được không được cháu không muốn nhảy điệu van sơ trên bề mặt băng vệ sinh nữa đâu. Đạo diễn gọi trợ lý ở đằng sau, mau, mang quà chuẩn bị sẵn cho Tiểu Kiều ra đây. Trợ lý lên tiếng ôm một cái thùng to hoạch chạy ra từ một góc. Phương Bạch duỗi tay nhận lấy thùng nhìn thì to nhưng lại không nặng chút nào Thịnh Kiều hỏi, đây là gì đấy à? Đạo diễn, băng vệ sinh đấy. Dùng tốt lắm, mấy ngày nữa nhãn hàng sẽ gửi thêm cho cháu mấy thùng, cả năm nay không cần mua băng vệ sinh nữa nhé. Thịnh Kiều cháu cảm ơn các chú à. Trường 42, còn dám quấy dày con bé, bố mày giết chết mày. Thịnh Kiều ôm một thùng băng vệ sinh về nhà, ba người phương bạch lên xe rốt cuộc không nhịn được nữa, đều cười rũ rợi, Đinh Giản vừa cười vừa nói Kiều Kiều cái quảng cáo này chiếu ra một cái nhất định sẽ hot đấy. Thịnh Kiều phẩy phẩy tay, không muốn nói gì hết, Đinh Giản mở kịch bản thoại của quảng cáo, lời thoại của quảng cáo này cũng buồn cười lắm luôn ha ha ha ha. Cái mùa dâu chết tiệt này lại đến tra tấn người ta rồi, Nguyên truyền nhẹ nhàng sảng khoái, thoải mái nhảy nhót, excess cho bạn trải nghiệm thiếu nữ tốt nhất thế thì các bác các gì không xứng dùng cái băng vệ sinh này à? Thịnh kiều, bối minh phàm về sau còn nhận cái loại quảng cáo này cho cô nữa, cô sẽ liều mạng với với anh ta. Về đến nhà đã là trạng vàng. Thịnh Kiều không quen có trợ lý sinh hoạt chỉ kêu Phương Bạch giúp cô mua ít đồ ăn về tự mình chiên trứng nấu bát mì, vừa ăn vừa lướt di động, thì thấy official Weibo của Hoác Hy công bố tin thứ 7 tuần sau sẽ mở bán vé chính thứ cho buổi diễn thứ 3 trong tour diễn. Cô hút vèo hết mì vào trong miệng, vội dùng clone scene vào group phe vé. Phe vé là nơi bán vé official đưa duy nhất cho fan, số lượng vé không nhiều lắm, nhưng vẫn dễ tranh hơn nhiều so với vé bán công khai ngoài các nền tảng tiếp thị vé. Cô lo lắng mình cướp không được lại xe linh cho Phương Bạch khẩn thiết mà dặn dò tiểu Bạch em mau lấy tốc độ tay độc thân 20 năm của em ra đi. Cướp được vé chị sẽ mời em ăn cơm. Phương Bạch chị mới độc thân 20 năm ấy, năm ngoái em vừa mới chia tay. Thịnh Kiều ớ, sao chị biết được sao em lại chia tay thế? Phương Bạch nghẹn hồi lâu mới nói cầu ngoại tình. Thịnh Kiều tốt cướp được vé, chị sẽ giới thiệu bạn gái cho cưng. Phương Bạch. Tịnh kiều cười ngây ngô nhìn giao diện mua vé bắt đầu đếm ngược lại nghĩ tới chuyện hồi xưa kiều vũ động viên toàn bộ nhân viên trong văn phòng luật sư giúp cô tranh vé ánh sáng trong mắt tối đi cô yên lặng buông tiếng thở dài. Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đến phòng thu âm. Chỉ là ghi âm đơn giản nên cô dặn dò đinh giản và Chu Khản không cần đi theo để họ có thể ngủ nướng một chút. Phòng thu âm ở trung tâm nội thành là một tòa nhà lớn trong thành phố. Có hàng tá công ty trong tòa nhà này, đều là của ngành sản xuất truyền thông, có doanh nghiệp nhà nước cũng có doanh nghiệp tư nhân, là nơi tập trung của giới truyền thông. Sau khi Thịnh Kiều tới nơi, người phụ trách được hãng quảng cáo phái tới đã ra tiếp đón cô trợ lý bên cạnh đạo diễn quay băng vệ sinh hôm qua cũng có mặt hơi ngại ngùng nói Tiểu Kiều, hôm nay anh phụ trách phần ghi âm của em nhé. Thịnh Kiều nhìn anh ta mấy lần, chần chờ hỏi, anh với thầy anh, phong cách không giống nhau chứ? Trợ lý vội vàng xua tay. Không giống nhau, không giống nhau, anh bình thường lắm. Thế thì cô yên tâm rồi. Tối hôm qua cô đã tập thoại quảng cáo ở nhà, còn tìm không ít quảng cáo băng vệ sinh để xem, biết loại hình quảng cáo này phải đọc bằng giọng thiếu nữ ngọt ngào nũng nịu. Cũng may giọng nói của cô còn xem như là tinh tế, phách thiếu nữ cũng không đến mức buồn nôn lắm. Họ hẹn nhau lúc 10 giờ Thịnh Kiều còn tới trước nửa tiếng, ai rè lúc tới phòng thu, nhân viên ở bên ngoài lại báo là phòng đã bị chiếm dụng. Trợ lý tức giận nói, chúng tôi đã đặt chỗ lúc 10 giờ, sao các anh có thể đưa thiết bị cho người khác dùng? Nhân viên cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, hôm nay sư huyên thu bài hát ở đây, thiết bị thu âm ở gian của cô ấy hỏng rồi. Gian này là tốt nhất, cô ấy một hai đòi phải dùng, tôi ngăn không được. Trợ lý nói thế cũng làm sao được, cô ta muốn thu âm bài hát thì chúng tôi không cần ghi âm thoại nữa à? Tinh Diệu vẫn luôn o bế thúc đẩy cho Sư Huyên, hình tượng của bản thân cô ta cũng khá cả lộ trình đều được tài nguyên rất ngon, danh tiếng tăng lên cực kỳ nhanh, đã hơi có tư thái của ca sĩ đại diện thế hệ âm nhạc tiếng hoa mới rồi. Chỗ này là phòng thu âm chuyên dụng của Sư Huyên ký hợp đồng dài hơi, nhân viên đương nhiên không dám đắc tội, chỉ có thể nói cô ấy tới từ rất sớm, chắc là thu hai tiếng thì xong thôi, hay là bên anh cứ vào phòng nghỉ chờ chút đi. Phương Bạch cười lạnh, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải từ từ cô ta cũng có phải tên tuổi lớn gì đâu, sao lại cao giá thế hả còn học được cái trò cướp đồ của người khác. Nhân viên bị kháy cho đến mức xấu hổ vô cùng, cũng không phải là lỗi của anh ta, anh ta không thể xúc phạm cả hai bên được. Thịnh Kiều thấy dáng vẻ khó xử của anh ta thì vỗ vỗ Phương Bạch. Thôi, anh ta cũng không có tiếng nói mà. Cô cười cười với nhân viên. Sư Huyên à, chúng tôi có quen đấy, là bạn bè cũ, cô ấy phải dùng thì cứ để cô ấy dùng, nhưng tôi ngồi chờ cũng được đúng không? Không quấy giày cô ấy đâu, tôi sẽ chờ ở sau kính cách âm. Thịnh Kiều sẵn lòng chủ động lui một bước, nhân viên đương nhiên không dám ép bước nữa, vội nói, được ạ, được ạ. Anh ta mở cửa ra, ngón tay Thịnh Kiều ngoác ngoác ra đằng sau. Vào cả đi, đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Sư Huyên đang biểu diễn rất đíp, ngó mắt thấy có đông người đi vào như vậy, tiếng hát bỗng nhiên tắc lại. Thịnh Kiều đi cuối cùng, bước chân chậm gì gì, chào hỏi với các thầy kỹ thuật ở bên ngoài kính cách âm, lại cười cười với sư Huyên đang biến sắc nhìn cô chừng chừng, giơ nắm tay làm động tác cổ vũ. Sau đó cô nhàn nhạt ra lệnh cho mấy người bên cạnh nhìn cô ta cho tôi, nhìn chằm chằm vào cô ta ấy, ai muốn cười thì cười càng hỏa ái vào càng tốt. Mấy người bị chiếm trước phòng ghi âm đều rất tức giận, lập tức làm theo. Sư huyên xoay thế nào vẫn cảm nhận được những ánh mắt kia, Ngẩng đầu lên thì thấy họ còn cười với bạn, đúng là nổi hết cả da gà da vịt. Cô ta lợm hết cả giọng, cũng không thu âm nổi nữa, lạnh mặt đi từ bên trong da cười khởi hỏi tiểu kiều, đã lâu không gặp nhỉ cô đang làm gì đấy. Thịnh kiều cười dịu dàng miễn bàn không nhìn thấy à. Đang cổ vũ cho cô đấy. Nói xong cô còn làm động tác cổ vũ với cô ta. Cố lên nha. Sư Huyên, cảm ơn hảo ý của cô, nhưng đông người tôi không hát được, mời cô dẫn mọi người ra ngoài đi. Thịnh Kiều, xem cô nói kìa, đông người thì cô hát không nổi nữa, vậy cô làm ca sĩ, sau này lên sân khấu biểu diễn thì sao? Khán giả thì không phải là người à. Sư Huyên, cô, khóe môi Thịnh Kiều vẫn còn vương nụ cười, ánh mắt lại lạnh đi, cô hất hất cầm, đi vào đi, thua tiếp đi. Cô muốn dùng phòng thua của tôi, tôi nhường cho cô dùng. Để tôi nghe thử xem cô cướp thiết bị của tôi thì có thu hay hơn bình thường không? Sư huyên tức đến tái mặt, hai người rằng co hồi lâu, cô ta cắn răng nói, không thu nữa. Chúng ta đi, thịnh kiều mỉm cười, đi mạnh giỏi nhé, không tiễn. Sư huyên hùng hổ bỏ đi, phòng ghi âm lại trống không, thịnh kiều tươi cười dịu dàng, quay đầu dịu giọng hỏi trợ lý, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Trợ lý, có thể. Xem ra anh ta đã hiểu rồi. Hôm qua Thịnh Kiều không kháy đạo diễn là do số đạo diễn hên, đúng là thánh nhân đãi kẻ khu khờ. Thời gian đã mất hơn nửa giờ, mấy người lập tức bắt đầu vào việc sau khi kết nối được thiết bị Thịnh Kiều cầm quyền thoại vào phòng thu âm. Đây là lần đầu tiên cô thu thoại quảng cáo, cái này không giống diễn xuất cần phải có kỹ năng riêng. Mạnh tinh trầm còn chưa dậy đến phần diễn thoại, những gì cô biết hiện tại hoàn toàn là do cô tự mình lần mò. Trợ lý tuy rằng chỉ là một trợ lý, nhưng yêu cầu lại rất cao, cũng rất chuyên nghiệp. Anh ta nhìn ra Thịnh Kiều không có kinh nghiệm trong việc đọc thoại quảng cáo nên nói cho cô từng câu phải sử dụng ngữ điệu thế nào. Chỉ có 10 câu thoại quảng cáo mà thu tận 2 tiếng, mỗi câu cô đã phải đọc đến cả trăm lần. Cô cảm nhận sâu sắc rằng anh trợ lý này chỉ sợ là một người có chủ nghĩa cầu toàn khủng khiếp. Vào giờ trưa người của hãng quảng cáo phái người đem cơm hộp lên, Thịnh Kiều không muốn làm ám mùi trong phòng ghi âm nên mọi người bưng đồ ăn vào phòng nghỉ ăn. Lúc này đang có khá nhiều nhân viên dùng bữa thịnh kiều đi đến sớm tìm một vị trí khuất người, nhưng thật ra không ai chú ý tới cô. Công việc ở ngành sản xuất truyền thông nhiều gần chết, xác suất hói đầu ngang ngửa lập trình viên, đến ăn cơm cũng phải vội vàng. Bàn phía sau cô có bốn cô gái đang ngồi, chắc là nhân viên thực tập đang phàn nàn về việc chưa thích nghi được với nhịp sống nhanh của xã hội, ở trường vẫn tốt hơn. Đang trò chuyện có một người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới, nói với vào bên trong, lương tiểu đường, cháu vào văn phòng chú một chuyến, có công việc nhỏ cần giao cho cháu đây. Bốn cô gái đều im bặt, người đàn ông kia lại cao giọng, nghe thấy không? Hồi lâu mới có giọng lý nhí của một cô gái, nghe thấy ạ, cháu lên liền đây. Gã đàn ông trung niên bỏ đi, lương tiểu đường bị điểm danh gần như phát khóc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tớ không dám đi. Đồng nghiệp của cô bé an ủi, nói không chừng thật sự có việc cần giao đấy, cậu vẫn nên đi mau đi. Lương tiểu đường miễn cưỡng đứng lên, lại nói, nếu nửa giờ sau tớ còn chưa đi ra các cậu nhất định phải tới gõ cửa tìm tớ nhé. Xin các cậu đấy, ừ ừ, nhất định rồi. Lúc này cô gái kia mới chậm chậm đi ra ngoài. Thịnh kiều cắn chiếc đũa, nghĩ thầm tốt nghiệp cũng không dễ dàng nhỉ, được giao việc mà còn sợ như thế, chắc là thủ trưởng dữ lắm cơm nước xong, phương bày còn tới nhà ăn mua mấy trái cây mang ra bàn cho cô đang lột vỏ quýt, cô gái ở bàn sau nói nửa giờ rồi tiểu đường còn chưa đi ra chúng ta một cô khác hạ giọng đừng dính vào mau đi làm thôi chiều nay tớ còn phải cắt một đoạn video đắc tội với chủ quản vì nó thì không đáng đâu không phải ngày nào nó cũng treo hoắc hi ở cửa miệng sao đến lúc này đợi đấy mà hoắc hi của nó tới cứu nó thịnh kiều đặt bọc quả quýt lên bàn đứng dậy đi đến trước mặt mấy cô gái kia vẻ mặt lạnh lùng Văn phòng của gã chủ quản kia ở đâu? Mấy cô gái bị sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho sợ hết hồn. Phản ứng được rồi, họ thất thanh nói, Thịnh Kiều. Cô cao mày, tôi đang hỏi cô, văn phòng của chủ quản ở đâu? Ở ở tầng 12 phòng 1206. Thịnh Kiều xoay người bỏ đi, đi được hai bước cô lại trở về, nhìn mấy cô gái kia, nhàn nhạt nói, biết nhân quả tuần hoàn không? Lúc thấy người khác gặp khốn cảnh mà khoanh tay đứng nhìn, sau này chính mình gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không có người ra tay tương trợ Dứt lời cô nện bước nhanh hơn về phía tầng 12. Phương bài cầm vỏ quýt khóc lóc đuổi theo. Đi thang máy tới tầng 12, cô tìm được phòng 1206 trên thẻ phòng viết chủ quản hoạt động thịnh kiều gõ gõ cửa, không có phản ứng, cô rớt khoát đứng ở trước cửa, gõ ầm ĩ lên còn rất có nhịp điệu. Gõ ước chừng một phút đồng hồ bên trong mới truyền đến tiếng quát giận giữ ai thế. Bên ngoài cháy rồi, bên trong có người không? Ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị kéo vội ra, gã đàn ông trung niên kinh hoàng thất thố kêu lên, cháy à? Ở đâu? Chỗ nào? Thịnh Kiều chẳng thèm nhìn lão, lách người đi thẳng vào phòng. Trong văn phòng, lương tiểu đường ngồi trên sofa, trên mặt và cổ tay đều là dấu hồng hồng, tóc tai rối bù, hốc mắt đỏ bừng, nhìn thấy có người đi vào, những giọt nước mắt nghẹn ngào của cô bé suốt cuộc chảy ra. Khi thấy rõ dung mạo của người nọ, đồng tử của cô bé giãn to quên cả phản ứng. Thịnh Kiều đã đến gần, duỗi tay kéo cô bé lên, thấy cô bé ngơ ngác nhìn mình, cô dịu dàng nói, đi thôi. Lương Tiểu Đường đứng lên theo bản năng. Chủ quản cũng rốt cuộc phản ứng lại là mình bị lừa, tức giận xoay người lại mắng Thịnh Kiều, cô là ai đấy, dám xông bừa vào văn phòng nói dối là có hỏa hoạn, cô có tin tôi gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài không? Thịnh Kiều kéo Lương Tiểu Đường ra phía sau. Lạnh lùng nhìn lão chằm chằm, ông có tin tôi gọi cảnh sát bắt ông vào tù không? Gã chùa quản kia cứng đờ cả mặt cũng nhận ra gương mặt trước mặt mình hơi quen mắt Nhưng lão đang nổi nóng, lại lo lắng, nhất thời nghĩ không ra chỉ thức muốn hộc máu phản bác Há mồm ngậm miệng là cảnh sát, đồn cảnh sát là nhà mày mở à? Còn dám uy hiếp tao, bắt tao làm gì tao phạm pháp à? Ông có phạm pháp hay không mà trong lòng không tự biết à? Tôi thấy tuổi ông cũng không nhỏ chắc là cũng có con rồi nhỉ? Có con gái không, không lo lắng chuyện mình làm sẽ có ngày báo ứng lên con gái mình à. Cô đánh giá lão trên dưới mấy lần, châm biếm, nhưng thôi thấy ông thế này, chắc cũng chẳng sinh nổi con đâu nhỉ. Thận hư, liệt dương, bắn sớm, hói đầu, béo ú teo cu. chủ quản, mày mày mày, thịnh kiều còn đặc biệt dừng mắt ở háng lão, cong môi thâm sâu ý nhị cười một tiếng. Cô dắt cổ tay lương tiểu đường, quay đầu dịu dàng nói, chúng ta đi chủ quản ở phía sau gào tê tâm liệt phế mày đứng lại cho bố mày con mẹ mày đờ mờ mày nói gì thịnh kiều nhàn nhạt ra lệnh cho phương bạch ngăn gã lại báo cảnh sát đi cổ tay cô bị níu lại lương tiểu đường run rẩy nói đừng đừng bước chân của thịnh kiều khựng lại cô nghiêng đầu nhìn nhìn cô bé sau một lúc lâu nhẹ giọng nói được không báo em đừng sợ cô quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm gã chủ quản muốn xông lên đánh cô gần từng câu từng chữ còn dám quấy dày con bé bố mày giết chết mày mươi 43, thành thật thông hường của cô đi. Lương tiểu đường bị sợ không nhẹ tí nào cả người cứ run dày suốt trạng thái của cô bé thế này cũng chẳng có cách nào đi làm tiếp thịnh kiều dắt cô bé đi vào phòng ghi âm. Nhân viên công tác còn chưa trở về cả căn phòng chỉ có hai người các cô thịnh kiều rót nước ấm cho cô bé, dịu dàng hỏi em có cần ở một mình một lúc không? Lương tiểu đường im lặng gật gật đầu. Được vậy thì chị đứng ở bên ngoài nhé. Cô kéo cửa đi ra ngoài. Phương Bạch đang đứng ngoài hành lang giải thích mấy chuyện vừa rồi với trợ lý đạo diễn, hai người còn trẻ, đều rất tức giận. Thấy Thịnh Kiều đi ra, họ vội vã hỏi cô bé kia thế nào rồi ạ? Thật sự không báo cảnh sát sao? Con bé không muốn báo cảnh sát tạm thời chúng ta chưa báo chờ em ấy bình tĩnh một lúc đã. Phương Bạch nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được kéo cô qua một bên lặng lẽ hỏi chị Kiều Kiều chị giúp cô bé vì em ấy là Hi Quang ạ. Thịnh kiều sừng sốt một chút, không trả lời ngay, cô rũ mắt nhìn sàn nhà, hồi lâu mới thấp giọng nói tiểu bạch em đã từng gặp phải hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng chưa? Chính là cái kiểu xung quanh không có lối đi toàn là đường cùng ấy. Phương bạch ngẫm nghĩ, lắc đầu, hồi em tuyệt vọng nhất là hồi lớp 12 ạ. Cô mỉm cười, lớp 12 còn có thể có hy vọng mà cứ đếm thời gian thôi, còn biết khi nào sẽ kết thúc. Nhưng nếu đã đi đến bước đường cùng, thì thực sự chẳng có cách nào chỉ biết cầu xin người khác sẽ vươn tay giúp đỡ thôi. Chị Kiều Kiều chị từng trải qua thời điểm như thế à? Có ư, sao lại không kia chứ? Cái ngày cô phát hiện mình đã trở thành thịnh Kiều, cái ngày cô phát hiện Kiều Tiều biến mất khỏi thế giới này, cái ngày cô phát hiện cha mẹ anh trai dùng ánh mắt xa lạ đánh giá cô. Tuyệt vọng vô cùng, cô cũng không chịu nổi khi nhớ lại ngày kia. Khi đó cô hy vọng biết bao có ai đó có thể kéo cô lên, có thể nói cho cô con đường tiếp theo cô phải đi thế nào. Cô cười lắc lắc đầu, không có. Chị chỉ nghĩ là, nếu sau này có một ngày chị Lâm vào hoàn cảnh này thì cũng có người có thể giống như chị hôm nay vậy, kéo chị một cái. Em cứ coi như chị đang tích đức cho bản thân vậy. Phương Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cổ quái nói, chị kiều kiều, những lời mắng chửi hôm nay của chị ấy về sau đừng nói nữa ạ tổn hại hình tượng của chị lắm. Thận hư liệt dương bắn sớm vờ lờ tổ hợp mấy từ này đứng cạnh nhau có sức sát thương quá lớn, đâm nát trái tim đàn ông đây nè chị ấy quả thực chính là thiên tài ngôn ngữ rồi làm sao có thể đồng thời khen người giỏi và mắng chửi người cũng lợi hại như vậy chứ thịnh kiều chị chửi hơi thô nhưng chị là một cô gái tốt nhé phương bạch dạ vâng tốt thật không bao lâu sau cửa phòng ghi âm bị đẩy ra lương tiểu đường đứng ở cửa mím mím môi thấp giọng gọi thịnh chị thịnh kiều em cảm ơn chị chuyện vừa rồi ạ cô cười cười đi qua hỏi em thấy đỡ hơn rồi chứ dạ còn muốn về đi làm không đôi mắt lương tiểu đường đỏ bừng Không muốn à, nhưng mà báo cáo thực tập của em phải làm sao bây giờ đây? Trường học quy định không có báo cáo thực tập thì không thể tốt nghiệp bây giờ tìm việc thực tập mới cũng không kịp nộp cho trường nữa rồi. Tịnh Kiều nói, vậy báo cảnh sát đi, để cảnh sát giải lão đi thì em có thể tiếp tục làm ở đây đến khi kỳ thực tập kết thúc. Không được, không có chứng cứ à? Cô bé lắc lắc đầu, lại gần như bật khóc. Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp không có kinh nghiệm xã hội, cô bé nghẹn ngào nói trước đây cũng có nhân viên thực tập bị lão bắt nạt rồi ạ, báo cảnh sát cũng vô dụng, căn bản là không chứng cứ, hơn nữa nhà lão ta còn là cổ đông của công ty. Sau khi chúng em vào công ty mới biết được việc này, bình thường đều tránh lão. Trước đây em cũng bị gọi qua văn phòng, lần nào em cũng sợ lắm, nhưng hồi trước lão vẫn chưa làm gì em. Bởi vì chưa gặp được nên cô bé khờ dại nghĩ là mình may mắn, những chuyện kia sẽ vĩnh viễn không rơi trên đầu mình. Thịnh Kiều buông tiếng thở dài, móc khăn giấy ra cho cô bé lau nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa, không phải là lỗi của em. Cô chờ cảm xúc của Lương Tiểu Đường ổn định, mới nhẹ giọng hỏi. Chị hỏi em này, nếu chị báo cảnh sát lợi dụng thân phận minh tinh của chị để làm dư luận lên án, buộc lão phải từ chức thì em có sẵn lòng ra tòa làm chứng không? Đôi tay lương tiểu đường siết rất chặt, đôi môi trắng bạch hồi lâu, cô bé run rẩy nói, em xin lỗi em không nghĩ cô bé ngẩng đầu nhìn cô cương mặt nhạt nhòa nước mắt. Em xin lỗi ạ, thật sự em rất xin lỗi. Thịnh Kiều xoa xoa đầu cô, em không làm sai gì cả, không cần phải xin lỗi. Bây giờ chị sẽ kêu trợ lý của chị giúp em xin nghỉ. Em cứ về nhà trước đi, sau đó nói chuyện này cho bố mẹ thương lượng biện pháp giải quyết với người nhà, được không? Dạ. Cô hỏi số tầng của công ty Lương Tiểu Đường làm kêu Phương Bạch giả vờ làm anh trai cô bé xin nghỉ hộ em. Phương Bạch nói, lý do xin nghỉ là gì ạ? Thịnh Kiều lạnh lùng nói, bị chó cắn. Lương Tiểu Đường gọi xe về nhà, nhân viên công tác lục tục trở về phòng ghi âm bắt đầu làm việc. Lời thoại quảng cáo của Thịnh Kiều chẳng còn dư lại mấy câu, chưa đến một tiếng cô đã thu xong. Lúc lái xe đưa Thịnh Kiều về nhà, Phương Bạch còn hơi tức giận bất bình cái giống người khốn kiếp này, nên báo cảnh sát tóm gã lại. Chị Kiều Kiều chị nói xem tại sao con bé lại không muốn báo cảnh sát ạ, chị đã sẵn lòng ra mặt giúp đỡ con bé rồi còn gì. Em ấy có băn khoăn của em ấy, cuộc đời của cô bé, chúng ta không thể quyết định thay em ấy được. Một cô gái vừa mới bước ra đời, không có bối cảnh và người chống lưng, trung quy không chiếm được ưu thế trong xã hội này. Rất nhiều lúc có tâm mà không có sức phải thừa nhận những lời buộc tội nghi ngờ vốn không phải gánh chịu. Trong thời đại của chủ nghĩa tư bản, ngay cả phản kháng cũng cần có thực lực. Thế còn cái tay chủ quản kia chúng ta cứ buông tha lão như vậy à? Về sau nhỡ lão lại đi bắt nạt người khác thì làm sao đây? Thịnh kiều cười than tiểu bạch em làm trợ lý đúng là nhân tài không được trọng dụng. Em nên gia nhập vào The Avenger ấy, đặt tên là Bạch Justice. Cười xong, cô lại xoa xoa thái dương, để chị nghĩ cách. Sau khi về đến nhà cô lên mạng xuất một lúc về công ty của lương tiểu đường và tên gã chủ quản kia. Công ty thật ra không nhỏ cô sớt ra được không ít hạng mục nhưng lại không tra được gì về gã chủ quản. Những nhân viên thực tập bị bắt nạt trước kia có lẽ đều phải yên lặng nín nhịn. Thịnh Kiều đi dạo trong diễn đàn sinh viên trong nước bên trong còn rất xôm. Các sinh viên mới tốt nghiệp đều đang chia sẻ kinh nghiệm của mình, phàn nàn và an ủi lẫn nhau. Cô ngẫm nghĩ một lúc gọi điện thoại cho bối Minh Phạm Thùy Quân trên tay anh có thể cho em mượn dùng chút không ạ? Bối Minh Phạm nói cô định bôi ai đấy, để anh xem trước anh có nắm dreamer gì không? Thịnh Kiều, cô nói ngắn gọn lại chuyện của Lương Tiểu Đường, bối Minh Phạm tấm tắc cảm thán ở trong điện thoại, anh gọi cô là sứ giả chính nghĩa thì cô thật sự coi mình là đầy tớ của nhân dân đấy à? Thịnh Kiều, cô còn dám mượn thùy quân của anh, cô có biết hành vi hôm nay của cô đã đem đến bao nhiêu rắc rối cho anh không? Cô nói xem sao cô cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế chứ? Cô không hót thì trời đất khó dung đấy. Về sau em không vác nữa em có tội cầu xin ngài khoan thứ. Cho nên thủy quân cho em mượn nhé. Chuyện này cô đừng dính vào để anh xử lý cho. Thịnh Kiều hoài nghi anh làm được không ạ? Bối Minh phàm tức giận cười tốt xấu gì anh cũng là người có con gái coi như anh dọn rác cho con đường trưởng thành của con gái anh vậy. Anh ta dừng một chút lại nói. Nữ đại hiệp thịnh ơi, xin hỏi về sau nếu còn gặp sự cố như thế này cô có thể đừng kích động nữa mà để anh xử lý được không? Cô có biết cô là nữ minh tinh không? Thịnh Kiều, sự cố xảy ra đột ngột quá, tại em bốc đồng, em xin lỗi ạ. Lần nào cô cũng xin lỗi nhanh nhỏ thế, sao cô không thay đổi cho anh nhờ hả? Bối minh phàm bị cô chọc cho tức nghẹn cả tim. Buổi chiều lúc nhận được điện thoại Mạnh Tinh Trầm, anh ta không nhịn được cà khịa ngay, cô gái mà cậu giới thiệu cho tôi, thật tình tôi đã từng nâng đỡ không biết bao nhiêu nghệ sĩ, chưa từng gặp qua người nào đã gây dối mà còn làm rất đúng lý hợp tình thế này. Mạnh Tinh Trầm cười trong điện thoại, con nhóc kia lại làm gì anh rồi? Bối Minh Phạm nói hết chuyện chửi đạo nhạc trên livestream và chuyện hôm nay ra. Lương thiện thì đúng là lương thiện thật, nhưng cái giới này ấy à, cậu nói xem, chuyên môn gặm những người lương thiện đấy. Cô ta cũng không còn là người mới nữa, sao vẫn còn làm việc kiểu cảm tính thế kia chứ? Anh ta thở phì phì nói xong, hồi lâu, mới nghe thấy mạnh tinh trầm đáp, có thể là bởi vì cô ấy ở trong bóng tối lâu quá rồi, cho nên rốt cuộc không thể chịu đựng được bất kỳ thứ đen tối nào nữa. Bối Minh phàm sửng sốt nhớ tới toàn bộ những lời đồn đã trước đây liên quan đến cô, rốt cuộc không nói gì nữa. Cúc điện thoại xong, mạnh tinh trầm suy nghĩ rất lung, bật trình duyệt sất cụm từ thịnh kiều đạo nhạc tin tức và video nhanh chóng nhảy ra cả đống rất dài, anh ta chọn nhấp vào video. Xem ba lần, cô gái nhỏ đang thể hiện cảm xúc kịch liệt vừa tức vừa giữ kia thật sự là cô gái ôn hòa trầm tĩnh hai ngày trước ở trước mặt anh ta sao? Anh ta luôn cảm thấy thịnh kiều đã thay đổi, khiến anh ta cảm thấy không chân thật. Nhưng giờ phút này, cô gái nhỏ trong video bén váy sông lên sân khấu cuối cùng bị hai trợ lý kéo xuống, lại rất sống động, Giống một ánh sáng rực rỡ tê đẹp, không khỏi thu hút mọi người. Bài hát cô ấy nói tên là gì nhỉ? Gió mát à? Hoác hi? Ngôi sao lưu lượng kia? Ư? Tới buổi tối, một tin nặc danh tố cáo chủ quản của công ty truyền thông nổi tiếng quấy dối tình dục nhân viên nữ đã truyền đi khắp các diễn đàn lớn. Có thêm cả các thủy quân chuyên nghiệp nhúng tay vào, nhiệt độ của bài post liên tục dâng lên, tên công ty và tên chủ quản tuy rằng bị sen so, nhưng rất nhiều chi tiết trong đó vẫn giúp các cư dân mạng mắt tinh như cú vọ bới ra là công ty Essex và chủ quản Essex Lão đã phạm tội này nhiều lần, những người bị hại trước kia hầu hết đều yên lặng lựa chọn từ chức. Người duy nhất báo cảnh sát thì không lập được đơn do không có bằng chứng. Sự việc này vừa lích ra. Không ít người nặc danh đã xuất hiện kể lể, miêu tả lại về việc mình từng bị quấy rối. Nếu pháp luật không trừng phạt được ông thì để cho dư luận trừng phạt ông. Nhanh chóng đã có diễn đàn sinh viên tốt nghiệp đứng lên chống lại công ty này, sinh viên của các trường đại học cao đẳng truyền tai nhau mấy ngày nay, hầu hết đều đang cảnh tỉnh các em trai em gái khóa dưới, ngàn vạn lần đừng đi thực tập ở công ty kia. Đến các trường học cũng mở một lớp đặc biệt trước khi tốt nghiệp dạy cho các sinh viên nên chống lại việc quây dối tình dục bảo vệ chính mình như thế nào Công ty ban đầu còn bác bỏ tin đồn, nhưng không chịu nổi sự oanh tạc của thủy quân chuyên nghiệp, nên đã tạm thời cách chức chủ quản có liên quan để điều tra xử phạt. Mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất rất nhiều người đã biết công ty kia không ra gì, tránh cho rất nhiều cô gái gặp phải chuyện bất công. Lương tiểu đường ở nhà tĩnh dưỡng 3 ngày, thương lượng với cha mẹ xong thì cuối cùng lựa chọn từ chức. Lúc lên công ty trình đơn xin từ chức cô bé mới biết chủ quản đã bị cách chức tạm thời. Những lúc rảnh rỗi, cả tòa nhà lớn đều đang bàn tán về bài post kia. Lương Tiểu Đường đã mấy hôm không lên mạng, cô bé lấy di động ra lật lật thấy được bài post đứng đầu New Fit kia. Là Hy Quang có thâm niên, cô bé rất quen thuộc với thủ đoạn của Thùy Quân. Ai sẽ lấy tiền mời Thùy Quân post một bài như vậy chứ? Ngón tay cô bé run rẩy gõ tên Thịnh Kiều trên thanh tìm kiếm. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé tìm tòi cái tên này, nhưng đây là lần đầu tiên cô mang theo sự biết ơn và thiện ý đi tìm tòi. Fan của Thịnh Kiều đã vượt qua 1.000 vạn. Cô bé click mở khung chat inbox, viết xuống ba chữ cảm ơn chị. Thịnh Kiều có nhiều fan như vậy, mỗi ngày sẽ nhận được cả vạn tin nhắn, có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được câu cảm ơn này. Nếu tương lai còn có cơ hội gặp lại chị ấy, cô bé muốn giáp mặt nói với chị ấy, em cảm ơn chị. Còn nữa em xin lỗi chị. Tuy rằng Thịnh Kiều không tự hành động, nhưng cũng nhìn chằm chằm hướng đi trên mạng. Quả không hổ là người đại diện kim bài của ảnh đế, ra tay một cái hơn hẳn người thường, Thịnh Kiều hài lòng tắt máy tính đi. Ngày mai chính là ngày ghi hình thiếu niên ánh sao tập 3, bối Minh Phạm đã đặc biệt gọi điện thoại tới cảnh cáo cô, lần này không được làm chuyện xấu gì nữa thành thật tung hường của cô đi. Thịnh Kiều đang trả lời điện thoại chuông cửa vang lên. Cô vừa tiếp điện thoại vừa mở cửa, nhìn thấy mạnh tinh trầm cười ôn hòa đứng bên ngoài cô kinh ngạc nói tiền bối mạnh anh về rồi à. Trong điện thoại, bối minh phàm nói tinh trầm tới rồi à thế thì anh không nói với cô nữa. Cô chuyên tâm học với cậu ta chút đi, chắc là tháng sau bắt đầu quay phim rồi đấy. Thịnh kiều cúp điện thoại, mời anh ta vào, vẫn hỏi trước anh ta muốn uống cái gì như thường lệ. Đun trà xong, cô lấy quyền vở ra, dáng vẻ như một đệ tử tốt. Mạnh tinh trầm nhìn cô hồi lâu, nhớ tới hình tượng sống động trong video, so sánh với cô gái đang rũ mắt ngồi trước mặt mình, quả thực như hai người khác nhau. Anh ta chậm gì gì nói, nghe nói trong khoảng thời gian tôi không ở đây, em đã làm rất nhiều chuyện nhỉ. Thịnh Kiều, một chút sự cố nhỏ thôi, đã giải quyết rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã quan tâm. Nhìn xem, lại là cái thái độ vừa lịch sự vừa xa cách kia, mấu chốt là còn bói không ra một chút tật xấu nào. Thịnh Kiều đưa kịch bản mà anh ta để lại cho anh ta, trên kịch bản có đầy bút tích của cô, nghiêm túc thỉnh giáo tiền bối mạnh, bài tập về nhà anh giao em đã cố gắng hết sức sốt cuộc có vấn đề ở đâu ạ. Mạnh tinh trầm không ngẩn ra nữa thầm cười than trong lòng một tiếng, nhận lấy kịch bản bắt đầu giảng giải. Thịnh Kiều lập tức tiến vào trạng thái học tập nghe anh ta chỉ điểm những chỗ còn mù mờ tựa như vạch mây thấy trang vậy. Lúc tập trung thời gian luôn trôi rất nhanh, thời gian một buổi chiều nhanh chóng trôi qua thịnh kiều còn đang suy tư không biết anh ta có định ở lại ăn tối không, di động trên bàn trà bỗng vang lên. Mạnh tinh trầm liếc một cái còn chưa thấy rõ, đã thấy cô gái ngồi đối diện cầm lấy di động rất nhanh, nói một câu em xin lỗi em đi nghe điện thoại ạ, rồi chạy chậm vào trong phòng ngủ. Nếu anh ta không lầm thì sự trầm tĩnh trong mắt cô vừa vụt biến thành ánh sáng nóng bỏng. Qua một lát cô nhận điện xong đi ra, khẩn thiết nói với anh ta tiền bối mạnh tối nay bạn em hẹn em có tí việc xin lỗi không thể giữ anh lại ăn cơm rồi à. Mạnh tinh trầm cười cười, không sao, tôi đi trước nhé, lần sau lại gặp, vâng, hẹn gặp lại tiền bối ạ Cô tiện anh ta ra ngoài, một khoảng thời gian ngắn sau khi cô nhận điện thoại trên người rốt cuộc lại có sự sống động mà anh ta nhìn thấy trên video. Chỉ là dường như tại vì anh ta ở đây nên cô phải cố gắng áp nó xuống. Mạnh tinh trầm đi thẳng xuống lầu, sau khi ngồi lên xe anh ta lại không vội đi ngay mà châm một điếu thuốc. Không bao lâu sau, ánh đèn xe chọc thủng bóng đêm, tiếng nổ vang dần lại gần. Một chiếc xe đi vào gara, đổ ở gần đó. Có người đi từ trên xe xuống, anh mặc bộ quần áo đen phóng khoáng, dáng người cao gầy, đội mũ cúi đầu đi về phía thang máy. Ánh mắt Mạnh tinh trầm nhìn theo di động của anh, lúc đến cửa thang máy, mới thấy thịnh kiều đã chờ sẵn từ lúc nào. Cô giống như chú chim nhỏ nhảy nhót, ánh đèn phả lên người cô, cả gương mặt cô đều là tình yêu không thể che giấu được. Không biết hai người đang nói gì, cô ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, vẻ mặt vừa yêu thích vừa nghiêm túc, tựa như người trước mắt cô chính là toàn bộ thế giới của cô. Mãi đến khi họ tiến vào thang máy, mạnh tinh trầm mới rốt cuộc dập tắt điếu thuốc khởi động xe. ôi cái con nhóc trăng hoa này. Trường 44, đây là cố ý giết người. Hoặc khi lấy cho cô vé vào cửa buổi diễn thứ ba trong tour diễn. Thịnh Kiều vui vẻ cực kỳ, vừa nói sao em có thể không biết xấu hổ như thế được chứ vừa nhận lấy vé vào cửa rất nhanh, đôi mắt ngó trái ngó phải sáng lên. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Vào nhà xong, trong phòng còn lưu lại một chút hương nước hoa của phái nam. Hoắc Hy nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì cả. Thịnh Kiều đã cất vé xong, chạy chậm ra hỏi, Hoắc Hy anh muốn ăn gì à, em nấu cho anh. Anh nói, gì cũng được. Cô buộc tóc lên, bật TV giúp anh chuyển tới một bộ phim phóng sự cô cảm thấy không tệ lắm, lại pha trà hoa quả bằng nước ấm cho anh, mới rốt cuộc chạy vào phòng bếp. Chẳng mấy đã có tiếng len ca len canh truyền ra, dường như tâm trạng cô rất tốt còn nhẹ giọng Ngân Nga một khúc ca. Anh cẩn thận lắng nghe, vẫn là bài hát của anh. Tiếng TV, tiếng xào nấu tiếng cô Ngân Nga ca hát những tiếng động này quyện trong căn phòng, lại khiến anh cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy anh đứng dậy đi lại ánh mắt bị bức họa trên vách hấp dẫn đây là một bức tranh truyền thống tranh thủy mặc đường núi trong trăng còn dấu ký tên ghi là thẩm thanh vận rất ít người trẻ treo tranh truyền thống trên tường vừa hay thịnh kiều đi ra tủ lạnh lấy đồ thấy anh đang đứng trước bức tranh đánh giá cô giải thích đây là tranh chép thôi à hàng thật đắt lắm giờ em chưa mua nổi hoắc khi quay đầu lại hỏi em thích họa sĩ này à thịnh kiều mí môi dưới cười với anh vâng ạ em thích lắm đó là mẹ cô mà. Cơm nhanh chóng đã nấu xong. Cô biết anh thích ăn gì, không thích ăn gì, đồ ăn đều phù hợp khẩu vị của anh. Cô nhìn anh nếm một miếng, gật đầu khen ngon, tức khắc cười rộ lên, vui vẻ vô cùng. Được ăn cơm riêng với idol, nuốt trôi cơm sao nổi nữa, ngắm anh là đủ no rồi. Hóa ra đẹp trai đúng là mài ra ăn được thật đấy. hoắc khi đột nhiên mở miệng, mai em lại phải đi quay chương trình nhỉ. Đúng à. Anh nhìn cô mấy lần, nếu lại gặp chuyện gì thì không được bốc đồng như hôm trước đâu đấy. Cô gật đầu như gà mổ thóc dạ dạ dạ, idol nói gì thì là thế đó. Cô ngoan lắm, cho dù có liên quan tới anh cũng phải chờ đi liên hệ ngầm với người đại diện hoặc liên hệ anh để giải quyết không được tự mình động thủ. Dạ dạ dạ, nếu tái phạm, anh nhàn nhạt liếc cô một cái. Một tháng không được gặp anh con sớt cũng không được đi. Thịnh Kiều, hình phạt này quá hông tàn cô sẽ chết mất. Thịnh Kiều lập tức dựng thẳng ba ngón tay lên thề, em bảo đảm sẽ không bốc đồng nữa. Không để cái tôi chi phối, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhớ kỹ giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, đấu tranh làm thanh niên ba tốt của xã hội chủ nghĩa à. Thanh niên ba tốt ở nhà là con tốt, lên trường là trò tốt, ra ngoài xã hội là công dân tốt. Hoắc khi mí môi dưới, hình như muốn cười, lại nhịn xuống, lạnh giọng nói ok ăn cơm đi. Ngày hôm sau Thịnh Kiều ngủ nướng một chút ăn xong bữa trưa đinh giản mang theo chu khản tới trang điểm cho cô, sau đó họ đi thẳng đến hiện trường ghi hình của tổ chương trình thiếu niên ánh sao. Từ tập này trở đi, 25 tuyển thù còn lại chia làm 5 nhóm, mỗi tập sẽ loại đi một người trong mỗi nhóm. ba vị cố vấn còn lại đã tới từ hôm qua để chỉ đạo tuyển thù diễn tập rồi. Thịnh Kiều không biết gì hết tổ chương trình cũng chẳng yêu cầu cô trình diễn lúc diễn tập. Lúc cô vừa đến hiện trường, toàn bộ nhân viên công tác đều đang nhìn cô. Tuy rằng đã một tuần trôi qua kể từ sự cố livestream lần trước, nhưng việc thịnh kiều bỗng dưng nổi sùng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với bọn họ. Trước kia họ còn tưởng rằng cô là cái bánh bao, không dám đắc tội với người khác cho nên mới không dùng vé chuất quyền. Chẳng ngờ cô ta lại là một tòa núi lửa, loại mà phun trào xong sẽ lấy mạng người. Lo lắng cô lại phạm sai lầm, bối minh phàm gọi hẳn mấy cuộc cảnh cáo cô. Lúc cô vào hậu trường, ánh mắt Diệp Đồng nhìn cô như đang nhìn một vị dũng sĩ vậy. Vệ Hạc Đông nói, ý tiểu kiều tới rồi, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào em tâm trạng tốt hơn chưa? Tâm trạng khá tốt à? Cô cười tủm tìm chào hỏi từng người, lại biến trở thành cô gái ôn hòa thân thiết trước đây. Nhưng dù gì mọi người cũng sẽ không bao giờ bị che mắt bởi biểu hiện của cô nữa, Lê Nhiêu Dường như vẫn luôn không thích cô lắm, cũng không biết là chế nhạo hay mỉa mai, tôi còn tưởng là cô chỉ biết khen người thôi, nào ngờ cô còn biết mắng chửi người cơ đấy. Thịnh Kiều tôi mắng chửi người ta giỏi lắm đấy, anh có muốn nghe không? Phương Bạch đứng bên cạnh thức khắc nhớ ra câu nói kinh hồn thận hư liệt dương bắn sớm của cô, sợ Thịnh Kiều lại chửi nhau tại chỗ, bèn lo lắng nói Kiều Kiều. Gái ngoan không được chửi bầy ạ. Thịnh Kiều cười cười với cậu, lên nhiêu cũng không nói gì nữa. Mọi người thảo luận về tuyển thủ sẽ bị loại hôm nay, cái kiểu năm người biểu diễn 4 người thăng cấp 1 người bị loại này là tàn nhẫn nhất, đến cả Diệp Đồng cũng phải nói, Tiểu Kiều, hôm nay em phải an ủi bạn nhỏ bị loại thật tốt nhé, đừng để bạn ấy mất niềm tin vào tương lai. Bối Minh phàm còn gửi cho cô một đường link, kho từ tung hứng của cô còn đủ không? Anh tìm một ít cảm hứng cho cô đây, xem trước khi lên sân khấu nhé. Tịnh Kiều tức khắc cảm thấy căng thẳng quá. Livestream rất nhanh đã bắt đầu, lượng người xem tập này còn đông hơn tập trước mấy lần, đều là nhờ phúc lần sừng cô của Thịnh Kiều. Mọi người đều hy vọng lần này tuyển thủ có thể không sợ chết bày trò con bò gì đó trước mặt cô giáo Thịnh Kiều ai rè lần này các tuyển thủ chính trực vô cùng, ngay cả Thịnh Kiều cũng không tung hưởng bừa bãi nữa. Cô lại còn bắt đầu nhận xét các tuyển thủ từ góc độ chuyên nghiệp tuy rằng cũng chỉ nhận xét mấy câu. Lúc nãy bạn chơi piano đàn sai hai chỗ rồi. Nhưng bạn thông minh lắm, đã hạ tông xử lý được rồi, lần sau phải tiếp tục cố gắng nhé. Bài hát này bạn có cải biên thêm yếu tố EDM, nhưng vì bản thân bài hát gốc đã có phong cách heavy metal rất mạnh mẽ, bạn tăng mạnh chất rock and roll thì hơi lố một chút, sẽ khiến người nghe cảm thấy hơi ồn ào. Sao, cô còn hiểu âm nhạc nữa à? Thịnh Kiều tự giải thích tôi không được học nhạc một cách hệ thống, chỉ có thể cho các bạn ý kiến từ góc độ của một khán giả bình thường chân thật nhất. Rốt cuộc sau này khi các bạn đứng lên sân khấu, sẽ không phải hát cho cố vấn nghe, mà là hát cho khán giả bình thường nhất nghe. Cư dân mạng xem livestream trước đó còn định mỉa mai cô không biết tự lượng sức mình, đã ngu còn giả vờ nguy hiểm, nghe được những lời này của cô, lại còn cảm thấy khá đồng tình. Đúng vậy, có rất nhiều lúc ở rất nhiều chương trình, rõ ràng người xem cảm thấy chả ra sao cố vấn lại cho thăng cấp hết. Cũng có lúc rõ ràng họ cảm thấy rất êm tai, cố vấn lại có thể moi ra được không ít tật xấu. Họ không hiểu mấy thứ chuyên nghiệp, chỉ muốn xem người ta trình diễn thế nào thôi. Nghĩ vậy, họ lại thấy thay đổi suy nghĩ và đánh giá về nhận thức của Thịnh Kiều. Sau khi tập 3 của chương trình thuận lợi quay xong, tuyển thủ bị loại rơi nước mắt rời sân khấu, sau khi rời khỏi cậu lại bắt đầu một hành trình đuổi theo ước mơ mới. Giới giải trí chính là như vậy, đuổi mãi đuổi mãi, không thể dừng lại dù chỉ là một phút. Quay xong livestream đã rất muộn rồi, chào tạm biệt mọi người xong, Phương Bạch và Đinh Giản liền chuẩn bị đưa Thịnh Kiều về nhà. Xe thương vụ đỗ ở gara, Phương Bạch đi lấy xe trước, Đinh Giản đứng chung với cô ở cửa ra. Lúc đánh xe tới nơi, Thịnh Kiều đang thuận miệng tán dóc với Đinh Giản, tầm mắt tùy ý lướt qua, khi dừng ở lốp trước, không biết vì sao trong lòng cô nảy mạnh lên một cái. Phương Bạch đỗ xe ở bên cạnh chờ các cô lên xe. Thịnh Kiều lại không nhúc nhích nhíu mày nhìn chằm chằm cái lốp xe kia đinh giản hỏi Kiều Kiều, làm sao vậy? Cô làm động tắt suyệt, đừng nói gì ạ, Tiểu Bạch, em tắt xe đi đã. Phương Bạch không hiểu mô tê gì cả, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô cũng lập tức làm theo. Động cơ vừa tắt đi, cả gara rộng lớn lại yên tĩnh như ban đầu, dần ra có thể nghe được tiếng dò khí rất nhỏ. Sau đó càng lúc càng rõ ràng. Phương Bạch đi xuống khỏi xe, nhìn chằm chằm lốp trước, mờ u bàn tay lần dò từng tí một cuối cùng sờ tới lỗ bị chọc. Có người đã chọc thủng một lỗ trên lốp xe, nếu đang lái xe lên đường, nổ lốp trên cao tốc hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mặt Đinh Giản và Phương Bạch đều biến sắc, Thịnh Kiều nói, chụp ảnh lại, cứ để xe ở đây, gọi điện cho anh Bối để anh ấy kêu người tới kéo xe đi." Đinh Giản trầm mặt đi liên hệ Bối Minh Phạm, Phương Bạch siết chặt nắm tay, giọng nói rít qua kẽ răng, "Đây là cố ý giết người!" Nếu không phải thịnh kiều phát hiện điều khác thường, họ đã lên đường rồi. Ngẫm lại cậu cũng thấy hãi cả hồn. Bên kia gara có tiếng nói chuyện, chẳng mấy đã có một chiếc xe chạy qua thấy họ đứng ở đây, diệp đồng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe tiêu kiều, sao đấy? Em đứng đây làm gì? Phương Bạch thức giận định nói gì thịnh kiều giật cậu một cái, dịu giọng cười nói, xe hỏng rồi, em đang tìm người tới kéo à? Diệp đồng nói, à, xui vậy à? Để chị đưa em về, đã trễ thế này, mau lên đây. Cảm ơn chị Diệp, chị tốt quá. Đầu bên kia Đinh Giản cũng nói chuyện điện thoại xong, chị làm việc ổn thỏa bình tĩnh hơn Phương Bạch biết những lời này không thể nói được, không cần Thịnh Kiều rào đón, bèn đi theo lên xe. Diệp Đồng đưa Thịnh Kiều về nhà trước, Phương Bạch và Đinh Giản đều xuống xe theo, nói lời cảm ơn. Hai người một trái một phải che chờ Thịnh Kiều đi vào trong nhà, như thể sở có chiếc xe đột nhiên xông tới, bắt cóc Thịnh Kiều nghênh ngang bỏ đi. Lúc vào thang máy, hai người mới nhẹ nhàng thở ra, Phương Bạch hung tợn nói, chắc chắn là cái thằng COCC kia. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, cũng chưa chắc, bất kể là Cao Mỹ Linh hay là gã chủ quản kia, đều có khả năng cao muốn cô chết. Chưa kể thế giới này, chẳng bao giờ thiếu những kẻ ác độc có lẽ không phải ai hết, chỉ là một anti-fan cực đoan của cô thôi. Phương Bạch nói, chị Kiều Kiều chúng ta báo cảnh sát đi, để cảnh sát bảo vệ chị ạ. Đầu cô óc hơi loạn, chỉ nói, chờ ngày mai anh bối tới rồi nói sao đưa cô về nhà xong phương bài còn không yên tâm nhờ đinh giản ngủ lại đêm nay trước khi đi cậu lại kiểm tra cửa sổ kỹ càng còn dặn dò thịnh kiều nhất định phải khóa trái cửa đinh giản ngủ ở phòng cho khách cửa cũng không đóng nói với thịnh kiều có chuyện gì phải gọi chị ngay nhé vẻ mặt của chị cứ như thể sẽ có một sát thủ từ trên trời rơi xuống phá vỡ cửa sổ chui vào vậy đêm đã rất sâu thịnh kiều nằm lên giường lăn qua lộn lại không ngủ được Trong lòng cô thật ra cũng không bình tĩnh như bề ngoài, có người muốn giết cô, làm sao cô có thể không sợ được chứ? Nhưng càng sợ càng phải bình tĩnh mới có thể bắt được những kẻ độc ác kia ra khỏi góc tối. Cô phải sống, cô còn rất nhiều việc chưa làm. Điện thoại chợt vang lên, thịnh kiều vốn đang căng thần kinh sẵn bị hoảng sợ, nhìn thấy điện báo là cục cưng của em, nỗi lo lắng và sợ hãi kia tựa như sương mù bị mặt trời mọc xua tan, chỉ để lại ấm áp. hoắc hi, anh nhàn nhạt ư một tiếng. Tối nay biểu hiện không tồi, không hề bốc đồng, còn nhận xét được mấy thuật ngữ chuyên nghiệp khiến anh ngạc nhiên. Anh xem livestream rồi ạ, cô tức khắc hơi ngại ngùng. Em toàn nói bữa đó anh đừng xem, anh dường như đang cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khen ngợi mọi người giỏi như vậy, sao anh lại không thấy em khen anh nhiều thế nhỉ? Hai cái này không giống nhau mà, không giống nhau ở đâu? Cô dừng một chút nhỏ giọng nói từ ngữ của người Trần không dùng để mô tả tiên tử được ạ. Các bạn đang nghe truyện tại gocdoctruyen.com. Chương 45, đe dọa bằng sát chết. Hồi lâu cô nghe thấy Hoắc Hi hỏi, nếu anh đã là tiên tử thì anh hạ phàm làm gì? Thịnh đúng lý hợp tình Kiều, để độ em ạ. Hoắc Hi anh rốt cuộc không nhịn được ý cười trong giọng nói. Thịnh Kiều, về sau em đừng làm nghệ sĩ nữa qua studio của anh viết content riêng cho anh đi. Cô cũng cười qua điện thoại, giọng nói khi cô giúp trong chăn nghe vừa mềm mại lại ngọt ngào. Vậy thì ông chủ phải trả em thật nhiều lương nhé. Anh thấp giọng trà, được thôi. Cô không thể hạnh phúc hơn được nữa, đôi chân nhỏ đạp tung trong chăn, vui vẻ xong, cô lại nhìn thời gian. Hoác Hy, anh đi ngủ sớm một chút nha, đừng thức đêm. Anh mà thức đêm nhiều, fan sẽ lo lắng đấy à. Được ngủ ngon, ngủ ngon nha, Hoác Hy. Cô vốn tưởng đêm nay sẽ run rẩy và mất ngủ, nhưng nhờ có cuộc gọi của anh, đến cảnh tượng trong mơ cũng rất ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều còn đang ngủ nướng, chuông cửa vang lên. Đinh Giản tưởng bối minh phàm tới, vừa gọi cô thức dậy vừa đi mở cửa. Ngoài cửa là một anh chuyển phát nhanh. Xin chào, đồ chuyển phát nhanh của chị đây ạ, mời chị ký nhận. Đinh Giản nhìn tên ghi trên hộp là Kiều, điện thoại cũng là số của Thịnh Kiều, không nghi ngờ gì cả. Ký nhận xong thì ôm vào phòng, gọi về phía phòng ngủ của Thịnh Kiều, Kiều Kiều, đồ chuyển phát nhanh của em tới rồi. Chuyển phát nhanh, dạo này em có mua gì đâu ạ? Cô nằm trên giường chơi di động, chị mở ra xem hộ em với à. Đinh Giản đáp một tiếng, cầm dao gọt hoa quả cắt băng dính ra. Khi chiếc hộp mở ra, chị loáng thoáng ngửi thấy một mùi không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thịnh Kiều còn đang cầy ranh trên siêu bơ tốpích của Hoa Khi, liền nghe thấy một tiếng thét thảm thiết tê tâm liệt phế trong phòng khách. Di động rất đánh bột, Thịnh Kiều đứng phát dậy sốc chăn lao ra ngoài. Trong phòng khách Đinh Giản ngồi bệt dưới đất, đôi tay trống trên mặt đất lui về phía sau. Chiếc hộp truyền phát nhanh rơi trên mặt đất miệng hộp hướng ra ngoài có một vệt máu đen dì ra từ khe hở. Mặt đinh giản cắt không còn giọt máu thấy thịnh kiều đi về phía cái hộp chị ôm chặt chân cô khóc lóc nói đừng nhìn. Kiều kiều đừng nhìn. Người cô hơi cứng lại cúi người kéo đinh giản lên đỡ đến phòng ngủ để chị ngồi xuống. Đinh giản bị dọa sám hồn còn đang khóc vừa khóc vừa run run lấy di động ra chị báo cảnh sát bây giờ chị phải báo cảnh sát ngay. Thịnh Kiều cầm lấy di động của chị, dịu dàng nói, "Để em gọi trước cho anh Bối đã ạ." "Không sao đâu, chị đừng sợ cứ nằm nghỉ ngơi một lát đi ạ." Cô bấm số gọi cho Bối Minh Phạm, chậm rãi đi về phía hộp truyền phát nhanh. Lúc cô kết nối được thì cũng nhìn thấy thứ đồ trong hộp. Là một con mèo đen bị hành hạ đến chết, toàn bộ đầu bị cắt đôi thành hai nửa, trợn đôi mắt xanh lá u ám, trên da lông toàn là máu. Bối Minh Phạm đang lái xe tưởng là đinh giản tôi đang trên đường, nửa giờ nữa là đến rồi Tiểu Kiều vẫn ổn chứ. Em không sao ạ, cô nhìn đăm đăm vào con mèo trong hộp hồi lâu, cô cắn răng nói một câu, bố mày phải giết chết bọn sốc sinh kia. Bối Minh Phạm Tiểu Kiều, sao đấy, cô muốn giết chết ai? Mẹ kiếp cô đừng làm sằng bậy nhé, cô phải luôn ghi nhớ mình là nữ minh tinh chứ. Đốt ngón tay cô trắng bạch cô hít sâu một hơi, anh đến đi rồi nói tiếp ạ. Bối Minh Phạm không biết đã xảy ra chuyện gì, đúng là bị giọng điệu của cô dọa chết khiếp vội nhấn chân ga chẳng mấy đã tới nơi. Anh ta ấn chuông cửa Thịnh Kiều nhìn nhìn vào lỗ mắt mèo đã rồi mới mở cửa. Thấy Thịnh Kiều vẫn bình tĩnh đứng trước mặt mình, không đánh nhau không giết người, bối Minh Phạm mới rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm bước vào phòng nói cô ấy à, suốt ngày muốn giết cái này đòi giết cái kia cô làm trong xã hội đen hay làm trong showbiz thế. Nói còn chưa dứt lời, anh ta thấy cái hộp trên mặt đất và con mèo chết trong hộp sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Ngay sau đó, anh ta che miệng chạy vào toilet ói mửa. Quên mất anh ta có bệnh sạch sẽ rất nặng. Anh ta nôn hết cả bữa sáng ra quỳ trên mặt đất dựa vào bồn cầu, run dày chỉ ngón tay, báo báo cảnh sát. Thịnh Kiều lúc này mới cầm di động đi báo cảnh sát, nói rằng mình đã nhận được lời đe dọa bằng sát chết. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi. Khi hai đồng chí cảnh sát nhân dân trẻ tuổi nhận nhiệm vụ, họ còn tưởng rằng chỉ là trò đùa dai giữa hàng xóm với nhau. Vào nhà xong nhìn thấy con mèo chết kia thủ pháp tàn nhẫn như vậy, họ mới ý thức được không chỉ là một trò đùa dai đơn giản. Đồ chuyển phát nhanh là do đinh giản nhận, đầu tiên họ lấy lời khai của chị, lại hỏi, dạo này cô đã từng đắc tội ai chưa? Thịnh Kiều thay xong quần áo đi ra, đắc tội không ít người ạ. Hai đồng chí cảnh sát nhân dân ngẩng đầu nhìn thấy cô, đều sửng sốt một chút. Cô là cô là nữ minh tinh Thịnh Kiều kia? Đúng vậy, cô đưa điện thoại qua. Chẳng những có chuyện này, tối hôm qua xe của em còn bị người ta chọc thùng một lỗ ạ, đây có tính là cố ý giết người không? Hai đồng chí cảnh sát nhân dân liếc nhau, chụp ảnh lưu trữ Thịnh Kiều nói tên những người căm ghét mình nhất ra cảnh sát dân sự ghi lại từng cái tên một lại cầm xác mèo chết đi. Đinh giản sợ thái màu, bối minh phàm nôn mửa dữ dội, hai người đều yếu ớt dựa vào sofa. Không bao lâu sau Phương Bạch cũng tới, bối Minh Phạm cũng bình tĩnh lại nói, phía cảnh sát đang điều tra anh cũng sẽ nhờ người tìm hiểu. Tiểu Kiều, cô có muốn đổi chỗ ở trước không? Nếu đối phương đã theo dõi bạn thì đổi chỗ có ích lợi gì? Cô không muốn mang mối đe dọa đến cho bạn bè, ra ngoài thì chỉ có thể tới khách sạn được thôi, như thế còn chẳng an toàn bằng ở nhà. Cô lắc đầu, về sau từ chối hết đồ chuyển phát nhanh, đi ra ngoài thì tạm thời đổi thành gọi xe taxi vậy ạ? Trong khoảng thời gian này anh sẽ đẩy hết công việc của cô đi. Phương Bạch chiều nay cậu về nhà thu dọn tí đồ nhé, dạo này qua đây ở đi. Tiểu giản cũng thế, hai người sang đây chung, đừng để Tiểu Kiều ở nhà một mình. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, như thể gặp phải quân địch anh ta lại cười hòa hoãn không khí, chắc không sao đâu, xã hội pháp trị còn sợ gì nữa anh cũng không tin còn có người dám xông vào nhà giết người. Anh ta không nói gì còn đỡ. Vừa nói xong đinh giản lại muốn khóc sợ hãi nói, anh bối, hay là anh mời thêm hai vệ sĩ đi ạ, nếu thực sự có kẻ cướp sông vào em với Phương Bạch cũng không ngăn được đâu ạ. Đây là khu đô thị cao cấp chỗ nào chả có theo dõi, ra vào đều phải đăng ký, kẻ bắt cóc làm sao sông vào dễ dàng vậy được. Bối Minh phàm vẫn nghĩ rất chu đáo. Giống như hôm nay đấy, đối phương cũng chỉ có thể gửi đồ vào thông qua đường chuyển phát nhanh. Điều này chứng minh rằng đối phương vẫn có băn khoăn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta vỗ vỗ Thịnh Kiều bên cạnh không nói lời nào, đừng sợ anh nhất định sẽ mau chóng tóm được tên kia. Trong khoảng thời gian này cô cứ an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi. Thịnh Kiều gật gật đầu, lại nói chuyện này xin anh cố gắng đừng truyền lên mạng ạ. Em không muốn làm fan của em lo lắng. Loại chuyện này cũng có ảnh hưởng với hình tượng của nghệ sĩ anh có chừng mực cô yên tâm. Kẻ thù của thịnh kiều chỉ có mấy người kia thôi, bối minh phàm sáng nay mắc mưu cũng coi như ghim luôn bọn họ, dặn dò mấy câu liền vội vã về công ty xử lý. Anh ta vừa đi, Phương Bạch vội khóa trái cửa phòng, còn giấu hai con dao gọt hoa quả dưới sofa, đề phòng bất chắc. Đinh giản nói tầng này thấp quá, biết thế ở hàn tầng 10 cũng chẳng sợ ai trèo lên được. Nói như vậy, chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng có người cầm dao trèo lên, sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng chạy ra khóa trái cửa ban công. Hai người đứng ngồi không yên, Thịnh Kiều lại dường như người dưng hỏi, em đi nấu bữa sáng, hai người muốn ăn gì ạ? Đinh giản chừng mắt em còn có tâm trạng ăn bữa sáng à? Chứ không thì sao ạ? Cô nhún vai, cũng không thể đói chết vì chuyện này, đó không phải là điều kẻ kia muốn hay sao? Em nấu mì cà chua nhé, hai người ăn không ạ? Ăn, sau đó Thịnh Kiều liền đi nấu mì. Lúc ăn mì Phương Bạch còn cao mày tự hỏi, rốt cuộc là ai đây? Là gã chùa quản kia, hay là cái thằng chó đạo nhái nhỉ? Thịnh Kiều cũng nghĩ tới vấn đề này. Đối phương có thể dễ dàng vào gara của tổ chương trình chọc lốp, còn có thể dễ dàng biết địa chỉ nhà cô tỷ lệ là người trong giới lớn hơn một chút. Hơn nữa thủ đoạn trả thù quá mãnh liệt quá trực tiếp, rất giống với hành vi của người có tính cách ương ngạnh kiêu căng. Trong lòng Thịnh Kiều đã có suy đoán lờ mờ, nhưng cô không nói với Phương Bạch mà chia sẻ suy nghĩ của mình cho bối minh Phàm. Cơm nước xong Phương Bạch đi rửa bát Thịnh Kiều tìm một bộ phim cũ để xem. Ngoại trừ cô, hai người còn lại chẳng còn tâm trí đâu mà xem phim với trà ảnh, một người dùng di động xuất xem làm sao để tìm kiếm sự bảo vệ trong nước một người xuất cách học cấp tốc kỹ thuật tự vệ cho phái nữ. Đến chiều chuông cửa đột nhiên vang lên, đinh giản sợ tới mức đánh rơi cả di động Phương Bạch rút xoài con dao dưới sofa ra Thịnh Kiều. Cô lập tức đi tới cửa nhìn nhìn vào mắt mèo, ngoài cửa là mạnh tinh trầm. Cô quên nói với anh ta dạo này không cần tới dậy. Thịnh Kiều quay đầu lại nạt phương bạch cất dao đi ngay. Cô mở cửa, Mạnh Tinh Trầm nhìn thấy trong phòng có ba người, vẻ mặt hơi kinh ngạc, cười cười đi vào. Tiểu Giản, lâu rồi không gặp em nhỉ? Thầy Mạnh, đã lâu không gặp à? Đinh Giản trước đây là trợ lý của Mạnh Tinh Trầm, sau này được điều động rất nhiều lần, hai người chắc phải hơn một năm rồi chưa gặp nhau. Thịnh Kiều nói tiền bối mạnh, ngại quá em quên báo cho anh dạo này em có tí việc tạm thời không thể đi học được ạ. Thật ra lúc mạnh tinh trầm vào phòng đã cảm giác được không khí không đúng. Vẻ mặt và ánh mắt của hai người trợ lý đều quá lo lắng, anh ta lại nhìn thoáng qua, ban công luôn rộng mở nay lại đóng chặt. Anh ta nhíu nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bối Minh Phạm là người đại diện của anh ta, anh ta lại là cổ đông của công ty, muốn giấu cũng không giấu nổi anh ta. Thịnh Kiều nói hết mọi chuyện ra. Mạnh tinh trầm nghe xong, sắc mặt đen lại, nói giọng lạnh lùng, can của những người này lớn quá rồi đấy. Anh ta gọi điện cho bối minh phàm, trầm giọng nói, cha được gì chưa? Bối minh phàm nói, tôi đã bắt đầu cha xét rồi. Có cần tôi nhúng tay không? Tạm thời không cần, tôi vẫn có năng lực này. Dạo này cậu không cần sang bên tiểu kiều đâu, cũng có ảnh hưởng không tốt cho cậu. Phút điện thoại xong, Mạnh Tinh trầm lại tự mình đi kiểm tra cửa nèo trong nhà, ra ngoài nói với Phương Bạch đặt số báo cảnh sát và số liên lạc khẩn cấp làm nút gọi nhanh đi, buổi tối đừng ngủ say quá. Thấy Phương Bạch như vậy, anh ta lại cười cười, đối phương có lớn gan cũng không dám phá cửa vào, đừng quá lo lắng. Khí chất của anh ta ôn hòa, như tắm mình trong gió xuân, thật sự xua tan không ít không khí lo lắng trong căn phòng này. Anh ta nhìn Thịnh Kiều nói, tới cũng tới rồi, cứ dậy bài hôm nay đi, mấy ngày tới em phải tự mình thực hành ở nhà nhé. Thịnh Kiều gật gật đầu, lấy vở ra. Gần tối, Đinh Giản chủ động vào phòng bếp nấu cơm, Phương Bạch đi theo hỗ trợ. Mạnh tinh trầm thấy thời gian cũng không còn sớm, kết thúc bài giảng ngày hôm nay. Thịnh Kiều không muốn giữ anh ta lại ăn bữa tối lắm, ai dè Đinh Giản cầm cái sẻng chạy ra nói. Thầy Mạnh lâu lắm rồi, thầy chưa ăn cơm em nấu, tối nay nhất định phải nếm thử nhé. Mạnh Tinh Trầm đương nhiên đồng ý. Thịnh Kiều chưa nói gì, bật TV xem tiếp bộ phim hồi chưa chưa xem xong, vừa mới xem chưa được bao lâu, chuông cửa lại vang lên. Mạnh Tinh Trầm cao mày nói tôi đi mở cho. Anh ta đi tới cửa, nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo, đuôi lông mày hơn nhướn lên, duỗi tay mở cửa. Ngoài cửa là Hoắc Hi, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vốn thờ ơ của anh lại càng thiếu độ ấm, vẫn lịch sự chào hỏi tiền bối mạnh, xin chào. Mạnh Tinh Trầm cười tươi roi rói, xin chào. Thịnh Kiều đang đi về phía cửa, nghe được giọng nói của Hoắc Hy, chân cô mềm nhũn đi. Cô xài bước chạy tới, lo lắng nhìn xung quanh đằng sau anh, sau đó bắt lấy cổ tay anh kéo anh vào, đóng cửa lại mới lo lắng hỏi, Hoắc Hy, sao anh lại tới đây à? Hoắc Hy rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt thờ ơ, anh không thể tới à? Không phải không phải, cô chỉ lo lắng người lần trốn trong bóng tối sẽ làm tổn thương anh. Mạnh tinh trầm nhún vai quay về phòng khách ngồi, đinh giản đeo tạp dề chạy ra từ phòng bếp. Kiều Kiều, đường trắng em để đâu thế? Vừa ngước mắt thấy hoắc Hy trong mắt chị trợn tròn, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người, hồi lâu mới nói, thầy hoắc Hy, xin chào. hoắc Hy gật đầu với chị. Xin chào, anh lại rũ mắt nhìn thịnh Kiều. Em đang đãi khách tại nhà thế thì anh không quấy giày nữa. Anh xoay người định đi, Thịnh Kiều vô thức muốn kéo cổ tay anh, duỗi được nửa chừng lại lùi về thấp giọng nói, hoắc khi, ngày mai em phải đi có việc ở nơi khác rồi, khoảng thời gian này đều không ở nhà, lần sau nếu anh lại muốn đến thì gọi điện thoại trước cho em nhé. Anh không xoay người, nhàn nhạt ư một tiếng, vạn nắm cửa, định đi ra. Thịnh Kiều rốt cuộc vẫn không đừng được, nhẹ nhàng giật góc áo của anh. Anh không quay đầu lại, chỉ dừng bước chân, cô mím môi, khóe môi khẽ mỉm cười. Hoặc khi, chờ bao giờ em làm xong việc đi về, em lại nấu mì trộn tương cho anh ăn nha. Hồi lâu, anh xoay người lại. Đôi mắt thờ ơ đầu tiên quét qua Mạnh tinh trầm ngồi trong phòng khách cuối cùng mới dừng trên mặt cô. Anh cong môi, trong ánh mắt lại không ý cười, khẽ cúi người tới sát bên tai cô thì thầm. Dám trèo tường, anh đánh gãy chân. mươi 46, chính quyền Trung ương cũng sẽ hết lòng ủng hộ chị. Lúc cảnh sát tìm tới cửa Cao Mỹ Linh đang nấu cơm ở nhà. Chị ta độc thân đã qua ly dị còn được phán cho chồng trước một mình ở trong căn nhà lớn xa hoa cả căn nhà đều có vẻ lạnh lẽo. Chị ta mở cửa, nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài, ngây ngần cả người. Hai anh cảnh sát cũng rất sừng sốt, mới đầu nhìn thấy kẻ bị điều tra ở chỗ xa hoa như vậy, họ còn tưởng rằng đằng sau cánh cửa này hẳn là một quý bà nhà giàu sống trong nhung lụa. Nhưng giờ phút này người phụ nữ đứng ở cửa quá gầy, bởi vì quá gầy, xương gò má lại càng nhô lên, gò má lõm sâu, cả khuôn mặt tràn ngập sự khắc nghiệt dọa người. Sau khi cảnh sát đưa giấy chứng nhận trình bày lý do đến đây, họ lấy ra ảnh chụp của Thịnh Kiều, hỏi chị ta có quen biết không? Sao chị ta có thể không quen biết, cô ta có hóa thành cho chị ta cũng nhận ra? Bởi vì cô ta nên mình mới bị công ty sa thải thanh danh khét lẹt trong giới người đại diện ai ai cũng tránh còn không kịp đến bạn bè cũng xa lánh không muốn lui tới với chị ta. Chị ta tựa như một con chuột không thể nhìn thấy ánh sáng, chị ta đã gặm số tiền áp bức được từ Thịnh Kiều mấy năm nay, tìm mãi không được việc mới cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ xã hội mới. Tin tức trong showbiz ngày nào cũng đưa những chuyện về Thịnh Kiều rời khỏi chính mình, hình như càng ngày cô ta càng hot. Ngày nào chị ta cũng đếm số lượng fan của Thịnh Kiều, cứ mỗi lần tăng một người, sự hận thù với Thịnh Kiều của chị ta lại tăng một phân. Cô càng hot chị ta càng hận. Chị ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, chị ta muốn kéo cô từ ngôi cao trở về địa ngục, khiến cô ngã tới tan xương nát thịt cả đời không thể siêu sinh. Nhưng chính mình mới chỉ đang mưu tính, còn chưa bắt đầu hành động sao cảnh sát đã tìm tới cửa rồi. Mãi đến khi cảnh sát lấy ra ảnh chụp xăm lốt và con mèo chết cao Mỹ Linh mới biết được chuyện như thế nào dò hỏi gần nửa giờ cảnh sát mới rốt cuộc bỏ đi cao mỹ linh khóa cửa lại kéo rèm lên vội vã bấm điện thoại gọi một dãy số ước chừng gọi ba lần đầu bên kia mới có người bắt máy giọng nói sốt ruột chị lại muốn làm gì cao mỹ linh lạnh giọng nói chuyện của thịnh kiều có phải là cậu làm không chuyện gì vờ lờ chị đừng có ngậm máu phôn người nhạc thư ngạn chị đã nói với cậu rồi đừng hành động thiếu suy nghĩ Lần này cậu làm mấy trò hề đấy có tác dụng gì, có khác gì gãi ngứa cho con kia đâu. Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, đột nhiên táo bạo, đờ mờ mày quản bố mày làm gì. Bố mày muốn chỉnh chết con đấy đấy, nghe mày á. Mày chả có chút hữu dụng nào, nếu không phải mày công khai cái đoạn video ở khách sạn kia lên, bắt ông áp gì đấy lên Weibo, bố mày cũng sẽ không bị công ty giếm tài nguyên, đến bây giờ không có nổi hoạt động nào. Muốn trách thì trách fan của cậu ấy, nếu không phải tại nó chụp lén, thịnh kiều vĩnh viễn không thể thầy trắng được. Tôi nói cho cậu biết nhé nhạc thương ngạn cậu chỉnh chết thịnh kiều thì dễ dàng, cậu cho rằng cậu không phải ngồi thù sao. Cậu cho rằng cảnh sát không điều tra ra cậu ư, chết dễ lắm đấy, cậu chết rồi, không phải là có lợi cho nó ư. Cậu muốn báo thù thì đừng giết nó, mà phải hủy hoại nó. Hủy, hủy như thế nào, chỉ có hủy đâu mà hủy. Ông đây đợi lâu như vậy, chị cũng có hủy được đâu. Cần phải có thời cơ. Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có sằng bậy rút dây động rừng. Lại còn gửi mấy thứ đe dọa bằng xác chết, đúng là nực cười chết lên được cậu khiến cô ta cảnh giác rồi, kế hoạch bên này của tôi cũng chỉ có thể mắc cạn. Đầu bên kia điện thoại hồi lâu không ai nói gì qua một lát truyền ra một giọng cười xa lạ. ồ hóa ra bên này còn có chủ nhân lợi hại hơn cơ à? Cao Mỹ Linh cảnh giác nói, ai đang nói đấy? Nhạc thư ngạn, cậu đang ở cùng ai? Anh Lục, Lục là con trai của đạo diễn Lục Bình Trung à? Kẻ đạo nhạc trong thiếu niên ánh sao bị thịnh kiều mắng ư? Cao Mỹ Linh rốt cuộc phản ứng lại, hóa ra nhạc thư ngạn lại tìm tới cậu ta. Hai thằng nhãi kiêu căng ương ngạnh máu nóng dồn lên, có trông kẻ địch thảo nào thủ đoạn trả thù lại trực tiếp như vậy, đúng là thiếu đầu óc. Cao Mỹ Linh cười một tiếng, Lục thiếu ra, sao cậu lại học thằng nhãi này, vì một đứa thịnh kiều hèn mọn mà cõng trên lưng tội danh giết người, không đáng giá đâu. Thằng nhãi này toàn đưa ra chủ ý tồi tệ thôi, sáng nay đã có cảnh sát tới nhà tôi. Cũng may tôi không để lại nhược điểm gì, điều tra không tới tôi. Chị Cao tôi ngưỡng mộ danh tiếng của chị đã lâu, nãy chị nói chị đang chờ đợi thời cơ, hay là chúng ta tâm sự chút đi. Một tuần tiếp theo thịnh kiều không nhận được thêm biết kỳ biểu kiện truyền phát nhanh nào nữa. Ăn, mặc ở, đi lại tất cả đều bình thường, càng không có người nửa đêm gõ cửa vào nhà giết người. Tất cả dường như đã khôi phục như bình thường. Chẳng mấy lại đến ngày ghi hình thiếu niên ánh sao bối minh phàm tự lái xe của mình tới đón cô trước khi xuất phát còn đặc biệt kiểm tra thu sửa ở cửa hàng sửa xe trong khu đô thị nhà mình, xác nhận an toàn. Sau đó Phương Bạch và Đinh Giản một trái một phải hộ tống cô lên xe, khi đến hiện trường thu của chương trình lại càng không rời cô nửa bước. Bối minh phàm đỗ xe lại, gọi hai vệ sĩ đã tìm từ trước tới gara trông coi cạnh xe một tấc cũng không rời. Cũng may khán giả đi vào hội trường phải qua cửa kiểm tra, chất lỏng và dụng cụ cắt gọt đều không được mang vào. Phương Bài còn ẩn nút tới thính phòng, ngồi sổm ở hàng ghế phía sau Thịnh Kiều, lúc nào cũng cảnh giác. Chương trình được quay xong một cách chót lọt, vệ sĩ cũng báo cáo không có người tới gần xe. Mấy người đưa Thịnh Kiều về nhà, sáng sớm hôm sau Thịnh Kiều liền nhận được điện thoại của Cục Cảnh sát nói đã có kết quả điều tra. Là đối phương chủ động đầu thú. Đó là một người đàn ông hơn 20 tuổi xăm trổ đầy người. Hắn nói hắn không phải là fan của ai cả cũng chỉ là ghét thịnh kiều thôi, không vừa mắt nữ minh tinh này, muốn dọa dọa cô một chút. Con mèo đen kia là hắn nhặt xác mèo chết ven đường, không phải hắn giết chỉ xử lý thi thể một chút thôi. Cuối cùng cơ quan công an giam hắn ta 10 ngày, phạt 500 tệ xử phạt hành vi. Thịnh Kiều tỏ vẻ hoài nghi với kết quả điều tra, cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ, cô Thịnh Kiều tuần này chúng tôi cũng đã đi điều tra những người hiềm nghi mà cô cung cấp, xác thật không có chứng cứ có thể cho thấy là do họ làm. Hơn nữa cô cũng chưa chịu tổn thương thực tế gì, nếu hung thủ đã đầu thú chúng tôi nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Cúp điện thoại, phương bạch nổi trận lôi đỉnh thế này là xong ấy hả? Chỉ giam hắn 10 ngày, chúng ta suýt thì bị gã dọa chết đấy. Đinh Giản tra xét pháp luật quản lý chị An trong nước thở dài nói, pháp luật quy định như vậy thật đấy, cũng hết cách. Nhưng thôi đối phương tự thú cũng được rồi, đỡ cho ngày nào mình cũng phải sợ bóng sợ gió. Thịnh Kiều cầm di động im lặng, vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cô gọi điện cho bối Minh phàm thông báo kết quả điều tra của cảnh sát, lại hỏi bên anh ta điều tra thế nào, hai thằng nhãi nhạc thương ngạn và lục lịch dạo này đang ở nước ngoài, gã chủ quản kia sau khi bị cách chức tạm thời đã về quê quán, Cao Mỹ Linh cũng không còn lui tới với người trong giới từ lâu rồi, đúng thật là không điều tra ra cái gì. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, vậy thì anh thử tra lại từ tên thủ phạm đã đầu thú xem ạ. Xem dạo này hắn đã tiếp xúc với ai, trước kia làm gì, em cứ có cảm giác hắn chỉ là tốt thí thôi, sau lưng còn có người khác. Bối Minh Phạm nói ok cô yên tâm đi, dừng một chút anh ta lại nói. Đúng rồi cái game show cô quay hồi còn ở tinh diệu tối nay phát sóng đấy tí nữa cô lên Weibo tuyên truyền một chút nhé. Thịnh Kiều đồng ý cúp máy xong thì lên Weibo quả nhiên thấy tổ chương trình thử thách du lịch đã đăng bài tối nay lên sóng tác cô vào. Chương trình này trước đây ỉ vào tinh diệu để dìm hàng bắt nạt cô, bây giờ cô chấm dứt hợp đồng với tinh diệu rồi, danh tiếng bay thẳng lên trời, vẫn nhớ phải lấy lòng. Content nhà hàng hầu như đều viết liên quan đến cô poster cũng để cô làm center, đến trailer dài 2 phút cũng có một nửa là cảnh của cô. Bài nhà hàng của tổ chương trình trên Weibo chỉ có mấy trăm lượt xe thịnh kiều xe xong, mỗi phút đều tăng 1.000 lượt xe. Cô lại đăng nhập official Weibo của fan club xe thêm một lần, các fan nhanh chóng đều biết game show hồi xưa được xếp trong lịch trình giết người tối nay sẽ lên sóng. Kiều Kiều nhà chúng mình lúc trước suýt thì bị cái game show này hành hạ chết, bây giờ nó chuẩn bị lên sóng, nói gì thì nói cũng phải đẩy rating lên, đừng để sự vất vả hồi xưa của Kiều Kiều bị uổng phí. Vì thế nhóm fan Kiều ra sức liên truyền đa cấp nhanh chóng spam hashtag game show giết người của thịnh Kiều phát sóng lên hot search. Các cư dân mạng bây giờ cũng có ấn tượng không tồi với Thịnh Kiều, click vào xem thử, nhìn thấy trong trailer do bên official cắt nối biên tập Thịnh Kiều bị ma nữ áo đỏ trong nhà ma dọa cho sợ tới mức la hét thất thanh, đoạn sau bị mưu tiếng, chỉ để lại một chuỗi bít. Mọi người đều rất tò mò cô ta bị dọa đến mức chửi bậy nên bị mưu tiếng à. Đến 8 giờ chương trình liền online, game show, flop lòi rating tới giờ đều xếp bét lần này số lượng người lại tăng nhanh như ngồi tên lửa. Phần mở màn chính là cảnh một chiếc máy bay đáp xuống. Có một bóng người kéo hành lý đi trên sân bay, phụ đề viết trải qua một chuyến bay đường dài 14 tiếng đồng hồ. Khách mời tập này rốt cuộc tới rồi, chúng ta cùng chờ mong xem cô ấy là ai nào. Sóng comment nói, là yêu tinh tung hường, là tiểu tiên nữ kiều kiều của chúng em, là tiểu tiên nữ dẫm lên cầu vồng đi tới. Cảnh này là tổ chương trình tìm người đóng thế quay bổ sung, đinh giản và Phương Bạch cũng đang ôm iPad ngồi xem. Phương Bạch phẫn nộ nói. Không biết xấu hổ, thật sự không biết xấu hổ. Lúc ấy chúng nó hận không thể hành hạ chết chị Kiều Kiều, bây giờ lại còn dùng phương thức này lấy lòng chúng ta. Em tuyệt đối không tha thứ cho họ. Hừ, hình ảnh cắt tới một căn phòng tăm tối, thịnh Kiều bị đánh thức lộ ra gương mặt nhỏ còn đang buồn ngủ, phụ đề ghi thời gian, dạng sáng 5 giờ. Phen đều đau lòng muốn chết, ngủ chưa được 2 tiếng đâu, thương cục cưng của em quá. Thảo nào chị ấy quay xong chương trình về nước lại mệt như vậy, tiểu tiên nữ của tôi đã phải trải qua những gì thế này. Nhưng chị ấy không hề tức giận nha, chị mình dịu dàng quá. Đứa nào đánh thức mị vào giờ này, mị đập cái đầu chó của nó ngay. Giọng mới tỉnh ngủ vừa mềm mại vừa dịu dàng, muốn thơm thơm cô ấy quá. Không được hôn vợ của tôi, lầu trước mặt dày thế, đó là vợ của tôi chứ. Tránh ra, đám đàn ông túi các người, đây là chồng tôi. Máy quay trên chương trình hầu như đều quay xung quanh Thịnh Kiều, đặc biệt là sau khi tách ra làm nhiệm vụ, hầu hết thời gian cũng toàn quay nhóm của Thịnh Kiều chân dài nhờ thế mà được lộ mặt không ít. Thật ra kịch bản của game show này thô vờ lờ, khách mời thì nhạt phèo từ lâu đã chẳng ai thèm xem. Nhưng biểu hiện của Thịnh Kiều thật sự ngoài dự đoán của mọi người, cô rõ ràng rất mệt rất rất mệt nhưng khi đối mặt nhiệm vụ vẫn vực dậy tinh thần cố gắng hoàn thành. Có vẻ thật sự tràn đầy năng lượng tích cực hướng về phía trước. Sau đó mãi cho đến cảnh ở công viên giải trí, Bùi Ngọc yêu cầu đổi thẻ nhiệm vụ cho cô, sóng comment đang hài hòa mới rốt cuộc chửi um lên. Vờ lờ cái con hiện tượng mạng này bị điên à, kêu gào sợ đổ cao là cô ta, mà đòi đổi nhiệm vụ với Kiều Kiều của Mỹ cũng là cô ta. Kiều Kiều nhà chúng mình sợ ma mà, a a quá đáng hết sức, còn ma nữ mặc đồ đỏ trong trailer em nhìn còn thấy hãi Kiều Kiều tận mắt nhìn thấy chắc phải sợ lắm ấy nhỉ. Linh bùa của hiện tượng mạng đây, a còn bùi ngọc tiểu thiên sứ, khỏi cảm ơn. Thiên sứ K.L. đúng là đồ chết thiệt đã xấu còn không biết phấn đấu. Còn nói mình là yêu cơ xinh đẹp nhất cơ kích mẹ gì. Chắc là con cơ trong mặt trước ấy. Ha ha ha, flop lòi tĩ Phương Bạch đọc nội dung sóng comment trên livestream cho Thịnh Kiều nghe. Thịnh Kiều đang cầm di động lên tao bao, nghe Phương Bạch thuật lại những lời này. Cô nhíu nhíu mày click vào group chat admin fan club tác mấy quản lý. Các em lên fan group nói với mọi người, đừng vào weibo của Bùi Ngọc comment công kích. Đây chỉ là một cái game show mà thôi, đều vì hiệu quả chương trình hết lý trí một chút. Tiểu vượng em theo dõi sát sao bên kia cho chị nhé, nếu có người cố ý dẫn hướng mắng Bùi Ngọc thì phải đưa team lên che hết. Mấy quản lý đều vâng dạ chương trình còn đang tiếp tục tới đoạn nhà ma mà mọi người chờ mong nhất. Trước đây lúc livestream ở nhà chung cái thật sợ ma của Thịnh Kiều đã có manh mối rồi, giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu lo lắng của cô trong nhà ma càng chứng thực chuyện này là thật. Hóa ra Thịnh Kiều phóng khoáng ngay thẳng không sợ khổ không sợ mệt mà cô ta sợ ma. Ha ha ha đây là sự tương phản dáng yêu gì thế này. Khi người mẫu chân dài hô lên kia có phải là cuộn giấy nhiệm vụ không, không ít khán giả cũng sợ ma đều giơ tay che mắt đi, nhưng lại không nhịn được vụng trộm nhìn lén qua kẽ ngón tay đoạn sau người quay phim ghi lại toàn bộ quá trình ma nữ từ trên trời rơi xuống không sót phân nào người xem sợ tới mức la hét thất thanh thịnh kiều trong video lại như thể bị dọa choáng váng ngây người bất động trong lòng mọi người đều nghĩ giống nhau không phải là bị dọa ngu rồi chứ Sau đó họ liền thấy thịnh kiều đẩy phát ma nữ ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay cất bước chạy như điên, vừa chạy vừa hét bằng giọng sợ hãi sắp khóc tới nơi, thịnh vượng, mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, tận tâm, trung thực, thân thiện. Khán giả đang spam câu thần chú hộ thể 24 chữ trên sóng comment bỗng khựng lại. Ai đang hét lên sóng comment của họ thế? Sau khi phản ứng lại được toàn bộ khán giả xem hết màn này đều đồng thời cười như phát rồ. Phương Bạch và Đinh Giản ngồi xem cũng cười ná cả thở. Đoạn nội dung này nhanh chóng viral trên mạng. Đêm nay đã định là một đêm tràn ngập bầu không khí chủ nghĩa xã hội. Đêm nay, những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đều vang vọng trong lòng mỗi cư dân mạng. Đêm nay, số lượng fan trên Weibo của Thịnh Kiều tăng thêm 500 vạn. Mọi người đều biết có một nữ minh tinh tên là Thịnh Kiều, lúc cô ta sợ ma sẽ đọc giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, hơn nữa còn đọc không sai chữ nào. Các cư dân mạng hô to Tiểu Kiều thấy chị lúc nào cũng có đảng trong lòng Chính quyền Trung ương cũng sẽ hết lòng ủng hộ chị Cố gắng sông lên đi Không bao lâu sau các phương tiện truyền thông của đảng cũng xe cái wave bua này Đồng chí nhỏ giác ngộ rất cao đáng khen ngợi cố lên Trường 47, nhân dân cả nước đều biết cô sợ ma Bối Minh phàm cảm thấy mình đúng là nhặt được kho báu rồi Bạn vĩnh viễn không biết khi nào cô ta sẽ cho bạn một niềm vui bất ngờ Tối đó anh ta liền liên hệ ekip spam một đợt topic sự tương phản đáng yêu cải thiện thêm một bước ấn tượng của người qua đường với Thịnh Kiều. Thịnh Kiều ngủ một giấc ngày hôm sau thức dậy cô chuẩn bị chơi di động một lát như thường lệ rồi rời giường, liền phát hiện có tin nhắn báo thêm tiền trong thẻ nằm lẳng lặng trong hòm meo. Cô mở tin nhắn, nhìn chuỗi số không sau con số kia, rụi rụi mắt đếm đếm lại. Ngay sau đó cô hét lên một tiếng bật dậy khỏi giường. Mình có tiền mình giàu rồi. Hù hù hù. Cô chưa từng có nhiều tiền như vậy. Cuộc gọi của Bối Minh Phàm tới rất đúng lúc, anh ta cười tâu toét hỏi, "Nhận được tiền chuyển khoản chưa?" "Hu hu hu nhận được rồi ạ, nhiều tiền quá." Bối Minh Phàm không nhịn được cười, "Đây là phí quảng cáo đại diện thương hiệu băng vệ sinh." Bên thiếu niên ánh sao còn chưa quyết toán, phải đợi chương trình quay xong đã. Về sau cô sẽ còn có rất nhiều tiền, có thể mua nhà mua xe, có thể làm chân giả tốt nhất cho mẹ, có thể đập tiền cầy ranh cho Hoắc Hi tương lai thật sự tốt đẹp quá rồi kích động xong rồi cô bình tĩnh lại nói tình hình của bà thịnh cho bối minh phàm nhờ anh ta giúp cô tìm một đội ngũ chữa bệnh đáng tin cậy chân giả phải làm bằng vật liệu tốt nhất viện điều dưỡng phải có điều kiện tốt nhất à bối minh phàm khen một câu tiểu kiều thật là hiếu thuận đồng ý với cô cúp điện thoại cô vui vẻ gần chết sau khi rời giường thì chạy xung quanh phòng cái này muốn đổi cái kia muốn mua bức tranh trên tường của mẹ cô cũng muốn đổi thành hàng real Cuối tháng album của Hoắc Hy sẽ lên kệ, đến lúc đó cô sẽ mua 1.000 bản tăng doanh số cho anh. Quần áo mới giày mới đồ trang điểm mới, mua mua mua hết đi. À, cảm giác có tiền thật tốt. Đầu tiên cô gọi điện cho bà Thịnh nói chẳng mấy nữa cô có thể đón bà lên Bắc Kinh rồi, sau đó lại đi order cho chính mình lọ nước hoa mà cô đã để ý rất lâu. Cuối cùng, cô click mở danh bạ, ngón tay run rẩy lẩy bẩy, run thật lâu, rốt cuộc cô lấy hết can đảm nhấn xuống, bấm số gọi cho Hoắc Hy. Sau mấy tiếng tít tít, điện thoại kết nối được, giọng nói nhàn nhạt của anh truyền tới "Alo. Hoắc Hi, em đây. Anh nói anh biết, em về rồi ạ. Anh biết." Cô cắn cắn móng tay út gãi gãi đầu cố dồn dũng khí nói, "Hoắc Hi, em mời anh ăn cơm nha, em có tiền rồi." Anh rốt cuộc bị cô chọc cười, trầm giọng cười một tiếng, "Được nhé, ăn gì đây?" Thịnh Kiều suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nếu đi ra ngoài ăn, đi chỗ nào cũng không an toàn, đều có khả năng bị chụp lén, cũng không thể gây ra xì căng đan gì nữa. Vì thế trâm chức nói, anh có thể chọn món ăn, em nấu ở nhà cho anh ạ. hoắc khi nói, mì trộn tương là được rồi. Cô vui vẻ cực kỳ, dạ dạ, vậy bao giờ anh sang em ạ? Anh đang chụp trang bìa tạp chí, chụp xong thì sang, chắc khoảng 2 tiếng nữa. cúp điện thoại xong, cô đi tới tủ lạnh xem trước, phát hiện ra hầu như trống rỗng, cô vội thay quần áo đi siêu thị mua đồ ăn. Từ lúc dọn đến đây cô chưa từng tự ra ngoài, cô đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận bật bàn đồ hướng dẫn xong rồi mới ra ngoài. Vào giờ này, người ở siêu thị đều là các bác gái đang chọn lựa, vô cùng náo nhiệt, cãi cọ ẩm ý. Thịnh Kiều chọn xong do củ trước, lại mua chút trái cây, cuối cùng cô đi đến quầy thịt chọn kỹ lưỡng một miếng thịt ba chỉ, khoa tay múa chân nói với nhân viên bên trong, cắt một nửa thế này này, nạc mỡ vừa phải. Nhân viên chặt thịt là một cậu trai trẻ, đội mũ đầu bếp, khó xử nói, không thể cắt như vậy được đâu ạ, chỉ có thể cắt dọc thôi ạ. Thịnh Kiều nói, nhưng mà chị không muốn lấy nửa bên kia đâu. Cậu trai nói, cắt như thế không dễ bán ạ." Thịnh kiều thở dài, vậy thì thôi, gói hết lại cho chị đi. Cậu trai trẻ gật gật đầu, lúc gói thịt còn cười nói, giọng của chị giống thần tượng em ghê. Nhưng thần tượng của em làm sao có thể tới mua thịt ba chỉ được chứ, ha ha ha. Cậu ta cần gói dán tắc giá xong, đưa qua chị cầm đi, đi thong thả à. Thịnh kiều thò lại gần, thấp giọng nói, có phải thần tượng của em tên là thịnh kiều không? Cậu trai kinh ngạc biến sắc, sao chị biết à? Cô kéo khẩu trang xuống một ít, nâng nâng vành mũ lên, nháy mắt với cậu bởi vì chính là chị đây. Xuyệt, đừng kêu to. Làm việc thật tốt nhé, lần sau chị sẽ tới mua thịt của em tiếp. Dứt lời, cô kéo rổ mua sắm quay đầu chạy. Cậu nhân viên trẻ mãi mới tỉnh ra, gọi với theo vô cùng tê tâm liệt phế kiều kiều. Để em cắt cho chị ạ. Cắt ngang cắt dọc cắt nghiêng, chị thích cắt kiều gì em cắt kiều ấy ạ. Về đến nhà, đầu tiên Thịnh Kiều băm thịt hầm làm nước sốt, sau đó lại tính thời gian làm mấy món ăn kèm mà hoắc hi thích pha trà hoa quả, sắt trái cây. Chờ lúc chuông cửa vang lên, cô vui vẻ nhảy nhót đi mở cửa. Kết quả người đứng ngoài cửa lại là mạnh tinh trầm. Thịnh Kiều, anh ta thấy cô đeo tạp dề, người được hương sốt trộn trong không khí, nhìn thấy trà trái cây trên bàn trà, cười cười nói, sao em biết tôi sắp tới. Còn chuẩn bị trước thế này? Thịnh Kiều, không, không phải. Mạnh Tinh trầm định đi vào trong, Thịnh Kiều chắn cửa không cho anh ta vào. Anh ta nghi hoặc cúi đầu nhìn cô Thịnh Kiều nuốt nuốt nước miếng, nói tiền bối Mạnh, bạn em tí nữa sẽ sang nhà, hôm nay không thể học được, em xin lỗi ạ. Mạnh Tinh trầm mỉm cười, hỏi, là Hoắc Hi à. Thịnh Kiều gật đầu, anh ta khịt mũi cười một tiếng, lui về phía sau hai bước dù bận vẫn ung dung đánh giá cô mấy lần. "Tiểu Kiều, em thích Hoắc Hi từ khi nào thế?" Thịnh Kiều giật mình, "Vờ lờ, rõ ràng như thế à?" đến anh ta cũng nhìn ra rồi cô trần chờ nói chúng em chỉ là bạn bè thôi mạnh tinh trầm như thể nghe được chuyện cười lông mày nhướn lên một chút giọng nói lại không còn ý cười tiểu kiều em vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của chính mình thịnh kiều mạnh tinh trầm không hề nhiều lời nhàn nhạt nói lần sau trước khi tới tôi sẽ gọi điện thoại dứt lời anh ta xoay người đóng cửa bỏ đi thịnh kiều cô suy nghĩ rất lung trở lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị nửa giờ sau hoa khi rốt cuộc cũng tới những phiền não do mạnh tinh trầm mang đến nháy mắt bị cô vứt ra sau đầu đôi mắt cô nhìn anh cong lên vì cười nhìn thấy anh ôm trong ngực một món đồ bọc bằng giấy dầu cô tò mò hỏi hoa khi đây là gì ạ hoa khi đi vào đưa cho cô quà khen thưởng cho em vì đã không trèo tường cô vui vẻ gần chết cả đời này em đều sẽ không trèo tường thế có phải là sẽ nhận được quà suốt đời không ạ hoa khi ngồi xuống sofa dùng nghĩa chọc quà nho ăn Em có thể thử xem. Cô đặt món quà lên bàn trà, mở ra thật cẩn thận. Hóa ra là một khung tranh lồng kính, khi gói hàng bị xé toạc ra, một bức tranh đóng không dần dần lộ ra trước mắt. Là một bức tranh sơn thủy truyền thống, lạc khoản đề là thầm thanh vận. Thịnh Kiều lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người còn đang ăn trái cây. Anh dường như bâng cô nói, lần trước anh đi dạo triển lãm tranh, nhìn thấy thì mua thôi. Nói xong, anh phát hiện bên cạnh không có phản ứng gì khi anh quay đầu lại nhìn mới phát hiện cô đang khóc đôi mắt cô vẫn đang nhìn anh nước mắt lại yên lặng chảy đầy mặt cô không nhúc nhích giống như kẻ ngốc vậy hoắc hi sững sốt một chút duỗi tay kéo cô làm sao vậy cô dường như giật mình tỉnh lại đưa tay lau nước mắt còn nghẹn ngào nhưng vẫn cười với anh em chỉ là cảm động quá thôi cảm động phát khóc hoắc hi anh tốt quá cô nghiêm túc nhìn anh anh là người tốt nhất trên thế giới này hoắc hi mỉm cười vừa chắc là anh đó cô cười rộ lên ôm bức tranh vô cùng vui vẻ treo lên tường thay bức giỏm kia ngón tay cô sờ sờ con dấu lạc khoản trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào chàng trai mà cô yêu mua tranh của mẹ cô tặng cho cô hoắc hi đứng sau cô hỏi em nấu cái gì trong nồi đấy hình như khét rồi thịnh kiều xoay người chạy vội a, a a trứng chiên tình yêu của em mì trộn được đặt trên mặt bàn để cùng với trứng trắng hình trái tim còn có đồ ăn kèm và trà hoa quả Cô vừa ăn vừa ướm hỏi chờ khen ngợi có phải tay nghề của em đã tiến bộ rất nhiều đúng không ạ? Hoa Khi nói ừ, về sau em không làm nghệ sĩ nữa, không những có thể đi soạn content cho anh còn có thể làm người giúp việc của anh đúng không ạ? Hoa Khi, đúng vậy, em có thể nhận hai phần tiền lương không ạ? Hoa Khi, có thể, tịnh kiều Hoa Khi, anh chiều fan quá, làm fan của anh hạnh phúc lắm ạ? Hoa Khi, chắc vậy. Cô không thể vui vẻ hơn nữa, cắn đũa nhìn anh, đôi chân nhỏ đá qua đá lại dưới bàn, kết quả không cẩn thận đá phải anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh giọng nói tập trung ăn cơm đi. Trong ánh mắt lại có nụ cười, buổi chiều anh còn có lịch trình cơm nước xong anh đi ngay. Thịnh Kiều Thu dọn phòng kéo rèm bật TV, vừa xem vừa lướt tao bao, tới gần sầm tối cô nhận được điện thoại của bối Minh phàm, nói về chuyện của bà Thịnh. Anh tình cờ có người bạn làm bên phục hồi chức năng, hỏi giúp cô rồi nhé. Chân giả mà tốt một tí phải trên dưới một triệu nhân dân tệ gì đấy? Viện điều dưỡng mà anh ta làm việc thì phí chăm sóc là 30 vạn tháng. Thịnh Kiều, xin lỗi, đã làm phiền rồi, xin hỏi chai tinh dầu hoa kia có thể trả lại được không? Bối Minh Phạm nói, cô có thể mua cho mẹ cô một cái chân giả bình thường cái đã, viện điều dưỡng thường thường thì tầm 1-2 vạn tháng. Nhưng tốt nhất là không nên thay chân giả thường xuyên quá, dù sao cơ thể cũng cần thời gian thích ứng. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ anh hẹn trước giúp em với ạ, chờ tiền bên thiếu niên ánh sao quyết toán xong em sẽ đưa mẹ em lên ạ. Bối Minh Phạm đồng ý, lại nói Tiểu Kiều anh có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cô cô muốn nghe cái nào trước. Thịnh Kiều nói tin xấu, bối Minh Phạm vẫn nên nghe tin tốt trước đi. Chiều nay có một game show chủ động tìm tới, muốn mời cô làm khách mời cố định hơn nữa giá đưa ra cũng không thấp. E-tip sản xuất là E-tip hợp tác đứng đầu Trung Hàn, những game show có tiếng tăm hot hit trong nước đều là do họ làm. Theo anh được biết, vốn đầu tư của game show này cao tới 10 triệu, đã trù bị hơn một năm. Dạo này họ đang sàng lọc khách mời, rất nhiều nghệ sĩ hạng nhất ở các công ty đều tranh nhau gửi hồ sơ xin vào, anh vốn dĩ cũng định gửi CV của cô qua, ai ngờ cô xem. Chuyện tốt tới tìm cô, đúng là không thể ngăn nổi. Thịnh Kiều em muốn nghe tin xấu ạ? Bối Minh Phạm cười ha hả hai tiếng tin xấu là game show này tên là chạy để giữ mạng lấy chủ đề kinh dị, cố gắng thiết lập bối cảnh chân thật nhất, sử dụng hoàn toàn đạo cụ, khiến khách mời và người xem như thể lạc vào trong cảnh. Thịnh Kiều, bối Minh Phạm nói, anh biết cô sợ ma, nhân dân cả nước đều biết. Nhưng chính vì cô sợ ma, tổ chương trình mới mời cô tới nhé. Cô ngẫm lại xem cô vào chương trình bị dọa cho sợ đến mức đọc hết cả giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ra thú vị lắm đúng không? Thịnh Kiều, bối minh phàm, đến lúc đó, chẳng những cô có thể đọc giá trị cốt lõi, mà còn có thể đọc cả khái niệm phát triển khoa học chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận đảng tiểu bình và tư duy quan trọng của ba đại diện. Cô ngẫm lại xem, đảng và nhà nước sẽ càng thương mến cô đến nhường nào. Thịnh Kiều, anh bị dầm rồi đúng không? Trường 48, ngày xưa anh từng đi bán hàng đa cấp đúng không? Bối minh phàm dùng đòn sát thủ cuối cùng, chủ yếu là bên kia người ta trả giá cao. Không phải cô đang thiếu tiền sao? Không phải cô muốn mua chân giả tốt nhất cho mẹ cô ở viện điều dưỡng đắt nhất mời bác sĩ châu bò nhất sao? Anh ta thấm thía mà cảm thán, đều là tiền cả đấy. Thịnh Kiều, bối minh phàm, mà có gì đâu mà phải sợ, có thể đáng sợ hơn con người ư. Cô không tiền không danh tiếng không địa vị, ai cũng có thể trèo lên đầu cô ức hiếp cô, cái đấy mới là đáng sợ nhất nhỡ mà hãi quá cô cứ lên chùa cầu bùa hộ mệnh mua tượng bồ tát phát sáng cho dù có ma thật cũng chả dám lại gần cô thịnh kiều nói ngày xưa anh từng đi bán hàng đa cấp đúng không bối minh phàm cười hề hề cái game show này là chế tác nhớn đấy bất kể là danh tiếng của cô hay là giá trị con người của cô đều sẽ có sự cải thiện lớn người khác cầu còn không cầu được đâu họ chủ động tìm tới cửa quả thực chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống thịnh kiều nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta cho nên Bối minh phàm vẻ mặt chính khí cho nên lúc tổ chương trình liên hệ anh, anh đã nhận kèo hộ cô rồi. Nửa tháng sau bắt đầu quay tập 1, Thịnh Kiều hồi lâu không nói gì. Bối minh phàm hỏi, Tiểu Kiều, giận à? Không ạ, cô buông tiếng thở dài. Em đang xây dựng tâm lý. Nửa tháng sau đã phải quay rồi, mình ăn nói thế nào với bên thiếu niên ánh sao đây ạ? Thời gian thua của chạy để giữ mạng là 3 ngày, vừa hay khác ngày quay của thiếu niên ánh sao, không xung đột. Vậy ok ạ. Bối Minh Phạm cảm thấy mình càng ngày càng thích cô gái này hơn, co được giãn được rất tốt. Anh ta vui tươi hớn hở, để anh nói thêm cho cô một tin tốt nữa, bộ phim truyền hình mà hồi xưa anh bàn cho cô giờ túm được rồi. Bộ đấy cũng là chế tác khủng của năm nay, toàn sao to. Thị trường phim truyền hình hiện đại năm nay hơi chán, đề tài của bộ phim này không tồi, có thể sẽ hot đấy. Thịnh Kiều nói, anh cứ sắp xếp đi ạ, cuối tuần này em lên chùa cúng bái tí, xin cái bùa về. Bối Minh Phạm Cô đi thật đấy à? Xem ra thật sự rất sợ ma. Thịnh Kiều nói đi là đi ngay. Cô lên mạng tra xét chùa miếu nào thiêng một tí, ngắm nghía hoàng lịch chọn một ngày thích hợp dâng hương bái Phật bọc người trong khăn quàng mũ mão kỹ lưỡng rồi mới đi. Cô không để trợ lý đi theo, gọi xe rồi báo địa chỉ, tài xế vừa nghe liền biết cô muốn vào miếu, nói với cô tòa miếu kia ở trên núi, dạo này đường núi đang sửa, xe không đi lên được, có một đoạn đường núi cháu phải tự đi. Nhưng thôi thành tâm thì mới được như ý nguyện đi bộ một lúc cũng tốt. Một giờ sau xe tới sườn núi, giường mắt nhìn lên cây cối trên núi xanh ung tươi tốt xa xa có thể nghe thấy tiếng chuông sao động rất có cảm giác như tháp cổ ẩn mình trong núi sâu. Ven đường chất đầy đá, chỉ để lại một con đường nhỏ cho người đi bộ. Thịnh Kiều đeo tay nghe lên vừa nghe nhạc vừa leo dốc. Lúc gần đến cửa núi cô nhìn thấy có một gia đình ngồi ở thềm đá dưới cây bồ để nghỉ ngơi. Bóng hình kia quá quen thuộc cô tập trung nhìn kỹ thật sự là bố mẹ và anh trai cô. Thịnh Kiều nhớ ra điều gì, lấy di động ra xem lịch một lúc phát hiện hôm nay là ngày bà Kiều ăn chay niệm Phật. Ngày này hàng năm cả nhà cô sẽ lên chùa miếu cúng bái Bồ Tát và ăn cơm chay. Thảo nào Hoàng Lịch nói với cô hôm nay là ngày lành hóa ra là gặp được người nhà đây. Cô vui vẻ vô cùng, bỏ tay nghe ra chạy tới, bởi vì cô đội mũ đeo khẩu trang, mấy người ban đầu còn chưa nhận ra cô ngay. Cô gong mắt cười tươi giói gọi, gì chú trùng hợp quá à, cô gỡ khẩu trang xuống, bà Kiều vui vẻ nói, là Kiều Kiều à. Ông Kiều lặng lẽ ngó Kiều Vũ đối diện ánh mắt dò hỏi, không phải con gọi nó tới chứ. Kiều Vũ, không phải, không phải thật mà, hôm nay bà Kiều không ngồi xe lăn, chân bà hơi bị thật nhưng thi thoảng đi bộ một chút thì vẫn không thành vấn đề. Bà kéo thịnh Kiều ngồi xuống bên cạnh mình, nắm tay cô hỏi Kiều Kiều cũng tới bái Bồ Tát à. Bàn tay mẹ vừa mềm vừa ấm, cô chẳng hề muốn buông ra. Dạ vâng, con tới xin bùa bình an ạ. Một thời gian nữa con phải ra nước ngoài quay chương trình ạ. Bà Kiều gật gật đầu, không biết có phải tại Phật Quang chiếu dọi khắp nơi không mà cô gái trước mặt bà càng nhìn càng cảm thấy thân thiết. Thật giống như từ ngày xưa, cô cũng là một miếng thịt rơi ra từ người bà, là do bà nâng mưu nuôi lớn, là cục cưng trong tim bà. Tiếng chuông gõ như từng vòng nước sao động vang vọng khắp ngọn núi. Bà Kiều nghe tiếng chuông mà có chút hoảng hốt khi lại nhìn Thịnh Kiều, bất xác bà bật khóc. Thịnh Kiều thương mẹ vô cùng, vội vàng dùng MU bàn tay gạt nước mắt cho bà, nhẹ giọng hỏi, dì ơi, dì sao thế ạ? Dì mệt mỏi quá ạ. Bà Kiều nhìn cô, lắc lắc đầu cười, nắm tay cô đứng dậy. Không sao, đi thôi, chúng ta vào đi. Dường như cô lại trở về ngày xưa cùng lên núi trai giới cùng bố mẹ và anh trai, Thịnh Kiều vui vẻ vô cùng, nắm tay bà Kiều mãi không rời. Vào cửa xong họ dâng hương trước, bắt đầu bái tư tượng Phật trong đại điện trở đi, ba khấu ba bái với mỗi vị Bồ Tát lòng tràn đầy thành kính. Thịnh Kiều lại đi cầu bùa bình an, xin Bồ Tát phù hộ cho tất cả ác quỳ tiểu nhân trong đời cô đều tiêu tán. Chờ bái xong Phật tháp xong nhang, mấy người ngồi nghỉ một lát trong phòng uống chén trà xanh, liền có nhà sư tới mời họ dùng cơm chay. Đây đều là những việc ông Kiều đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đồ chay tuy rằng thanh đạm, nhưng hương vị rất ngon miệng. Lúc ăn cơm mọi người nói chuyện phiếm Kiều Vũ nhớ tới cái gì, bèn tám nhảm, anh xem cái video em chửi đứa đạo nhạc rồi, em đúng là nữ trung hào kiệt đấy. Thịnh Kiều nói, quá khen, anh ăn cơm của anh đi. Khi ở chung với gia đình nhà họ Kiều, cô luôn vô thức quên mất thân phận của chính mình. Cô nói xong lời này, bà Kiều phì cười, hiếu kỳ nói, video gì thế? Kiều Vũ bị cô kháy một câu thấy cô nháy mắt ra hiệu với mình đừng đưa bà Kiều xem. Anh khẽ mỉm cười, lập tức móc di động ra sớt video lanh lẹe đưa qua. Mẹ, mẹ xem cái này này. Thịnh Kiều, sao cái đức hạnh của anh trai nhà mình vẫn giống ngày xưa như đúc vậy? Ông Kiều cũng tò mò nhích lại gần, hai người xem không chớp mắt toàn bộ quá trình Thịnh Kiều mắng người, đặc biệt là khi cô vén váy hùng hổ xông lên sân khấu. Bà Kiều không nhịn được bật cười, nói Kiều Kiều giữ quá giữ quá. Xem xong, ông Kiều dựng ngón tay cái với cô, người trẻ tuổi là phải có gan đấu tranh với thế lực tả ác. Rốt cuộc bà Kiều vẫn khoan dung nhất hỏi cô con vạch trần tuyển thù kia, khiến nó mất hết mặt mũi, nó không gây khó dễ cho con chứ. Thịnh Kiều nhớ tới trò đe dọa bằng sát chết trước kia cười cười, không ạ? Kiều Vũ nói, những người này ác ôn lắm, dám trắng trợn táo bạo đạo nhạc thế này có nghĩa là không chuyện xấu gì không dám làm đâu. Em vẫn nên cẩn thận vào, nếu như bị uy hiếp hoặc đe dọa có thể nói với anh. Mới nãy cô còn không vừa mắt với anh, khoảng khắc này cô lại cảm động vì anh vô cùng. Thịnh Kiều dương mắt trông mong nhìn anh, Kiều Vũ, anh tốt quá, cảm ơn anh. Kiều Vũ không tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Ông Kiều ở bên cạnh ngó trái ngó phải, đột nhiên hỏi Thịnh Kiều, cô nhóc đã yêu đương gì chưa? Thịnh Kiều có cảm giác hoảng loạn như bị bố hỏi cung, chưa chưa à? Ông Kiều cười giỡn, vậy là tốt rồi. Kiều Vũ... Tốt cái gì mà tốt, tốt ở chỗ nào?" Thịnh Kiều lại bổ sung một câu, "Công ty không cho ạ." Ông Kiều gác đũa đánh chát, thở phì phì nói, "Thế sao được? Sao công ty còn quan tâm đến chuyện con có yêu đương không kia chứ?" "Vậy lỡ như con muốn đến với thằng?" Kiều Vũ giẫm vào chân bố anh dưới bàn một cái. "Ông Kiều, khóe miệng Kiều Vũ đều đang run rẩy, Minh Tinh vốn dĩ không thể tùy tiện yêu đương, bố thì biết cái gì ăn cơm đi ạ." "Mẹ, mẹ quản bố đi chứ." Bà Kiều cũng cười, chừng mắt nhìn ông Kiều, nói im miệng ăn cơm của ông đi toàn lo chuyện đâu đâu. Mấy người chuyện trò dùng xong bữa cơm chay, nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị rời đi. Khi đi qua Pháp đường, bên trong có nhà sư đang giảng kinh. Một hòa thượng áo xanh ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, gió trên núi mắt lạnh, nhưng ông lại cầm một cây quạt phe phẩy. Bà Kiều thấy nhà sư liền hành lễ, lúc đi ngang qua, nhà sư đột nhiên cười nói tôi thấy thí chủ và cô bé bên cạnh có duyên đấy. Bước chân bà Kiều khượng lại, quay người lại, cười cười hỏi, lời này của sư thầy phải giải thích thế nào ạ? Nhà sư kia phe phầy quạt hương bồ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đều tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước. Cao tăng nói chuyện từ trước đến nay đều khó hiểu cao siêu Kiều Vũ chưa bao giờ tin những lời này, anh chỉ đi theo bà Kiều mỗi năm thôi, chứ còn anh phiền nhất là mấy kẻ hay đánh đố người khác như vậy. Anh đỡ bà Kiều nói, mẹ chúng ta đi thôi. Nhà sư không hề nói gì vui tươi hớn hờ quay người lại ba kiều gật gật đầu mấy người định đi lại thấy thịnh kiều xài mấy bước chân đến trước mặt nhà sư co mày hỏi thầy có biết không ạ con còn có thể trở về không ạ nhà sư ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái cười cười không thể trở về được thân hình cô run lên một chút nhẹ giọng khẩn cầu nhưng con rất muốn trở về ạ nhân quả phàm trần đều có mệnh số không thể trở về được Ông ta chẳng nói gì nữa, phe phầy quạt hương bồ tránh ra, lại cười nói một câu, không thể quay về được. Thịnh Kiều ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi bà Kiều đi tới kéo cô, mới phát hiện cô đang khóc. Bà Kiều hỏi, Kiều Kiều, con muốn trở về đâu? Cô lại không nói gì, hồi lâu, giơ tay lau lau nước mắt, nặn ra mội nụ cười, dì ơi, cao tăng nói chúng ta có duyên đấy à? Đúng vậy, dì vừa thấy con là rất thích rồi, thế còn không phải là có duyên sao? Cô cúi đầu nghiêm túc cầm tay mẹ. Không thể quay về thì thôi vậy. Như bây giờ cũng rất tốt rồi. Cô có thể sống cuộc đời hiện tại của mình thật tốt. Không bao lâu sau, game show chế thác lớn đầu tư lớn lưu lượng lớn chạy để giữ mạng liền công bố danh sách khách mời. Danh sách vừa ra, cả cộng đồng mạng đều chú ý. Vị đầu tiên là tòa núi lớn trong giới lưu lượng thầm tuyển ý. Mấy năm trước có một cư dân mạng từng nói, hoắc khi bá chiếm một nửa lưu lượng của showbiz, một nửa còn lại thì cô thầm tuyển ý. Mấy năm nay Newbie xuất hiện lớp lớp các hot boy trẻ trung ùn ùn không ngớt dần dần đã đánh vỡ cục diện hai người độc chiếm của họ nhưng thẩm tuyển ý vẫn là tòa núi lớn không thể cậy đi được là đối thủ số một mấy năm nay của Hoác Hi Vị thứ hai là là ảnh hậu Lạc Thanh, là nữ thần từ thế hệ cha mẹ lớp trẻ bây giờ, ngày xưa còn được ca tụng là ngọc nữ của giới điện ảnh. Bà đã tranh bóng rất nhiều năm, lưu lượng và danh tiếng tuy rằng kém minh tinh bây giờ, nhưng tư lịch và thanh danh tuyệt đối hơn hẳn. Vị thứ ba là nữ ca sĩ hát nhảy người Đài Loan Phương Trì, được ca tụng là người có lá phổi thép. Ở xu thế Đài Loan đi xuống Đại Lục đi lên như mấy năm gần đây, album do cô ấy phát hành vẫn có thể đạt doanh số nằm trong top 3, có thể thấy độ nổi tiếng cực kỳ cao. Vị thứ tư là tiểu sinh hạng nhất Tăng Minh được gọi là hoàng tử nhỏ giới cổ trang, anh ta là nam thần quốc dân mà các bà các mẹ thích nhất, phim trên TV hầu như là do anh ta đóng ai cũng phải xem. Vị thứ 5 không tính là người trong giới, nhưng danh tiếng ở trên mạng lại rất cao, là nam thần nổi tiếng nhờ livestream game kỳ gia hiểu. Cậu còn trẻ, mới vừa tròn 18, là con lai, dung mạo cực kỳ giống Leonardo DiCaprio thời trẻ, lại thêm thao tác chơi game cực kỳ châu thu hút được bao nhiêu là fan thậm chí còn chẳng hiểu mô tê gì về game. Đều là đủy mê dai, chỉ cần ngắm cậu vững vàng bình tĩnh ngầu ngầu chỉ huy trò chơi là có thể u mê gào thét hú hét được rồi. Vị thứ 6 thịnh kiều Rốt cuộc cô ta có chỗ dựa thế nào mà còn có thể chen chân vào chương trình chế tác nhớn toàn là tai to mặt lớn nhiều lưu lượng thế này chứ. Sau lại có người tung tin thịnh kiều được tổ chương trình chủ động mời. Những nghệ sĩ hạng nhất đi gửi sơ yếu lý lịch bị loại đều thức đỏ mắt ghen tịt. Không phải cô sợ ma sao? Cô tham gia game show kinh dị làm gì chứ? Cô có bản lĩnh sợ ma thì cô phải có bản lĩnh từ chối chứ? Nực cười chương trình xa hoa châu bỏ như thế có bị ma hù chết cũng phải đi á. Sau khi tổ chương trình công bố công khai xong, Phen Kiều đúng là vừa kích động vừa lo lắng, cuối cùng sôi nổi gửi quà tới công ty quản lý. Có bạn gửi thư của Vũ cô, có bạn gửi những món quà nho nhỏ ấm lòng cho cô, cũng có bạn gửi bùa hộ mệnh cho cô. Quà Phen gửi tới luôn luôn do trợ lý thu cả thể, đến thư cũng là thu một đống, nhưng Phương Bạch biết Thịnh Kiều chiều chuộng Phen, bèn gom hết quà cắp lại thành một đống, để vào trong nhà Thịnh Kiều. Cô nhìn thấy quả nhiên rất vui vẻ, ngồi trên sàn nhà khui từng món ra, mỗi phong thư cô đều đọc rất nghiêm túc, còn nói với Phương Bạch bao giờ có thời gian chị sẽ hồi đáp cho các bạn ấy. Quá nhiều quà gửi tới, cô khui quà suốt cả chiều tới chập tối thì đăng một status way bua. À còn thịnh kiều, quà chị nhận được hết rồi, chị cảm động lắm, cảm ơn các em. Nhưng chị muốn hỏi một chút gửi hoàng phù thánh giá, thậm chí kiếm bằng gỗ đào chị đều hiểu được nhưng gửi cả tỏi nữa là sao. Trường 49 Không cưới tại sao còn thả thính. Biết thịnh kiều sắp tham gia game show kinh dị chạy để giữ mạng có tiếng tăm siêu to. Bạn tốt trong giới đều sôi nổi nhắn tin an ủi. Trung thâm nói biết khó mà còn tham gia. Dũng khí đáng khen tại hạ bái phục nếu sợ quá thì gọi video đường dài cho anh nhé. Phó từ thanh nói NPC trong chương trình đều là nhân viên công tác đóng giả. Đến lúc đó chắc còn có thầy quay phim nữa đấy. Chỉ là quay chương trình thôi em đừng thần hồn át thần tính. Nhạc thiếu hỏi cô Kiều Kiều, người đại diện của cậu biết rõ cậu sợ ma mà còn nhận game show kinh dị cho cậu có phải anh ta cũng đối xử tàn tạ với cậu không? Nếu cậu bị bắt nạt thì đừng chịu đựng, phải nói ra nha. Cuối cùng, cô ấy còn làm mặt thẹn thùng, Kiều Kiều tớ hâm mộ cậu quá. Cậu có thể cùng quay chương trình với thẩm tuyển ý á, đến lúc đó cậu xin chữ ký riêng của ảnh cho tớ nha. Thịnh Kiều, cậu cần chữ ký của anh ta làm gì? Tớ cho cậu chữ ký của hoắc Hy nè. Nhạc Thiếu, không thèm hoắc hy đâu, tớ có phải là fan anh ấy đâu, muốn của Thẩm Tuyển ý cơ. Thịnh Kiều tớ không biết cậu là ý nhân ngầm đấy. Lần trước tớ đưa linh để cậu vốt cho Hoắc Hy, cậu CMN vốt hết cho Thẩm Tuyển ý tớ còn tưởng rằng là cậu trượt tay, hóa ra là cố ý à. Nhạc Thiếu, dù sao Hoắc Hy cần gì mới vốt bọ của tớ, đương nhiên tớ phải bầu cho anh Tuyển ý thương mến của tớ chứ. Thịnh Kiều, thiếu thiếu, cậu có biết giữa bạn bè kỵ nhất cái gì không? Nhạc Thiếu, cái gì? Thịnh Kiều, fan của đối thủ idol nhà mình, nhạc tiếu, tớ không nhìn ra cậu là Hy Quang nhá. Đến cả phùng VD Fashion Show ở mãi Paris cũng gọi điện thoại quốc tế tới, hỏi cô có muốn mình nhờ cha mẹ xin một cái bùa hộ mệnh ở ngôi miếu trong ngọn núi siêu linh ở quê cho không. Thịnh Kiều nhìn cả nhà toàn là đồ trừ tà, tiếc nuối từ chối. Tới tối cô nhận được một món chuyển phát nhanh, bên trong lại còn là một quyển sách chính trị của lớp 10. Trên sách giáo khoa ghi tên Lục Nhất Hàn, trang lót ký đầy những cái tên khác nhau với đủ loại nét chữ. Thịnh Kiều, không bao lâu sau cậu bé liền gọi điện thoại tới, hứng thú hừng hực hỏi, chị tiểu Kiều chị đã nhận được sách chính chỉ có chữ ký của tất cả các bạn nam trong lớp em chưa à? Bọn con trai cả lớp em đều ký vào đấy, đây là một quyển sách tràn đầy dương khí à? Không những có thể trừ tà, nếu chị quên mất giá chị cốt lõi của Đảng Cộng sản còn có thể dở sách ra xem đấy à? Thịnh Kiều, Lục Nhất Hàn, dạo này bài tập về nhà của em ít bài về hàm số quá phải không? Lục Nhất Hàn, ế, quay xong tập thiếu niên ánh sao lần này, Thịnh Kiều liền xuất phát đi Thái Lan. Bối Minh Phạm sắp xếp cho Đinh Giản và Chu Khản đi theo cô, một nam một nữ tiện hơn nhiều. Buổi tối trước ngày bay, Đinh Giản tới giúp cô thu dọn hành lý, phát hiện cô đã dọn xong. Chị định mở vali kiểm tra xem có cái gì không thể mang không, kết quả Thịnh Kiều ấn cái vali không cho chị mở. Đinh Giản nhìn cô một lúc hoài nghi hỏi Kiều Kiều em đựng gì trong vali thế? Thịnh Kiều nói, chỉ có một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt thôi ạ. Đinh Giản, vậy tại sao em không cho chị kiểm tra? Thịnh Kiều em nhét bừa lắm ạ. Đinh Giản mà tin được á. Chị một hai đòi mở vali Thịnh Kiều buông tiếng thở dài. Được rồi, thật ra em đựng đồ phen tặng ạ. Ví dụ như, ví dụ như là gương bát quái, hàng ma sử còn có một cây kiếm gỗ đào. Đinh Giản. Chị em, em thường mình đi trừ tà đấy à? Đinh Giản hít sâu một hơi, những thứ này không được mang lên máy bay, hơn nữa để người khác nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ sao về em đây? Hồi trước em còn đọc giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản để tỏ lòng trung thành với nhà nước. Bây giờ em đã mê tín dị đoan đối lập với chủ nghĩa khoa học nhà nước sẽ nghĩ thế nào về em chứ? Thịnh Kiều, Đinh Giản vô cùng đau đớn, chẳng lẽ ánh sáng của chủ nghĩa xã hội còn chưa đủ xua đi nỗi sợ hãi trong lòng em sao? Thịnh Kiều. Mấy người bối minh phàm mang tới đều dầm y như anh ta hay sao ấy. Cuối cùng dưới yêu cầu cưỡng chế của đinh giản, hàng ma sử và kiếm gỗ đào đều bị lấy đi. Thịnh kiều phải lấy tính mạng ra uy hiếp mới được giữ lại gương bát quái. Chiếc gương kia chỉ lớn bằng lòng bàn tay, vừa bé vừa tinh xảo, cũng là do phen tặng vừa vặn có thể mang bên người. Cô bỏ gương bát quái và ảnh có chữ ký của hoắc Hy vào trong ví tiền, có hai bùa hộ mạng lại càng an tâm. Lúc cô sắp ngủ, hoắc Hy gửi một đoạn video tới. Anh trước nay chưa từng gửi video cho cô Thịnh Kiều kích động đến mức bật phát giải. Cô click mở video chỉ ngắn mùn mấy giây. Trên hình anh hướng máy ảnh vào chính mình, gương mặt sum gần full HD không che như thế mà vẫn đẹp không thì vết hàng mi sống mũi đều có độ cong tuyệt vời. Trong video anh nói, lúc quay chương trình đừng sợ đều là giả thôi. Thịnh Kiều che ngực phát ra tiếng hét chói tai như con mắc mốt. Mắc mốt ma động vật họ sóc có tiếng kêu giống giọng các bạn nữ hét với âm lượng cao. Idol cô là idol ngọt ngào nhất trên thế giới. 10 giờ sáng hôm sau bay đi Thái Lan, sau khi tới sân bay chiêm mai tổ chương trình sẽ thống nhất tiếp đãi. Phương Bạch lái xe đưa ba người tới sân bay, lần lịch trình này cậu không đi chung, lại nhảy dặn dò đinh giản chú ý này chú ý kia cuối cùng nói lắm quá khiến đinh giản cú lên. Chị làm trợ lý lâu hơn hay em làm trợ lý lâu hơn? Những cái em nói chị còn không biết à nếu không thì em đi đi em đi đi. Phương ấm ức cực kỳ bạch, người ta thật ra rất muốn đi mà. Đinh Giản, lúc đến sân bay, dòng người chen chúc liếc mắt một cái thì thấy toàn là fan ra sân bay tiễn người. Thịnh Kiều mắt sắc nhìn thấy livebot màu bạc của mình, hưng phấn nói, oa có nhiều fan như thế tới tiễn em này. Đinh Giản liếc hai cái, đó là fan của thẩm thuyền ý đấy. Thịnh Kiều, thẩm thuyền ý lại còn đi cùng chuyến bay với cô. Thịnh Kiều vừa mới xuống xe, bảo vệ ở sân bay đã vây tới che chở cho cô đi vào trong tuy rằng phần lớn đều là đội quân ý nhân của thẩm tuyển ý nhưng phen kiều cũng không ít màu bạc nằm giữa biển đỏ giống như những ngôi sao rơi rụng nhìn thấy thịnh kiều họ đều vây tới mồm năm miệng mười dặn dò cô phải chú ý an toàn đừng sợ đừng hoảng hốt tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa duy vật còn có phen đưa quà lên phần lớn là thư tay còn có hoa cũng có đồ ăn vặt thịnh kiều nện bước chậm rãi duỗi tay nhận hết Bây giờ rất ít có nghệ sĩ nhận quà của fan ở sân bay, những fan kiều không chuẩn bị quà quà thật hối hận đứt ruột sôi nổi kêu kiều kiều. Chờ chị về chúng em sẽ tặng quà cho chị nhé. Thịnh kiều nói, đắt hơn 100 tệ chị không nhận đâu đấy. Fan kiều được cô chiều chuộng đến mức bật khóc, cô tinh mắt nhìn thấy Master Nim nháy riêng cô hay liên hệ cũng đang ở đây, vẻ mặt hưng phấn đứng ngoài vòng vây ôm con len tê lê điên cuồng chụp cô. Lần này mình không gọi bạn ấy tới chụp lúc tiễn sân bay, bạn ấy lại còn tự tới, xem ra quả nhiên đã nhảy hố thành fan kiều. Cô đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm với fan, phía sau đột nhiên nổ ra tiếng thét chói tai động trời, nghe khi thế này cô biết ngay thẩm tuyển ý tới rồi. Những người qua đường mới nãy còn vây quanh thịnh kiều cũng sôi nổi rời khỏi chỗ này, chạy tới vây xem. Fan của thẩm tuyển ý đông, lúc đưa đón ở sân bay cũng hỗn loạn, vây đại sảnh chật như nêm cối thịnh kiều quay đầu lại nhìn lướt qua toàn là một đám đỏ rực tất cả đều là lai bót và đầu người nếu không có bảo vệ ngăn đón thẩm thuyền ý chắc đã bị chèn chết bên trong không biết là fan kiều lo lắng nào đột nhiên nói kiều kiều trị ngàn vạn lần đừng dày thuyền với thẩm thuyền ý nhé lưu lượng đáng sợ lắm chúng em ùa không thắng đâu thịnh kiều vẻ mặt cự tuyệt mà kiên định yên tâm tuyệt đối không đâu đùa gì vậy bưởi cô ghép đôi với đối thủ như vậy cô còn xứng được gọi là hy quang ư Cô chắc chắn sẽ bị hoắc Hy khai trừ tư cách phen, bị đánh gãy chân còn là chuyện nhỏ. Thịnh Kiều đối với Hy Quang chỉ có thể tính là một đứa ớt ơ hay đi cọ phêm, không xứng được gọi là đối thủ. Đối thủ chân chính là thẩm tuyển ý có danh tiếng thực lực định vị đều ngang ngừa anh, đây không còn là ua nữa, mà phải là kẻ thù trời sinh. Bởi vì danh tiếng và định vị không cách nhau là bao, một năm 365 ngày họ đều bị các cư dân mạng so tới so lui, bị các nhãn hàng đại diện thương hiệu chọn tái chọn hồi. Đánh nhau vì trang bị tạp chí, đạp nhau bởi tranh cướp tài nguyên là chuyện thường ngày ở huyện. Mỗi bên đều cấu xé nhau bằng không biết bao nhiêu là các tin bôi đen không rõ thật giả ua nhau đập vào mặt lẫn nhau. Ngày xưa thời cô vẫn còn là kiều tiều, ra nước ngoài du học vì cô bị chủ trọ hố nên sau khai giảng lại phải tìm nhà mới. Cô lên diễn đàn post một topic tìm bạn ở chung ngày hôm sau liền có một cô gái người Trung Quốc liên hệ với cô, hai người mới gặp mà như quen đã lâu, tuổi tác sở thích ra thế đều tương đương, uống xong một bữa trà chiều đã thân thiết như chị em. Lúc ăn bữa tối, hai cô đi qua phố thương mại, đèn lét trên quảng trường thời đại đang chiếu tiếp ứng sinh nhật cho Hoắc Hi. Người chị em tỏ vẻ khinh thường nói: rác rưởi. Thịnh Kiều chị em ý nhân à? Chị em nói: ừa người thân à? Thịnh Kiều đối thủ. Sau đó hai người liếc nhau, mặt mày vô cảm, mỗi người xoay một phía, đường ai nấy đi giữa phố xá Luân Đôn. Lúc chờ kiểm tra an ninh, thẩm tuyển ý cũng đi tới. Anh chàng gian nan chen lấn ra khỏi đám đông, mũ cũng vặn vẹo. Khi anh chàng đi đến đằng sau thịnh kiều, bèn chỉnh lại vành mũ, dường như cuối cùng cũng thở được xoay người vẫy vẫy tay với phen. Đại sảnh lại tràn đầy tiếng hét như lật tung mái nhà. Những tiếng la tê tâm liệt phế vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cục cưng. Thuận buồm xuôi gió, chúng em chờ anh trở về, con trai, con trai, nhìn mẹ đi, mẹ ở chỗ này, con cưng ơi, chồng em ơi em yêu chồng dê dê, thầm tuyển ý hình như còn ngại họ hét chưa đủ to quay đầu quăng một cái hôn gió với phen, thịnh kiều cảm giác màng nhĩ của mình sắp thủng tới nơi rồi, đúng vậy thẩm tuyển ý màu mè thế đấy, lúc nào cũng thả thính với phen, không cưới sao còn đi thả thính, vẫn là cục cưng của em tốt nhất, chưa bao giờ chủ động thả thính với fan, toàn là fan thả thính với anh. Ngay lúc đi vào, Thịnh Kiều cũng xoay người vẫy tay với fan Kiều ở bên ngoài. Bye bye, trên đường đi về nhớ chú ý an toàn. Fan Kiều tới sớm, đều đang xếp ở hàng đầu tiên, sôi nổi vẫy tay với cô, bye bye Kiều Kiều, chúng em chờ chị trở về. Thẩm Tuyển Ý hình như lúc này mới chú ý tới cô, ánh mắt rời khỏi di động, ngẩng đầu liếc qua. Người trợ lý cao lớn đứng cạnh anh chàng lập tức chào hỏi Thịnh Kiều, cô Tiểu Kiều cũng ở đây à, trùng hợp quá. Đinh giản trợn trắng mắt ở trong lòng, này, bây giờ mới biết chúng tôi ở đây à, không phải thấy từ nãy rồi sao? Cái đồ mắt chó khinh thường người khác, Thịnh Kiều lịch sự cười cười, đúng là trùng hợp thật. thẩm thuyền ý nhét điện thoại vào lại túi, cong khóe môi cười với cô, chào Tiểu Kiều, lần đầu gặp mặt về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn. Thịnh Kiều chào thầy thầm, chỉ giáo thì không dám nhận anh là tiền bối mà. Thẩm tuyển ý nói, khách khí gì chứ tới lúc đó anh còn phải nhờ cậy vào các giá trị cốt lõi của em che chở cho anh đấy. Thịnh Kiều, không ánh sáng chủ nghĩa xã hội trói lòa của tôi không chia cho anh tí nào đâu. Sau khi qua cửa kiểm tra, cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại. Nhưng Thẩm tuyển ý vẫn có mấy fan cầm theo len ống dài đi vào, không biết có phải là fan theo cùng chuyến không. Ở trong mắt hy quang, fan theo cùng chuyến thuộc về phạm Trù fan cuồng, phải nghiêm khắc cấm. Nhưng Thẩm tuyển ý vẫn mang dáng vẻ không hề hấn gì, sau khi ngồi xuống trong phòng nghỉ dành cho VIP thì bắt đầu đeo tay nghe cúi đầu chơi di động. Thịnh Kiều muốn uống trà sữa, đinh giản đi mua cho cô. Chu Khản cũng đang chuyển hành lý của chính mình, Thịnh Kiều nhàm chán cầm di động mở King of Glory lên. Cô vẫn như thường lệ cầm thích khách mình am hiểu nhất, Carrie cả tim trận đầu đã ăn một quà quê tơ kiêu. Cô ngẩng đầu vặn vẹo cổ, khóe mắt nhìn thấy bên cạnh mình có một cái đầu ngó sang. thẩm tuyển ý không biết đã ngồi cạnh cô từ khi nào, vừa kinh ngạc vừa tán thưởng nói, ôi em đánh châu vờ lờ. Thịnh Kiều, anh chàng nở nụ cười dạng dỡ với cô, không khỏi phân trần đưa điện thoại qua chúng mình thêm WeChat đi. Cùng nhau lập tim nhá. Thịnh Kiều, không tôi không muốn. Thấy Thịnh Kiều bất động, anh chàng lại nói, em cứ đánh hết trận này đi, không vội không vội, đánh xong trận này chúng ta lập tim chơi nhé. Thịnh Kiều yên lặng cúi đầu. Đánh xong trận, cô không bất ngờ gì giành được MVP. Thẩm Thuyền ý vội vã bật mã Kiều A WeChat của mình. Mau quét anh quét anh. Thịnh Kiều, trợ lý ở bên cạnh anh chẳng nói. A Tuyền nhà chúng tôi thích chơi game lắm, nhưng lịch trình quá nhiều, không có thời gian luyện tập. Được rồi, anh cứ nói thẳng ra anh ta là phút đi tôi hiểu mà. Cục cưng, không phải em cố ý thêm WeChat của anh ta đâu, cũng không phải em cố ý lập team với anh ta đâu, em bị bắt buộc cả. Anh nhất định phải thấu hiểu cho nỗi khổ của em nhé, hít. Hey. Thêm bạn tốt xong, Thẩm tuyển ý lập tức bật trò chơi, gửi lời mời, thịnh kiều vừa nhìn thì thấy là level bạc. Còn rác rưởi hơn cả trung thâm. Cô nói thế này không trung tim được đâu ạ, ranh bạc không đánh với ranh cao thủ được. Thẩm tuyển ý không nói hai lời nhét di động của mình vào tay cô, chúng ta trao đổi đi. Anh giúp em thua, em giúp anh thắng, chờ level của chúng mình xem xem nhau thì có thể chơi chung rồi. À đúng là đối thủ có khác muốn đập cho một trận ghê chương năm mươi về sau chúng ta chính là anh em trong đầu thịnh kiều nháy mắt hiện lên những trận mưa máu gió tanh đã từng giữa hy quang và ý nhân thức đêm cầy ranh bạo gan đập tiền trên mạng chửi nhau dưới mạng xem thường nếu đi chạy sâu thương mại mà gặp nhau còn phải betto tiếp ứng hét muốn bật máu họng cũng phải ép giọng của nhà kia lại cô nhìn gương mặt của tên đầu sỏ đối diện mình trên mặt cô cười hì hì trong lòng thì chửi thầm đô con de mê mê Thịnh Kiều nhét di động về tay anh chàng, thầy thầm, chúng ta có thân quen gì đâu, anh làm như vậy tôi cảm thấy không ổn. Anh có thể tìm người đánh thuê giúp anh mà. Thẩm Tuyền ý làm mặt thất vọng lấy điện thoại về, thở dài nói, hồi xưa anh tìm nhiều người đánh thuê cầy cho anh lên cao thủ lắm, nhưng anh cứ nghỉ phép một cái lại rớt xuống bạc ngay. Ai, nóc đâu phải lỗi tại anh, à à, anh còn biết mình là cơ à. Anh chàng lấy lui làm tiếng, khẩn khoản nói, chúng mình đánh thường đi. Thịnh Kiều cô chấp nhận số mệnh nhận lời mời của anh chàng lập team thành công thịnh kiều vẫn chọn thích khách như cũ thẩm tuyển ý đứng nhìn hồi lâu chờ đồng đội chọn xong hết mới chậm chậm chọn pháp sư thịnh kiều nói slot số hai đã chọn pháp sư rồi anh đừng chọn pháp sư nữa team hai pháp sư giòn lắm thẩm tuyển ý nói a đó là pháp sư à thịnh kiều thẩm tuyển ý vậy anh phải dùng cái gì thịnh kiều thiếu support anh chơi support đi thẩm tuyển ý support là cái nào thế Thịnh Kiều, mẹ nó, rốt cuộc cũng biết anh ta chơi phò thế là tại sao? Thịnh Kiều lấy di động của anh chàng nhìn lướt qua, phát hiện anh ta có full skin các tướng, đủ ghen ghét ghê thời gian đã bắt đầu đếm ngược cô chọn cho anh chàng thái văn cơ có thao tác đơn giản nhất. Mở màn Thẩm thuyền ý thao tác thái văn cơ siêu kiêu, lắc lư chạy đi mít lên. Thịnh Kiều, đừng đi cái đó, đi đô đi. Thẩm thuyền ý ở một tiếng, quay đầu chạy ra đằng sau, lon ton đi sau mông xạ thù cướp lên của anh ta xạ thủ còn để người ta bung lụa nữa không? Thịnh Kiều thôi anh đi theo tôi đi. Thẩm Thuyền Ý hỏi em ở đâu đấy? Tôi ở Blue Zone của địch. Thẩm Thuyền Ý sợ tái màu em qua bên địch làm gì? Mau trở về đi, sẽ chết đấy. Thịnh Kiều, đậu má, sao lại có đứa chơi ngu thế này cơ chứ? Đây là ván King of Glory Thịnh Kiều đánh mệt nhất không gì sánh nổi. Hồi xưa kéo nhạc thiếu cũng chưa mệt như vậy. Cô cảm giác một mình mình thao tác hai nhân vật lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm thầm tùy ý, không chú ý một cái thì anh ta sẽ bán đứng đồng đội, mở skill tự hồi máu chạy mất quăng đồng đội đang hăng hái tắm máu chiến đấu ở đằng sau. Làm sao anh ta lên được bạc vậy? Anh ta nên vĩnh viễn ở đồng Vĩnh viễn, thực xin lỗi, cô phải đi xin lỗi trung tâm mới được cô không nên cười nhạo thái văn cơ của cậu chàng cũng may ván này đồng đội đều hết lòng hết sức thịnh kiều ngăn cơn sóng dữ dùng cục diện lấy bốn đánh năm mà đầy được trụ thủy tinh của địch thắng trong gang tấc thẩm thuyền ý chưa đã thèm nói chúng ta mở ván mới đi thịnh kiều không được không được thẩm thuyền ý đã khơi lên cơn nghiện game thấy cô không đánh anh chàng lại tự mình mở ván mới thịnh kiều cắn ống hút uống trà sữa liếc nhìn màn hình của anh chàng phát hiện anh ta lại chọn xạ thủ lúc đồng đội đã chọn xạ thủ rồi Thật sự là nhìn không nổi cô nói tim này thiếu pháp sư, đổi pháp sư đi. thẩm tuyển ý nói anh chơi pháp sư giỏi nhất đấy, bình thường anh toàn chọn pháp sư. Sau đó anh chàng lựa chọn biển thước, thôi cũng được biển thước cũng rất lợi hại thịnh kiều liền uống trà sữa ngồi bên cạnh xem anh chàng cuối cùng cũng có thể chơi thật tốt. Xem một lát cô cảm thán trong lòng, có một số người, bạn thực sự không thể tin lời khoác lác của anh ta lúc thẩm tuyền ý lại chết lần thứ 20 trong tim thịnh kiều không nhịn được nữa chỉ vào bụi cỏ nói chỗ này có người núp đừng đi qua thẩm tuyền ý hỏi sao em biết bạo quân vừa mới bị thích khách đối phương cầm không thể thịt ép bên mình ở top lên giã khu của đối phương đang trống thao tác tiếp theo của thích khách sẽ là canh me để giết pháp sư dimid chính là anh đấy vừa rồi pháp sư đối phương chạy qua đây rồi mất dấu nhất định là đang ngồi sủng với thích khách ở chỗ kia chờ anh đi qua anh đứng ở vị trí này quang độc vào giữa đi thẩm thuyền ý làm theo vòng độc của biển thước quả nhiên làm thích khách đối phương hiện thân một lần mở miệng này cục diện về sau đều do thịnh kiều chỉ huy anh chàng thao tác như thế nào san bằng tỷ số đầu người ở cuối ván thắng được trận này thẩm thuyền ý như thể phát hiện được lục địa mới còn có thể chơi vui thế này à nếu có người kéo anh thế này anh đã tự cầy lên cao thù từ lâu rồi mỗi lần họ chơi với anh toàn tắt mít chả nói với anh câu nào Con trai ơi, người ta tắt mít là để bảo vệ anh đấy. Với cái kỹ thuật của anh, mở mít thì chắc không nhịn nổi trừ anh tới mức mẹ anh cũng không nhận ra anh nữa mất. Trợ lý của anh chàng ngồi bên cạnh cũng không nhìn nổi cứu vãn hình tượng của anh chàng một tí. A tiền nhà chúng tôi không có thiên phú gì trong game chắc bởi vì toàn bộ tài năng đã ở trong vũ đạo Khả năng nhảy nhót của thầm tuyển ý quả thật rất xuất sắc. Anh ta chuyên về khiêu vũ, vừa lên sân khấu đã là tiêu điểm. Giáng người của dân luyện nhảy cơ bắp rất cân xứng, anh ta lại còn hay thả thính, lúc nhảy sẽ vén áo khoe cơ bụng, còn cong môi cười quyến rũ với fan, quả thực là muốn giết fan đây. Trời mấy ván game là gần đến thời gian check-in, thẩm tuyển ý cất điện thoại đi, vỗ vỗ vai cô như thể rất quen thân với nhau, Tiểu Kiều, về sau chúng mình chính là anh em. Em chăm sóc anh trong game, anh chăm sóc em trong chương trình. Thịnh Kiều, anh cút đi, nếu ai thèm làm anh em với anh chứ. Chúng ta là đối thủ. Đối thủ. Cái loại đối thủ hẳn không để đánh bể đầu nhau ấy. Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ Thịnh Kiều rốt cuộc có thể ngồi khoang hạng nhất đắt đỏ ra nước ngoài. Ghế của thầm tuyển ý cách cô một lối đi nhỏ, sau khi cất cánh anh chàng tìm tiếp viên hàng không xin một ly rượu vang đỏ rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Thịnh Kiều đang lật tạp chí thì nghe thấy tiếng camera tanh tách ở phía sau. Khi cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên là phen bám theo thầm tuyển ý, ngồi ở hai hàng ghế sau cầm máy ảnh chụp lén. Trợ lý của anh chàng cũng thấy được đứng dậy đi qua tức giận nói, sao lại là cô nữa. Nhà cô lắm tiền qua à, hôm nào cũng đuổi theo đi cùng máy bay thế. fan kia cũng không để ý tới anh ta cất camera xong thì dựa về đằng sau, nhắm mắt lại. Trợ lý tức điên lên, nhưng không thể xử lý cô ta chỉ đành về ngỗ ngồi. Trợ lý vừa đi cô ta lại lấy camera ra chụp. Trợ lý nổi sùng lên thấy thịnh kiều đang tò mò đánh giá. Không nhịn được phàn nàn ngay, loại người này làm sao xứng đáng được gọi là fan Chẳng để chút không gian cá nhân nào cho thần tượng, chỉ hận không thể kè kè bên cạnh thần tượng mỗi nơi mỗi lúc. Tâm lý của bọn này chắc chắn là biến thái, sớm hay muộn cũng có ngày nhà nước phải ban pháp lệnh bắt hết đám người này lại. Thịnh kiều cười an ủi với anh ta, fan cuồng không có cách nào ngăn lại được chỉ có thể gặp lần nào đuổi lần đấy. Rốt cuộc không phải ai cũng yêu kiều thuần túy và kìm chế. Thẩm tuyển ý đang ngủ hạ vành mũ thay đổi tư thế, đôi mắt lại không mở ra, chề môi rên gì kệ cô ta đi. Anh chàng còn có vẻ cười mờ thật, máy bay đáp xuống lúc chiều, ánh mặt trời vẫn đang rực rỡ. Ngồi trong máy bay cũng cảm nhận được không khí nóng bỏng ở ngoài kia thịnh kiều vào WC thay trang phục hè áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần jean. Vừa đi ra cô nhìn thấy biển phen thấp nập bên ngoài cầm lightboard màu đỏ. Danh tiếng của thầm thuyền Ý ở Thái Lan có vẻ cũng không kém cạnh trong nước tí nào. Nghĩ đến chuyện anh chàng lại phải trải qua một lần chen chúc trong đám đông, thịnh kiều liền muốn cười. Đinh giản còn nhón chân tìm lai bót màu bạc tìm hồi lâu phát hiện chẳng có cái nào, vẻ mặt liền thất vọng. Thịnh kiều vỗ vỗ vai chị an ủi, lúc trở về chị nhớ nói với anh bối kêu anh ấy mở rộng tiếng thăm của em ở nước ngoài một chút. Tổ chương trình phái xe tới đón, có hai chiếc một trước một sau dừng lại. Chiếc đứng trước rất nhanh bị phen vây quanh chiếc ở đằng sau không người hỏi thăm. Thịnh Kiều vội chui lên chiếc xe ở đằng sau, nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy thẩm tuyển ý còn đang nhiệt tình ném những cái hôn gió cho nhân dân Thái Lan. Thả lắm thính thật thả thính vô tiền khoáng hậu luôn. Phen theo cả đường tới khách sạn, rốt cuộc không đi theo vào. Thịnh Kiều cầm thẻ phòng vừa mới đi vào thang máy, liền thấy thẩm tuyển ý chạy như bay tới, vừa chạy vừa gọi người anh em, giữ cửa với. Thịnh Kiều. Vọt vào thang máy, anh chàng chẳng hề thờ hồn hển tí nào, giơ tay với cô cảm ơn, người anh em. Thịnh mặt mày vô cảm kiều, không cần cảm ơn, thầy thầm. Cái xưng hô kỳ quái của hai người khiến cho người của tổ chương trình hoang mang cả mặt, thầm thuyền ý cười cười cũng chưa nói gì. Thang máy tới tầm 14, hai người đều ở tầng này, phòng thịnh kiều ở bên trong. Cô đang đi về phía trong, thầm thuyền ý đứng ở cửa gọi cô, người anh em, tí nữa anh có thể tìm em lập tim được không? bước chân thịnh kiều khựng lại quay đầu lại mỉm cười không thể thầy thầm đi vào phòng rồi đinh giản liền vội vã nói hóa ra thầm thuyền ý là kiểu ngốc nghếch đáng yêu à chị cảm thấy anh ta rất dễ ở chung đấy kiều kiều sao em có vẻ không thích anh ta lắm vậy nếu có quan hệ tốt thì vào chương trình em không cần sợ nữa rồi thịnh kiều mở vali hành lý ra sửa soạn không có kẻ ngốc nghếch đáng yêu nào có thể đi được tới địa vị của anh ta đâu đinh giản sợ tái mặt a Y em bảo là anh ta giả bộ hết à, tay thịnh kiều khựng lại cũng không phải. Cô ngẫm nghĩ, thật ra anh ta rất thông minh, anh ta biết phen thích mặt nào của anh ta, anh ta sẽ phóng đại mặt đó trên sân khấu. Anh ta cũng biết trạng thái nào sẽ kéo lên thiện cảm với người ở chung với anh ta cho nên nhân duyên của anh ta luôn luôn rất tốt. Không thể nói anh ta cố ý giả bộ những dáng vẻ kia chỉ có thể nói anh ta bảo vệ dáng vẻ ban đầu của bản thân, không để cái giới này ăn mòn mình. Đinh giản tỏ vẻ mình nghe không hiểu. Thịnh kiều tổng kết bằng một câu, biết lõi đời mà không lõi đời, đại khái là để mô tả loại người như anh ta đấy. Loại người này tốt hay không tốt vậy? Khá tốt ạ, vậy tại sao em lại không muốn để ý đến anh ta? Thịnh kiều quăng vali hành lý lên, nếu chị rảnh rỗi sinh nông nổi thì chẳng bằng ra ngoài mua ít đồ ăn vặt đặc sắc đi à, em sắp đói chết rồi đây. Đinh giản ở một tiếng đi ra ngoài. Gần đến tối, mấy vị khách mời còn lại cũng lục tục tới rồi. Nhưng tiếng tăm của mấy người ở nước ngoài đều không bằng thầm tuyển ý, không gây ra ồn ào gì quá lớn. Tổ chương trình đặt thiệt tối ở sảnh vip của khách sạn, để các vị khách mời tụ tập lại làm quen với nhau một lúc. Lúc Thịnh Kiều đi vào, ca sĩ Đài Loan Phương Trì và Nam Thần chơi game kỳ gia Hữu đều đã ngồi xuống, ba người chào hỏi lẫn nhau. Phương Trì không cao, khuôn mặt còn có vẻ phúng phính trẻ con, nói giọng Đài Loan đặc sệt ngày thường trông vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, nhưng sức bật trên sân khấu rất đáng kinh ngạc. Kỳ Gia Hữu giống hệt lúc trên livestream, là một thiếu niên 18 tuổi lạnh lùng ngầu lòi, đội mũ lưỡi chai, khí chất cả người dường như đều đang kêu gào tôi siêu ngầu. Không bao lâu sau Thẩm tuyển ý cũng tới, còn vừa đi vừa chơi game, nghe âm thanh trong game thịnh kiều liền biết anh chàng lại bị giết. Quả nhiên, anh chàng ngẩng đầu nhìn mấy người trong phòng, nhét miệng cười, giọng hớn ha hớn hở chào hỏi chào mọi người nha. Sau đó như thể rất quen thuộc ngồi cạnh Thịnh Kiều thân thiết nói, người anh em, mau xem hộ anh trận này còn có cơ hội lật kèo không? Thịnh Kiều lướt mắt qua màn hình anh chàng dí sang, hay lắm, giết hai support không chết 19, lật cái đầu bố nhà anh mà lật đồng đội gặp được anh đúng là có vận xui đổ máu thám đời. mươi 51, bác sĩ tiêm em một mũi hoác hy. Thịnh Kiều nói, tôi đề nghị anh đầu hàng luôn đi. Thẩm tuyển ý nhướng mày thế sao được kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục chết cũng phải chết dưới chân trụ thủy tinh chứ. Kỹ thuật chẳng ra gì tinh thần lại xịn quá nhỉ. Thịnh kiều cười cười không nói gì, bừng chén trà trước mặt lên uống, Phương chỉ lại tiếp lời, bọn con trai các cậu toàn thích chơi game thôi nhỉ, vừa rồi tiểu ra cũng chơi suốt hai người có thể tập team chơi chung với nhau ấy. Thẩm tuyển ý rất biết thân biết phận nói, không dám chơi với gamer chuyên nghiệp à. Kỳ Gia Hữu là gamer LOL chuyên nghiệp, nhưng vẫn luôn làm sự bị. Sau này cậu hot lên nhờ livestream, bèn trực tiếp rời khỏi câu lạc bộ thoải mái với sự nghiệp làm gamer solo. Nghe thấy lời của Thẩm tuyển ý chứ hàm ý khen ngợi rõ ràng, cậu hơi ngại ngùng ngồi thẳng người tuy rằng tôi siêu ngầu, nhưng tôi vẫn lễ phép nhé. Vì thế Sunder nói em rất ít chơi King of Glory, có cơ hội mình có thể chơi chung ạ. Sunder từ nhật trong ngoài bất nhất, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại rất quan tâm. Đang nói chuyện Tằng Minh và Lạc Thanh cũng nói nói cười cười đi vào. Hai người quen nhau từ hồi xưa, lại đều ở giới phim ảnh, đương nhiên sẽ thân thiết hơn một chút. Lạc Thanh có thâm niên và bối phận cao, năm nay 47-48 tuổi, giữ gìn nhan sắc rất thích đáng. Sau khi bà tránh bóng thì được gả vào một gia đình nhà giàu quyền thế, sinh được hai trai một gái, là người đã tới vạch đích cuộc đời trong lời ca tụng của mọi người. Mấy người đều lập tức đứng dậy chào hỏi, bà cười tê giói nói, ngồi xuống ngồi xuống cả đi cô đến chậm để các bạn nhỏ các cháu phải chờ lâu rồi. Mấy người ngồi xuống, người phục vụ bắt đầu đem đồ ăn lên. Từng người tán dóc với nhau mấy câu, nói đến chuyện ngày mai sẽ thu chương trình thế nào. Lạc Thanh cười nói, nghe nói trong số mấy người chúng ta có người sợ ma lắm hả? Thịnh Kiều đang lột tôm. Đột nhiên bị kêu, mọi người đều liếc sang, cô chỉ có thể bỏ con tôm mới lột được một nửa vào lại trong bát ngại ngùng mỉm cười với mọi người. Phương chỉ nói, chị xem cái video kia rồi, em thật sự siêu siêu đáng yêu ấy, có thể nhớ được chuỗi từ ngữ dài rằng giặc như vậy. Cái kia khó lắm ý, hồi xưa chị học mãi mà không thuộc được tiểu kiều làm sao em học được vậy à? Thịnh kiều chắc là tại trong lòng em có đảng à? Mọi người... Một bữa tiệc vừa ngon lành vừa phong phú, mấy nghệ sĩ vì giữ dáng nên không động đũa chỉ lo nói chuyện phiếm. Chỉ có Kỳ Gia hữu và Thịnh Kiều là vùi đầu tập trung ăn, hai người lại còn dùng mắt lặng lẽ nhường nhau một đĩa bò viên lòng đỏ trứng cực kỳ ngon. Không ai dám gắp miếng cuối cùng lên, mãi đến khi người phục vụ thu đĩa đồ ăn đó đi Thịnh Kiều mới tiếc nuối nghĩ bụng biết vậy mình cứ ăn cho rồi cô ngẩng đầu nhìn kỳ gia hữu cậu cũng mang vẻ mặt đầy núi tiếc nhìn đĩa bò viên kia thấy cái đĩa ra khỏi cửa cậu mới lưu luyến thu mắt về ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của thịnh kiều vẻ mặt cậu cứng đờ lập tức lại khôi phục khuôn mặt tui siêu ngầu bữa tối kết thúc mỗi người đều có hiểu biết sơ bộ về nhau thẩm tuyển ý có danh tiếng cao nhất nhưng tính cách hiền hòa trong vẻ hiền hòa còn có chút ngốc nghếch đáng yêu lạc thanh khí chất đoan trang yêu nhã khéo léo nói chuyện cũng không nhanh không chậm rất có phong phạm của tiền bối phương chỉ nói chuyện rất dễ nghe cũng rất vui vẻ kỳ gia hữu là một thằng nhóc xôn đơ, muốn giả ngầu tới phút chót tằng minh đối nhân xử thế khéo léo lời nói việc làm không bói ra chút sai lầm nào thịnh kiều tính cách ôn hòa hay nói hay cười không thích đoạt sự nổi bật thỉnh thoảng nói chuyện còn hơi nhảm xít Cơm nước xong tổ chương trình thông báo, 7 giờ sáng mai tập hợp ở cửa khách sạn, ngồi xe đến địa điểm ghi hình. Tới tối họ sẽ gửi lịch trình và kịch bản tới phòng cho từng người. Thịnh Kiều đang định về phòng, thẩm tuyển ý gọi cô, người anh em, anh muốn lập team với tiểu gia em chơi chung không? Thịnh Kiều, không được không được các anh đánh đi ạ. Dứt lời, cô thương cảm liếc kỳ gia hữu một cái, xoay người chạy vội. Kỳ gia hữu mới đầu còn không hiểu cái liếc mắt thương cảm kia có nghĩa là gì, mãi đến khi trò chơi bắt đầu kỳ gia hữu chị Thiều kiều làm người ai lại làm thế trở về phòng xong tắm rửa một cái cô đang sấy tóc đinh giản ngồi ở phòng khách chơi di động đột nhiên kêu lên kiều kiều em và thẩm tuyển ý lên hot rất rồi thịnh kiều tắt máy sấy đi em với ai cơ thẩm tuyển ý Cô sải hai bức giật lấy di động thì thấy hashtag hot sớt là Thẩm Tuyển Ý thịnh Kiều giao lưu thân mật ở sân bay, click vào thì thấy ảnh chụp họ ở cửa chờ VIP sáng nay, không biết chụp từ góc độ nào mà đầu hai người dường như dựa vào nhau, như thể áp tai nói chuyện vậy. Có cái tên vang dền của Thẩm Tuyển Ý, hot sớt đã nhảy lên no 2. Trong đầu thịnh Kiều chỉ có một ý nghĩ, toang rồi, sắp bị hoax hi khai trừ tư cách fan rồi. Ý nhân đương nhiên có thao tác y hệt Hy Quang, đầu tiên phủi sạch quan hệ, sau đó report đám marketing đưa tin, làm sáng tỏ là kịch bản chương trình mà thôi nhà chúng tôi không nhận thuận tiện ám chỉ ekip của Thịnh Kiều bám dính để bú phim. Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc click vào siêu topic của hoắc Hy thì thấy club Hy Quang quả nhiên náo nhiệt như ăn Tết rồi nổi chúc mừng thuốc cowboy trên da chó đã chuyển sang dán vào đối tượng khác bóc keo một cái nhẹ cả người. Đầu tiên cô gọi điện cho bối Minh Phạm, đối phương cực lực phủ nhận chuyện anh đã đồng ý với cô thì không bao giờ đổi ý đâu, cho dù muốn ghép đôi anh cũng không thể chọn thầm tuyển ý được. Sau đó lại nói, hơn phân nửa là tổ chương trình làm cô đừng sốt ruột để anh đi liên hệ một chút. Không sốt ruột mà được à, nhỡ mà Hoắc Hy hiểu lầm thì chặt gãy chân cô mất. Cô bấm vào lịch trình của Hoắc Hy ngắm nghía một lúc phát hiện hôm nay anh không có công việc gì, khả năng rất lớn bây giờ đang ở nhà cô cầm di động nhìn cái hot shirt này phát ra tiếng cười lạnh lẽo cực kỳ đáng khinh. cô quyết định gọi điện thoại cho hoắc hy. đầu tiên cô xua đinh giản đi tự cổ vũ bản thân thật lâu thấy đủ dũng khí mới bấm vào dãy số. ai dè cô phát hiện mình còn chưa đăng ký dịch vụ băng thông quốc tế không gọi điện được. cô ngẫm nghĩ đến trước gương soi soi vuốt vuốt tóc click mở wechat gửi yêu cầu gọi video qua. Kết nối được, nền video là trần nhà, sau khi rung lắc một lúc, ống kính dừng lại, Hoác Hy tóc ướt dầm dề, nửa người trên mặc áo choàng tắm màu đen, cổ chữ V. Cần cổ anh thon dài, ít hầu rõ ràng. Thịnh Kiều, vờ lờ mị chết điên đảo luôn ý. Đây là cảnh tượng mỹ nhân mới tắm xong gì thế này. Hoác Hy nhìn cô gái đang u mê nhìn mình chăm chú, lạnh giọng hỏi chuyện gì. Thịnh Kiều che ngực, hoác hoác hoác hoác Hy. Anh đẹp quá đi ạ. Hoắc khi em gọi video xuyên quốc gia chỉ để khen anh đẹp thôi à. Cô vỗ đầu mình một cái, mạnh mẽ dẫy rộ tỉnh khỏi cơn mê dai, âm thầm nuốt nước miếng một cái tầm mắt lưu luyến không rời rời khỏi yết hầu anh, nhìn về phía đôi mắt anh, Hoắc khi hôm nay anh có chơi di động không ạ? Có lên mạng không? Lướt Weibo chưa ạ? Hoắc khi nói không. Tịnh kiều thở phào một hơi, còn chưa thở ra hết, đã nghe thấy anh nói tiếp nhưng Sina đã áp tin tức em giao lưu thân mật với thẩm tuyển ý cho anh xem rồi. Đủ má cô muốn liều mạng với Sina. Hoắc Hy lắc lắc tóc một giọt nước lắc lư rơi xuống, trượt trên gương mặt anh, lăn xuống yết hầu. Thịnh Kiều, mị không ổn rồi, thừa hết nổi, bác sĩ tiêm em một mũi Hoắc Hy. Anh cong môi, nhàn nhạt nói, xem ra em nói chuyện với Thẩm thuyền ý vui quá nhỉ. Không à, không vui tí nào, anh ta là thằng ngốc đó, chơi game cũng ngu dã man. À, hóa ra hai người còn chơi game chung với nhau rồi. Thịnh Kiều anh cầm di động xuống lầu màn ảnh lại lắc lư một lúc video quay từ góc dưới lên vừa hay có thể nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của anh còn có xương quai xanh như ẩn như hiện dưới áo choàng tắm màu đen chắc mình chưa chảy máu mũi chứ nhỉ cô giơ tay sờ soạng một phen Hoắc khi ngồi xuống sofa ở phòng khách một bàn tay gác lên tay vịn sofa cầm di động một bàn tay lấy điều khiển từ xa bật tv thịnh kiều rầm gì nói em không muốn chơi game với anh ta tí nào không thích nói chuyện với anh ta một câu cũng chẳng thèm nhìn thấy anh ta đâu Hoặc khi nghiêng đầu nhìn màn hình, dừng một chút đưa điện thoại di động lại gần một ít Thịnh Kiều liền thấy gương mặt khiến trái tim mình đập loạn phóng đại lên trước mắt, sau đó nghe thấy anh hỏi, sao em không sấy tóc. Thịnh Kiều vỗ vỗ cái vai bị tóc làm cho ướt nhẹp của mình, cười ngây ngô Thái Lan nóng lắm, không sao đâu à. Anh co mày, em sấy khô đã đi, phiền toái lắm ạ. tí nữa nó tự khô ấy mà. Không sấy thì anh quốc đấy, đừng mà em sấy đây, giờ em đi sấy liền đây cô bưng di động chạy đến buồng vệ sinh cố định di động trên giá rửa mặt trước sau đó mới đứng trước màn hình bật máy xấy tiếng ồn vang lên bên anh chắc cũng thấy ồn ào lắm nhưng mặt anh lại không hề sốt ruột chút nào tùy tay truyền kênh truyền hình thỉnh thoảng quay đầu lếp cô một cái mái tóc kia đen như thác nước những sợi tóc bị thổi bay lên loạn xạ hơi dán lên khóe miệng cô cô giàu miệng thổi một cái khóe mắt đều cong lên xấy khô xong cô tùy tay buộc tóc lên lộ ra vành tay hồng phấn và cần cổ trắng như tuyết Hoác Hy thu hồi tầm mắt, cô lại cầm di động vô cùng vui vẻ chạy về phòng khách ngồi xổm trên sofa nói, Hoác Hy anh đang xem chương trình gì thế ạ? Bên em không có đài trong nước toàn là phim thái thôi. Hoác Hy nói, đang xem em, thịnh kiều em, xem cái gì của em ạ? Xem em nhảy điệu van sơ trên bề mặt băng vệ sinh. Cái quảng cáo này chiếu từ bao giờ thế? Sao cô không nghe được tin tức gì vậy? Idol xem phải cái quảng cáo này thì sau này sẽ nghĩ về cô thế nào đây? Thịnh Kiều suýt thì bật khóc, đừng Hoác hi, anh đừng xem mà em xin anh. Anh nghiêng đầu, mỉm cười như thể còn chưa đã thèm với cô, nhảy cũng không đến nỗi nào. Cô đang ở tầng mấy? Tầng 14 đúng không? Nhảy xuống là chết luôn được phải không? Cửa phòng bị gõ vang, đúng lúc giảm bớt sự xấu hổ của cô. Cô quay đầu hỏi ai đấy? Ngoài cửa hô to, người anh em, là anh đây. Thịnh Kiều, trong video, Hoác hi nói, nếu như anh không nghe lầm, thì đây là giọng của thẩm tuyển ý nhỉ? Thịnh Kiều, không phải, anh nghe lầm rồi. Hoắc Hi cười cười, không mở cửa à? Thịnh Kiều, có thể mở à? Hoắc Hi, em cứ thử xem. Thịnh Kiều, thế là rốt cuộc em nên mở hay không ạ? Thẩm Thuyền ý đứng ngoài cửa còn đang không biết sống chết mà gọi người anh em, em có trong phòng không? Bố mày không? Hoắc Hi rốt cuộc bật cười, được đi mở cửa đi, ngày mai làm việc thuận lợi nhé. Anh định cúp máy tay khựng lại, lại nói, mặc áo khoác vào đi. Thịnh kiều khóc chít chít kết thúc cuộc gọi video đầu tiên với idol. Cô nghe lời mặc áo khoác cẩn thận, hùng hồ kéo cửa phòng ra. Thẩm thuyền ý ôm kịch bản đứng ở bên ngoài, vẻ mặt vô tội cười cợt. Tổ chương trình vừa mới đưa kịch bản qua, anh thuận tay cầm hộ em nè tiện thể anh qua hỏi em cái này. Anh chàng đưa điện thoại tới trước mặt cô. Skill của tướng này chơi thế nào ấy? Anh thấy mọi người đều bay lên trời được sao anh thử mãi mà không bay được nhỉ? Ha ha, muốn bay phải không? Bây giờ bố mày ném mày từ tầng 14 xuống, cho mày cảm nhận cảm giác bay tự do luôn nhé. mươi 52, đám cưới ma. Thịnh Kiều giật phát kịch bản về, nạt anh chàng, gà mờ không có tư cách chơi tướng mới. thẩm tuyển ý, đứa nghèo mới không có tư cách ấy, anh đã mua cả tướng lẫn full skin cho tướng rồi. Thịnh Kiều, xin anh và cái di động của anh mượt mà cút khỏi tầm mắt tôi đi. Đinh giản kịp thời xuất hiện ngăn lại một màn huyết án này, chị đầy mạnh thịnh kiều vào trong cửa, lịch sự cười nói, thầy thẩm, sáng mai còn phải xuất phát quay chương trình, mọi người ngồi máy bay cả chiều đều rất mệt rồi, anh vẫn nên về nghỉ ngơi sớm chút đi. Thẩm tuyển ý mới rốt cuộc về phòng, không bao lâu sau bối minh phàm cũng gọi điện tới, xác nhận với cô hót xuất kia là do tổ chương trình làm, là mánh lới tuyên truyền trước khi bắt đầu quay. Sáng mai sẽ hạ hót xuất thay bằng tàng minh và phương trì. Đây đều là mấy trò bình thường của các game show có vốn lớn, thịnh kiều cũng không dám nói gì, sau khi lên giường thì lật lật kịch bản. Cô phát hiện kịch bản này cơ bản không biết gì liên quan đến cốt truyện, chỉ giới thiệu mấy quy tắc và phương pháp chơi. Một mỗi người có điểm sinh mệnh là 100, khi về không sẽ tuyên bố chết vào mộ. Cũng không nói tại sao giảm và giảm làm sao. Hai, chỉ có thể mang 5 đồ vật đi vào, xin lựa chọn kỹ càng. Là đồ vật thế nào? Không biết gặp gì làm sao mà chọn đồ. 3. Không được xin bất kỳ sự trợ giúp gì từ nhân viên công tác xin giúp đỡ một lần giảm 20 điểm sinh mệnh. Cái này độc ác quá, hoàn toàn chặt đứt đường lui của cô rồi. 4. Phá hư background được dựng sẽ bị tuyên bố chết ngay. Ăn đạo cụ có tính không? 5. Chủ đề tập này, đám cưới ma. Đám cưới gì cơ, ma gì cơ, vờ lờ cái tên này vừa nghe đã thấy rất đáng sợ rồi. 6. cốt chuyện lược. Xin các vị khách mời tự mình tìm hiểu sơ soảng sờ soạng cái đầu ông ấy, cái tên chủ đề này tôi không muốn sờ soạng một chút nào luôn. Thịnh Kiều ném cái kịch bản cơ bản không có tác dụng gì này đi, sống không còn gì luyến tiếc lên giường ngủ. Sáu giờ sáng hôm sau Chu Khàn liền tới trang điểm làm tạo hình cho cô. Để tiện cho việc ghi hình và lại để cảnh giác với những thứ không biết, Thịnh Kiều lựa chọn áo thun phối với quần thể thao và giày ba ta rất phóng khoáng tự nhiên. Mái tóc dài được túm thành một búi đầy sức sống thanh xuân trên đỉnh đầu, trông cô vừa sạch sẽ vừa khỏe khoắn. Sau đó cô cho năm đồ vật mà tổ chương trình nói có thể mang theo vào trong ba lô nhỏ. Đinh giản nhận bữa sáng của cô đem lên cho cô ăn xong cũng gần đến giờ cô liền đi xuống tập hợp. Mấy người đều ăn mặc theo hướng giản dị, xem ra cũng rất thận trọng với chương trình chưa biết trước này. Họ nói nói cười cười lên xe, xe xuất phát đi về phía địa điểm quay chương trình. Thịnh kiều cầm di động sướt một lúc phát hiện hot xuất liên quan đến mình và Thẩm tuyển ý đã không cánh mà bay còn hashtag liên quan đến Phương Trị và Tăng Minh thì đang có xu thế tăng lên. Tối hôm qua có chương trình report của tiểu vượng, quảng trường của cô cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, không có ý nhân tới dương ngoài. Cô vừa mới thở vào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Thẩm tuyển ý ngồi ngay hàng ghế phía sau mình vẫn luôn lẩm ba lẩm bẩm. Cô cẩn thận lắng nghe anh chàng đang đọc 2 triệu 331.333. 2.331.333, 2.331.333. Thịnh Kiều, anh ta lại còn đang học trình tự skill của tướng mới. Cô nghe thầm tuyển ý lẩm bẩm đọc số cả quãng đường, chiếc xe chạy 2 tiếng mới rốt cuộc tới địa điểm quay. Xuống xe xong, cảm giác đầu tiên của Thịnh Kiều là yên tĩnh thật. Phóng mắt nhìn ra xa, bốn phía không một bóng người, hiển nhiên đã rời xa trung tâm thành phố. Cách đó không xa có một tấm vải đen khổng lồ được dựng lên che kín mít địa điểm ghi hình bên trong. Gần như có thể hình dung được sau khi bước vào, bốn phía xung quanh ảm đạm và tối tăm cùng với nỗi sợ hãi và áp lực khi nhìn lên mãi mà không thấy gì. Còn chưa đi vào chân thịnh kiều đã run như cầy sấy. Mấy người đều bị cảnh hoành tráng trước mắt dọa sốc. Bảo sao vốn đầu tư hàng chục triệu tệ dùng một miếng vải che ánh sáng chặn cả một thị trấn nhỏ từ trên xuống dưới để tạo thành một cảnh tối khép kín, đúng là xem như dám nghĩ dám làm. Sau khi xuống xe tổ chương trình yêu cầu mọi người xếp thành một hàng, mở ba lô của từng người ra kiểm tra, chỉ cho phép mang 5 món đồ đi vào. Đầu tiên là lạc thanh, bà mang theo nước khoáng, bánh mì, đèn pin, di động, một cuộn dây thừng. Thẩm thuyền ý mang theo di động, đồ sạc tai nghe, sẻng cấp loại nhỏ, túi ngủ Thị ra Hữu mang theo di động, ná cao su, nước và đồ ăn. Đồ Tằng minh mang theo thừa tựa như là thanh, nhưng Phương chỉ lại còn mang theo một con thỏ bông. Thịnh Kiều dắt ví tiền ở túi quần, năm món đồ trong ba lô là di động, kính viễn vọng, một cây búa nhỏ, nước và đồ ăn. Kết quả tổ đạo diễn hỏi, tiểu kiều túi quần cô đựng cái gì đấy? Thịnh Kiều, ví tiền của em ạ, cái này không tính mà. Đạo diễn, sao lại không tính? Ví tiền cũng thế thôi, lấy ra đi. Thịnh Kiều. Hai thứ bùa hộ mệnh của cô đều để trong bắp tiền, cũng không thể giao ra được. Cô khẽ cắn môi, giao đồ ăn ra. Cùng lắm thì không ăn gì coi như giảm béo. Mọi người thấy cô tình nguyện giao đồ ăn chứ quyết không giao ví tiền, còn cười cô là đồ tham tiền. Kiểm tra xong, tổ đạo diễn lại cho người tiến lên, đeo một món đồ điện tử lên tay từng người, con số phía trên biểu thị 100. Cái này đại diện cho điểm sinh mệnh của họ bị trừ hết thì sẽ chết. Tiếp theo họ được đeo tai nghe ẩn và microphone, dặn dò đơn giản những việc cần chú ý, sau đó liền có người áo đen đi lên bịt mắt họ bằng tấm vải đen áp giải họ vào trong. Từ lúc kiểm tra ba lô đã bắt đầu quay rồi, lúc này mấy người cũng rất phối hợp mà hô to lên, chỉ có Thịnh Kiều vẫn nghiêm túc và lo lắng hỏi quy tắc là gì ạ? Đi vào xong rồi làm sao đi ra? Thế nào mới tính là kết thúc ạ? Nhưng cũng không có người trả lời cô, chỉ có giọng nói lạnh nhạt vô tình của đạo diễn, tất cả cốt truyện đều đang chờ các bạn khám phá, chúc các bạn may mắn. Miếng vải đen rất dày, thực sự không có ánh sáng nào lọt vào trong mắt. Cho dù có người lôi kéo, nỗi sợ hãi với con đường trước mặt vẫn khiến Thịnh Kiều đi nghiêng ngả lảo đảo, rất nhiều lần suýt thì vấp té. Dần dần cô không còn nghe thấy giọng nói của các khách mời khác nữa Thịnh Kiều chỉ nghe thấy có tiếng mực cử kéo kẹt cô bị người áo đen dẫn vào, lại đi một đoạn đường rất dài rất dài, sau đó bước chân ngừng lại. Người áo đen buông cô ra, bước chân dần dần rời xa. Thịnh Kiều giơ tay sờ sờ bên cạnh, chẳng có gì cả đang định gỡ bịt mắt xuống, trong tai nghe có một giọng nữ máy móc lạnh như băng nói, sau 2 phút mới được tháo băng bịt mắt. Thịnh Kiều chấp nhận số mệnh mà buông tay ôm cây cột không biết là gì trước mặt mình, khóc không ra nước mắt nói, bên cạnh em có ai không? Thầy quay phim ơi thầy ở đâu à? Tai nghe lại tình lình vang lên giọng nói của hệ thống cảnh cáo vi phạm quy định có ý đồ nói chuyện với nhân viên công tác sẽ bị trừ điểm sinh mệnh còn một phút nữa sẽ tới lúc cốt truyện bắt đầu. Thịnh Kiều, hù hù hù chương trình này quá vô nhân tính. Một phút đồng hồ này quả thực dài rằng giặc thịnh kiều có sức tưởng tượng phong phú đã nghĩ bậy được vô số hình ảnh đáng sợ đủ loại chờ đến lúc tai nghe đinh một tiếng, nhắc nhở cô cốt chuyện chính thức bắt đầu cô vội vã kéo miếng vải đen xuống. Trước mắt cô là một gian nhà ở cũ nát ánh đèn tam tối, đồ đạc trong nhà đều đã kết đầy mạng nhện, kẽ cửa sổ có những tia sáng mờ lọt qua. Thầy quay phim đứng ngay bên cạnh cô, đội mũ đeo khẩu trang không nói lời nào, trên khẩu trang còn vẽ một bộ xương khô. Trong lòng thịnh kiều đã chửi đờ mờ cuộc đời ẩm ý, cũng không nói gì với anh ta nữa, xài bước chạy từ trong nhà ra ngoài. Bởi vì có tấm vải đen chặn bầu trời, toàn bộ ánh sáng trong bối cảnh đều do tổ chương trình làm, Họ lại còn phát rồ làm một mặt trăng đỏ giữa không trung, Ánh sáng đỏ đậm này bao phủ trấn nhỏ, tựa như đang lúc tận thế vậy, không khí tràn ngập màu máu. Thị trấn nhỏ này vốn có thật tổ chương trình thuê lại cải tạo dựng cảnh trí, giờ phút này trông vô cùng chân thật. Đường phố không có một bóng người, flycam bay qua, gió thổi cuốn những chiếc lá rộng trên mặt đất lên, thịnh kiều cảm giác đến gió cũng lạnh cả người. Hô hô hô cô sợ quá. Giờ phút này bên ngoài cảnh trí, đạo diễn đăng hình biểu hiện của 6 khách mời trên màn hình được chia làm 6. Năm người còn lại đều ra vẻ hứng thú bừng bừng và nóng lòng muốn thử với background được dựng, chỉ có thịnh kiều vẫn đứng mãi tại chỗ, nhìn kỹ chân cô còn đang run lầy bẩy. Tổ đạo diễn cười như nắc nẻ, cầm bộ đàm ra lệnh cho thầy quay phim của Thịnh Kiều quay đặc tả chân cô ta đi, xem ra cô gái này thật sự rất sợ ma. Ai, cô ta đang móc cái gì ra đấy? Đẩy máy quay lên đi. Khi máy quay kéo dần lên, họ liền thấy Thịnh Kiều run run rẩy rẩy móc một chiếc thanh giá ra đeo lên cổ, lại lấy từ trong chiếc ví tiền cô không chịu giao ra kia một chiếc gương bát quái. Tổ đạo diễn cười phát rồ luôn, cô ta còn chuẩn bị đạo cụ luôn cơ à. Giờ phút này Thịnh Kiều đương nhiên không biết những người bên ngoài bị hành động của cô làm cho cười vờ lờ, một tay siết thanh giá, một tay cầm gương bát quái cô rốt cuộc cũng chiêu được đủ dũng cảm đi bước đầu tiên. Vừa bước lên cô vừa nhỏ giọng kêu, có ai không? Mọi người đều ở đâu rồi? tiểu ra, cô Lạc Phương chỉ mọi người đi đâu rồi? Thị trấn này có diện tích không nhỏ, khoảng cách giữa mấy người đều không tính là gần, nếu không đi đúng hướng của đối phương có lẽ sẽ không thể gặp được nhau. Cô đi ra khỏi con đường đổ nát trước mắt xuất hiện hai nhánh đường. Cô cũng không biết nên đi đường nào, đứng đó đọc vẻ đếm số chọn một đường, sau đó đi về phía đường còn lại. Tổ đạo diễn ở bên ngoài nói, trời cao đúng là thích chăm sóc người đặc biệt nếu không sao lại để cô ta là người đầu tiên mở ra phần cốt truyện đầu chứ. Sau đó ra lệnh cho nhân viên công tác, tuyến cốt truyện đầu tiên chuẩn bị đi. Thịnh Kiều đang run run dày dày đi tới, bên tai đột nhiên có tiếng loảng xoảng rất lớn. Cô còn chưa tỉnh ra khỏi cơn sợ hãi, đã thấy trước mặt mình xuất hiện một đội ngũ thổi kèn sô na gõ chiêng trống đi tới. Nhà hai bên đường bắt đầu đốt đá khô, màn sương mù nhanh chóng tản ra trong không khí. Mọi người đều mặc hì phục đỏ tươi, đằng sau còn có một cỗ kiệu đang được khiêng đi. Đội ngũ đón dâu càng đi càng gần giữa màn sương trắng, kiệu cưới màu đỏ rung lắc như điên tiếng trống sáo đi về phía cô. Thịnh kiều không dám phát ra câu nào, quay đầu chạy thẳng. Cô xoay người gấp quá, suýt thì vấp ngã, sau khi ổn định cơ thể cô chẳng dám ở lại nửa giây, giơ chân chạy như điên. Tổ đạo diễn vội vã nói, đuổi kịp cô ta đuổi kịp cô ta. Tổ thù âm chú ý, nghe xem cô ta đang hét cái gì có phải lại đọc đường lối của đảng không? Sau đó họ phát hiện không có. Cô chẳng đọc gì cả cũng chẳng phát ra tiếng la hét cô mím chặt môi chỉ lo chạy như điên. Người quay phim mệt gần chết đuổi theo cô cực kỳ vất vả. Cũng không biết chạy được bao xa, bản thân cô cũng mệt mỏi gần chết rốt cuộc dừng lại. Cô chống tay lên đầu gối há mồm thở dốc, sau đó thấy thầy quay phim phía sau cũng đang thở hồn hền, cảm giác sợ hãi ập đến vừa nãy mới giảm đi không ít. Nhưng tiếng kèn sô na cũng hấp dẫn sự chú ý của mấy người khác, họ đều tụ hội lại đây. Thịnh Kiều đang thở dốc, chỗ rẽ đã có mấy tiếng bước chân vội vã đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân Thịnh Kiều lại hoảng sợ quay đầu định chạy, giọng nói kia vội gọi giật cô lại, chị Thiều Kiều. Là kỳ gia hữu, hai chân thịnh kiều mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Chẳng có lúc nào cô thấy cảm động khi nhìn thấy người khác như lúc này. Kỳ gia hữu xảy chân chạy tới thiếu niên ngầu ngầu vẫn còn già côn lòi, vừa xôn đơ lại lo lắng hỏi chị không sao chứ. Thịnh kiều chị mà ra được ngoài chị sẽ liều mạng với tổ chương trình. Mẹ nó, mới nãy dọa cô hết hồn hết vía. Kỳ gia hữu nâng cô dậy, hỏi cô gặp phải cái gì. Thịnh Kiều nói chuyện đội ngũ đón dâu ra kỳ gia hữu ngẫm nghĩ chủ đề lần này tên là đám cưới ma nhất định có liên quan đến kết hôn chúng ta quay lại xem có tìm thấy manh mối gì không đi ạ. Thịnh Kiều, không, cô không muốn nhìn thấy cảnh đáng sợ kia nữa đâu. Nhưng nếu cô không đi theo kỳ gia hữu thì sẽ phải ở lại đây một mình. Trong phim kinh dị, người ở lại một mình toàn gặp xui xẻo thôi. Thịnh Kiều nắm chặt gương bát quái của mình cắn răng nói, đi thôi. Hai người quay ngược lại đường cũ, nhưng tiếng kèn sona na kia đã biến mất đi đến con phố trước kia chỉ còn khói đá khô còn chưa tan trong không khí, đội ngũ đón dâu đã sớm không còn tung tích. Kỳ gia hiểu tìm một vòng, ngẫm nghĩ chắc là họ đi qua rồi, chúng mình lên phía trước tìm xem ạ. Bé con, lá gan của em lớn thế. Thịnh Kiều chấp nhận số mệnh theo sau, dù sao chết cũng không thể chết một mình. Hai người đi dọc theo con phố, nhanh chóng tới một quảng trường nhỏ cũ nát vừa mới đi tới, bốn phía trống trải nháy mắt vang lên tiếng đập bóp bóp. Thịnh Kiều sở tới mức run lên, kỳ gia hữu nhanh nhẹn chỉ về phía bên trái, chỗ đó. Cậu xài chân chạy tới, Thịnh Kiều cũng phải chạy theo. Qua một khúc ngoặt, họ liền thấy một cậu bé mặc quần áo tồi tàn màu trắng, đứng dưới mái hiên đập bóng cao su đứa trẻ còn kia thấy có người tới bèn ôm bóng cao su vào trong ngực nghiêng đầu mỉm cười với họ âm trầm hỏi các người cũng tới tham gia hôn lễ sao thịnh kiều rốt cuộc là tay đạo diễn nào thiết kế cốt truyện thế không đi quay phim kinh dị thì quả là nhân tài không được trọng dụng chương năm mươi ba em nghĩ ra một chuyện kỳ gia hữu quay đầu nhìn thịnh kiều ánh mắt kia dường như đang hỏi chúng mình nên nói có hay là không ạ thịnh kiều đừng nhìn chị chị không biết đâu chị không biết chữ Cậu bé kia lại chỉ tay về phía trước tiệc cưới tổ chức ở căn nhà cũ lớn nhất trong chấn, nếu không đi thì không đuổi kịp được đâu. Nói đoạn em ôm bóng cao su chạy biến, kỳ gia hữu hỏi chúng mình nên theo sau không ạ. Thịnh Kiều, đang trần trở bên kia đường đột nhiên có tiếng ồn ào, ngay sau đó họ liền nghe thấy tiếng thét chói tai của thầm tuyển ý thật sự không liên quan đến tôi các người đừng đuổi theo tôi. Anh chàng chạy như điên từ quảng trường nhỏ ở phố cũ đối diện tinh mắt nhìn thấy bạn đồng hành của mình ở bên này, nháy mắt hô to, người anh em cứu mạng với. Anh chàng chạy đến trước mặt hai người, chỉ vào đám người phía sau nói. Đám diễn viên quần chúng này diễn nhập tâm quá, em xem họ kéo đao cả cổ áo anh rồi đây này. Ngày nào anh ta cũng tập nhảy, thể lực khỏe dáng người đẹp, lượng hô hấp cũng cao, chạy 10 lần 800 mét cũng không thở dốc. Lần này anh ta chạy như điên đến đây, chạy nhanh đến mức suýt làm đám diễn viên quần chúng đuổi theo đằng sau mệt gần chết. Thầy quay phim khiêng máy móc lại càng thảm hại hơn, máy móc đã nặng sẵn lại còn phải đuổi kịp tốc độ của anh chàng. Mới nãy vừa mới dừng lại, nếu không phải người quay phim của Thịnh Kiều đỡ anh ta một cái, chắc anh ta đã gục xuống luôn rồi. thẩm tuyển ý tới gần, hơi thở nhảm xít liền nhanh chóng đánh tan không khí đáng sợ. Diễn viên quần chúng cũng vẫn đang làm hết phận sự, còn chưa dừng lại đã vội vàng tiếp tục cốt truyện, ngươi làm ngựa của chú rể giật mình, ngựa chạy rồi, chú rể không thể cưỡi ngựa đón dâu, ngươi phải chịu trách nhiệm. thẩm tuyển ý nói, liên quan gì tới tôi chớ? Tôi có làm gì đâu, nó tự chạy mà, sao các người lại đổ cho tôi? Không bồi thường không được đi. Đúng, nếu không đón được cô dâu, không ai có thể rời khỏi đây. Các ngươi phải bồi thường. Thịnh Kiều vừa nghe tới đây, không đúng rồi. Sao lại biến thành các ngươi rồi? Cô lập tức lôi kéo Kỳ Gia Hữu lui về sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng tôi không quen biết anh ta, không liên quan đến chúng tôi đâu. Các người tìm anh ta đi, đừng tìm chúng tôi." Dứt lời cô kéo Kỳ Gia Hữu định chạy. Thẩm Thuyền ý túm chặt lấy cánh tay cô, giận dữ trách cứ, "Người anh em, em đã quên chúng ta từng nắm tay du lịch trong King of Glory, trải qua những lần mưa mưa gió gió đó ư? Tôi chỉ nhớ rõ những lần combat mưa máu gió tanh với fan của anh thôi." Thịnh Kiều vùng vằng cánh tay, nhưng không vùng thoát được tức đến mức muốn đá anh chàng. Kỳ già hữu đang là tuổi để tâm đến nghĩa khí nhất, đương nhiên không thể nào bỏ mặc Thẩm Tuyển Ý cậu hỏi đám người, chúng tôi sẽ tìm ngựa về cho các người, được chưa? Dân làng nói, vậy các ngươi phải tranh thủ thời gian, ngàn vạn lần không thể để lỡ giờ lành. Thẩm Tuyển Ý lập tức nói, vậy còn chờ gì nữa, đi thôi đi thôi, bây giờ đi tìm luôn. Dân làng lại giữ chặt anh chàng lại, nói các ngươi đi cả, lỡ như không trở lại thì làm sao bây giờ? Phải lưu lại một người làm con tin, ta thấy cô gái này cũng không tôi. Thịnh Kiều, cô xài một bước rộng trốn sau lưng Kỳ Gia Hiễu. Kỳ Gia Hiễu tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng đã phải một m tám Cô nắm góc áo cậu trốn sau lưng cậu, thò đầu ra nói, tôi với anh ta không thân thiết, lấy tôi làm con tin cũng vô dụng. Nếu các người thả anh ta chắc chắn anh ta sẽ không trở về đâu. Thẩm tuyển ý tổn thương nhìn cô, người anh em, sao em nói gì xa lạ thế? Chúng mình mà không thân thiết ư, em cứ yên tâm đi đi, lên núi đao xuống chảo dầu anh cũng sẽ cứu em ra. Nghe mà xem, lời này có phải tiếng người không chứ? Thịnh kiều không để ý tới anh chàng, dương mắt trông mong nhìn kỳ gia Hữu tiểu ra em ngàn vạn lần đừng giao chị ra nhé. Kỳ gia Hữu cảm nhận được lực tay cô bám chặt vào áo mình, tai cậu hơi đỏ, vừa lạnh lùng ngầu lòi vừa xuân đơ nói. Không thể giao con gái ra được tôi đi với các người. Thịnh Kiều, bé con ơi em lương thiện như thế sẽ bị bắt nạt đấy. Cô chỉ vào thầm tuyển ý tại sao không giao anh ta ra. Họa là do anh ta làm con tin cũng nên để anh ta sắm vai chứ. Ai dè dân làng nói, chỉ có hắn từng thấy con ngựa thôi, phải để hắn đi tìm. Tai nghe đinh một tiếng, ba người đồng thời nghe được giọng nói lạnh như băng của hệ thống mở ra nhánh giải cứu con tin. Xin hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, vượt quá thời gian sẽ trừ số điểm sinh mệnh tương ứng của con tin. Cái tên tai họa thầm tuyển ý này, kỳ gia hiểu bị dân làng mang đi, cả quảng trường nhỏ lại chỉ còn mỗi hai khách mời và hai thầy quay phim. Thầm tuyển ý nói, chúng ta mau đi tìm ngựa đi, nhất định phải cứu tiểu gia gia Thịnh Kiều thật sự muốn giật cái đầu của anh chàng xuống đưa cho đứa bé mới nãy làm quả bóng vỗ. Chuyện không thể trần chờ hai người đành phải xuất phát đi tìm ngựa. Sau khi đi dọc con đường nhỏ từ quảng trường nhỏ ra tới bên ngoài, mặt đường bắt đầu cao dần lên, có một đoạn dốc hiện ra trước mặt. Bên trái là một vách núi, đi lên trên có lẽ sẽ tới đỉnh núi, bên phải là một con đường nhỏ, bên đường có mấy gian nhà ngói lác đác lưa thưa. Lại là lối rẽ, tịnh kiều nhìn thấy lối rẽ là biết sẽ xuất hiện tuyến cốt truyện cô đang suy xét cực lung, thầm tuyển ý chỉ vào bên trên nói, đi bên này đi, đi lên đỉnh nhìn được xa lắm, cứ trèo lên trước xem tình hình chung thế nào đã. Thịnh Kiều không muốn nói chuyện với anh chàng, yên lặng làm theo. Họ leo thẳng lên ngọn núi tầm nhìn cũng không mở rộng bởi vì ánh sáng không tốt hơn nữa không biết đá khói đặt ở đâu dưới chân núi, sương trắng bồng bềnh bay lên, đằng xa đều mông lung không thấy rõ gì cả. Ngọn núi nhỏ này cũng không cao lắm, có một ít cây cối thưa thất siêu vẹo, dưới gốc cây có một ngôi mộ bằng đất. Trời xanh trứng giám đời này cô sợ nhất là mù mà cô luôn tưởng tượng linh tinh đến chuyện nấm mù nứt ra từ giữa có một bàn tay trắng bạch nhễu máu thò ra ngoài. Thịnh Kiều thấy móng của nấm mù còn mềm, hức hức một tiếng ngã sụp xuống, thẩm tuyển ý nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô cánh tay vòng qua lưng cô ôm cô vào trong ngực an ủi nói, giả thôi, đạo cụ đấy. Vừa nói xong, anh chàng thấy có một người chui ra từ nấm mù phía sau. Thịnh Kiều A một tiếng bật khóc. Thẩm tuyển ý cũng hoảng sợ, mặt mũi trắng bạch hét lớn một tiếng để lấy thêm can đảm, là người hay là ma thế. Thịnh Kiều vừa khóc vừa mắng, đờ mờ sao anh hỏi vô nghĩa thế chắc chắn là người rồi. Người chui ra là một ông cụ, mặc trường bào trên tay còn cầm một bầu rượu. Lão đi về phía họ, nhưng lại không nhìn họ chỉ lầm bầm lầu bầu nói, bạn già ơi, con trai rốt cuộc sắp cưới vợ rồi, ta là người làm cha, phải đến uống mấy chén rượu mừng thôi. Vừa nói, lão vừa đi xuống núi. Thầm tuyển ý lúc này mới tỉnh ra từ sợ hãi, cúi đầu hỏi con trai trong miệng lão chắc chính là chú rể mất ngựa ấy nhỉ? Thịnh kiều đúng là lần đầu tiên bị dọa khóc, vừa tức vừa thẹt, giận dữ lau nước mắt không muốn tiếp lời anh chàng. Thầm tuyển ý nói, người anh em, lấy dũng khí chém giết thu hoạch đầu người của em trong kinh of Glory ra đi. Anh chàng chỉ vào ngôi mộ bằng đất hay là chúng mình qua nhìn thử đi? Thịnh kiều đánh chết cũng không muốn đi, điên cuồng lắc đầu thẩm tuyển ý cũng chẳng dám qua một mình tận tình khuyên bảo dọa cũng bị dọa rồi không đi xem thì thiệt lắm nhỡ mà bỏ lỡ manh mối thì làm sao bây giờ thịnh kiều hai người dịch từng bước nhỏ đi qua thịnh kiều nhắm nghiền mắt lại hỏi có nhìn thấy gì không có manh mối gì không thẩm tuyển ý ti hí mắt cũng không dám dí sát vào anh chàng nghiêng người nhìn hồi lâu mới thấy rõ chữ trên bia mộ trên này khắc là mộ của vợ đã khuất nhìn một hồi anh ta đột nhiên nghĩ ra Xem ra ông lão này tới tế bái thê tử đã mất thuận tiện báo tin mừng con trai sắp kết hôn đây. Trên núi không manh mối gì, hai người quay đầu xuống núi, vừa mới đi đến chân núi liền nghe thấy giọng mắng chửi đặc sệt khẩu âm Đài Loan của Phương chỉ, sao cái điểm sinh mệnh này tự dưng lại rớt rồi. Thấy đối phương, ba người đều rất vui vẻ. thẩm tuyển ý thêm một người giúp tôi tìm ngựa rồi. Thịnh Kiều, rốt cuộc có thể không cần ở chung với tên nhảm xít này rồi. Phương Trì, rốt cuộc không cần chơi phó bản sâu lâu rồi. Điểm sinh mệnh của Thịnh Kiều và Thẩm Tuyển Ý đều vẫn là 100, Phương Trì đã bị rớt còn 93, cô ấy sốt ruột nói, chị cũng không biết sao lại thế này, từ nãy cứ rớt liên tục ấy. Thẩm Tuyển Ý hỏi, lúc đi đường chị có thấy một con ngựa màu trắng không? Không thấy, cô ấy để ý về chuyện điểm sinh mệnh không ngừng giảm xuống của mình hơn. Cái này phải làm sao đây? Không phải chị sắp chết chứ? Thịnh Kiều ngẫm nghĩ Kiều rớt máu liên tục này đều là do chúng đi bắp. Sợ cô ấy nghe không hiểu cô lại thay đổi cách nói, chúng độc nãy chị có làm gì không ạ? Phương chỉ nói, chị có ăn một quả táo xanh ở trong phòng, cái đấy không thể ăn à? Chắc là tại nguyên nhân đó đấy, đồ vật ở nơi này có lẽ không thể tùy tiện chạm vào. Cô nói chuyện kỳ gia hữu bị bắt làm con tin ra. Chúng em phải tìm ngựa thật nhanh, chị đi chung với tụi em nhé. Phương chỉ gật gật đầu. Ba người tiếp tục xuất phát Phương chỉ nhìn thấy cây thánh giá lộ ra ngoài và gương bát quái cô cầm trên tay, bèn cười nghiêng ngả. Cô ấy rất may, đi cả đường chưa gặp phải cốt chuyện gì cũng chưa bị dọa còn cười hì hì hỏi cô Tiểu Kiều em có thể cho chị mượn một cái để chơi không? Thịnh Kiều yên lặng móc trong túi quần ra một tấm hoàng phù gấp thành hình tam giác đưa cho cô ấy. Tổ đạo diễn bên ngoài, sao cô ta vẫn còn? Băng qua lối đi là một bậc đá đi xuống, bên dưới bậc đá là một khu chợ nhỏ. Trên những sạp hàng rong bày đầy rau dưa trái cây tươi mới, còn có những con da cầm bị trói hai chân nằm dưới đất, nhưng bốn phía không có lấy một bóng người. Họ đang nhìn ngó khắp nơi, trên thềm đá có một người đi xuống, kỳ quái nói, ấy, sao mình lại quay trở lại chỗ này rồi? Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện là lạc thanh. Bà nhìn thấy ba người còn lại cũng rất kích động, vội vàng chạy xuống. Rốt cuộc gặp được các cháu, chẳng thấy ai cả làm cô sợ muốn chết. Nãy giờ cô đi mấy vòng xung quanh đây rồi, chắc là bị lạc rồi. Thịnh Kiều cảm thấy lạnh bút hỏi lạc thanh cô lạc lúc nãy cô đi tới đây không thấy ai à? Không, nhưng cô có gặp một bạn nhỏ chơi đập bóng cao su thằng bé nói người trong chấn đều lên nhà lớn uống rượu mừng rồi. Cô vốn định đi tìm nhưng cứ vòng quanh đây mãi. Thịnh Kiều cũng nói chuyện mình gặp được đứa trẻ con, mọi người nhất trí nhận định tổ chương trình đang muốn dẫn họ tới tòa nhà lớn kia thẩm tuyển ý nói hay là chúng mình đến tòa nhà lớn xem đi thịnh kiều lườm anh chàng anh không tìm ngựa à tiểu ra phải làm sao đây thẩm tuyển ý thì vừa đi vừa tìm nói không chừng tiểu ra và con ngựa đều đang ở chỗ đấy ấy cũng không còn cách nào khác mấy người hội hợp chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước vừa mới đi được mấy bước mấy con da cầm đằng sau đột nhiên ầm ĩ lên một con gà trống không biết chui ra từ chỗ nào vừa kêu toác toác vừa vỗ cánh phành phạch Mấy người giật nảy mình, Phương Trì và Thịnh Kiều cùng gào ầm lên, đến lạc thanh cũng trốn vào sau lưng thẩm tuyển ý theo bản năng. thẩm tuyển ý, tôi cũng sợ mà, nhưng hiện trường chỉ có mình anh chàng là nam chỉ có thể lấy hết can đảm bước lên từng bước một anh chàng còn nhặt một hòn đá nhỏ ném qua, gà trống càng sừng cổ hơn hẳn. Phương Trì bị dọa tới mức khóc nức nở, mau đi thôi mau đi thôi, rời khỏi nơi này đi. Mấy người rời khỏi khu chợ đi xuống, đường nhỏ quanh co lòng vòng, nhiều lối rẽ thảo nào lạc thanh lại bị lạc đường. Bà nhìn thấy Hoàng Phù trong tay Phương Trì và gương bát quái trong tay Thịnh Kiều, vừa hỏi thì biết là Thịnh Kiều mang, bà vội xin còn nữa không? Cho cô một cái đi, chương trình này đúng là hơi đáng sợ. Thịnh Kiều, cô cười ba lô, móc một chuỗi hạt bồ đề ra còn nói cái này phát sáng ạ, linh lắm cô ơi. Tổ đạo diễn, rốt cuộc cô ta mang theo bao nhiêu đồ trừ ta thế? băng qua lối nhỏ quanh co lòng vòng họ dần dần đi đến rìa đường có một con sông xuất hiện trên sông bắc một cây cầu gỗ tằng minh đang đi qua cầu thấy mọi người đông đủ bèn vui vẻ cực kỳ rốt cuộc cũng tìm thấy mọi người rồi anh ta là người duy nhất bị đưa ra ngoài trấn không gặp phải chuyện gì kinh dị nhưng bị ngỗng đuổi theo cả quãng đường tằng minh chỉ vào bên kia cầu lòng còn sợ hãi nói bên kia sông lắm ngỗng cực dữ dã cả man thẩm tuyển ý hỏi anh có nhìn thấy một con ngựa trắng không Vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì, chẳng ngờ Tàng Minh đúng là có thấy ở bên kia bờ sông đấy, đang ăn cỏ. Thịnh Kiều và Thầm Tuyển Ý đều phấn khởi, vội bảo Tàng Minh dẫn mọi người đi tìm. Mấy người đi qua cầu, băng qua con đường sỏi đá tới thảm cỏ bên bờ sông mà anh ta nói. Vừa nhìn thì thấy, nào có ngựa nghiếc gì. Chống không, Tàng Minh kỳ quái nói, vừa rồi còn đứng ở đây mà. Mấy người tìm một vòng, xôi nổi nói, hay là nó đi chỗ khác ăn cỏ rồi. Đi dọc theo hạ lưu tìm vậy, thịnh kiều không nhúc nhích nhíu mày nhìn chằm chằm bụi cỏ Phương chỉ hỏi tiểu kiều em đang nhìn gì đấy, cô chỉ vào bụi cỏ đó là cái gì Tằng Minh liếc hai cái đi qua ngồi xổm xuống, lấy trong bụi cỏ đi một hình giấy cắt Hình cắt giấy kia là một con ngựa, năm người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mờ mịt không biết làm sao Phương chỉ hỏi chắc không thể lấy cái này đi cứu tiểu ra chứ Thế này rốt cuộc là thế nào Thẩm tuyển Ý nói, nếu chỗ này không có thì mình cứ đến tòa nhà lớn kia tìm đi. Mấy người đều gật đầu đồng ý, xoay người trở gót đi. Đi được mấy bước, họ phát hiện Thịnh Kiều còn nhíu mày đứng tại chỗ, xiết chiếc gương bát quái trong tay. Lạc Thanh gọi cô Tiểu Kiều, đi thôi. Cô mới giật mình, nhìn hình cắt giấy Tằng Minh cầm trong tay, sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói, em nghĩ ra một chuyện. Mọi người đều tò mò vây tới. Thịnh Kiều nuốt nuốt nước miếng, mới nói tiếp từ lúc chúng ta đi vào trấn nhỏ này, Không chung vẫn luôn là màu đỏ cho nên không có khái niệm thời gian, không biết là đang đêm hay là ban ngày. Nếu, vừa rồi tiếng chúng ta nghe thấy ở chợ là tiếng gà gáy báo bình minh, biểu thị trời đã sáng, vậy lúc này chúng ta đang ở ban ngày. Cô run rẩy chỉ chỉ vào hình cắt giấy trong tay tằng Minh, có lẽ nào tấm hình cắt giấy kia chính là con ngựa trắng. Ban ngày là giấy, ban đêm là ngựa. tằng Minh phủi tay một cái hoảng sợ ném hình cắt giấy kia đi. Mấy người... Tổ chương trình chết tiệt còn chơi lớn như vậy nữa mau thả chúng tôi ra ngoài. Trường 54, đậu má cậu ta là bác à. Nếu ý tưởng của thịnh kiều chính xác thì có khả năng rất lớn là những dân làng họ nhìn thấy vừa rồi, bây giờ cũng đều biến thành hình cắt giấy. Nếu như tới tòa nhà cũ tổ chức hôn lễ, nói không chừng sẽ nhìn thấy một phòng toàn người giấy. Mọi người tưởng tượng đến cảnh tượng kia liền dùng mình một cái tuy rằng biết đều là cốt truyện do chương trình thiết kế, vẫn không khỏi sợ hãi. Phương Chỉ cũng mặc kệ bên cạnh là ai ôm chặt cánh tay đối phương, run giọng nói: Chúng mình đừng đi nữa, mau rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần tìm được cửa ra, có phải sẽ kết thúc ghi hình đúng không? Tằng Minh nói: Chỉ sợ không đơn giản như vậy, đã mở ra nhiều cốt truyện như thế, nhất định có nhiệm vụ. Mấy người nhất thời im lặng, thầm tuyển ý đột nhiên xì một tiếng, cúi người nhặt tấm hình cắt giấy con ngựa trắng lên, hai tay nắm đầu đôi nó cầm lên xé thẳng tay, duệt một tiếng, xé nó thành hai nửa. Mọi người. Thầm thuyền ý thế này không phải là được à, có cái gì mà phải sợ, nếu đúng là do giấy biến thành, bây giờ chân thân bị hủy hoại rồi tới buổi tối cũng không biến lại được đâu. Bây giờ chúng ta cứ đi tới tòa nhà lớn đi, đốt hết bọn người giấy bên trong. Để tôi xem đạo diễn làm sao biến cái nhà không thành đống người. Tổ đạo diễn thu hết màn này vào mắt, đậu má cậu ta là bác à, cái ý thường tồi tệ này cũng nghĩ ra được. Tổng đạo diễn cầm bộ đàm tức muốn hộc máu nói, "Trừ thẳng tay điểm sinh mệnh của cậu ta cho tôi." Sau đó mấy người liền thấy điểm sinh mệnh của Thẩm Thuyền Ý điên cuồng rớt tạch tạch thạch trong nháy mắt đã rớt xuống 50. "Thẩm Thuyền Ý, tai nghe vang lên giọng nói hệ thống không cảm xúc phá hư đạo cụ, trừ 50 điểm sinh mệnh, xin người chơi tự giải quyết cho tốt." Thẩm Thuyền Ý tức điên, gào ầm lên với máy quay, "Cái này cũng coi là đạo cụ à? Các người gài nhau quá rồi." Có một màn náo loạn này, cảm giác sợ hãi tan vỡ không ít mọi người đều thoát ra khỏi cốt truyện thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ban đầu tổ đạo diễn cũng không ngờ cốt truyện sẽ bị thịnh kiều tiết lộ nhanh như vậy, họ vốn đang định để họ đi vào nhà lớn dọa họ bằng cả căn nhà toàn người giấy. Tổng đạo diễn ở bên cạnh vô cùng đau đớn nói, một cái bắc không đủ còn hàn một đôi. Sau khi vượt qua cốt truyện của tổ chương trình, mấy người quyết định vẫn tới tòa nhà lớn nhìn xem cái đã, rốt cuộc kỳ gia hiểu vẫn còn bị họ giữ mà. Thầm tuyển ý nhét con ngựa giấy bị xé thành hai mảnh về lại túi, nhớn mày với máy quay, nói với tổ đạo diễn, đến lúc đó không đưa con ngựa sống ra được thì cũng phải sâu cho tôi một con ngựa chết. Dù gì chân thân cũng ở trong tay tôi, không biến ra được thì là do các người vi phạm quy tắc các người tự đặt đám người giấy kia cũng không thể biến lại như cũ được. Tổ đạo diễn, ngày với trả ngựa, mấy người quay lại đường cũ, đi về phía họ còn chưa đi. Con đường càng ngày càng rộng hơn, chẳng mấy chốc họ đã thấy một tòa nhà lớn sừng sững cách đó không xa. Hai cánh cửa gỗ mở rộng, trên mái hiên phủ lụa đỏ, bốn phía yên tĩnh, có cảm giác âm trầm quỷ dị. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mấy người vẫn không dám đi vào, Thẩm Thuyền Ý gọi quanh quất khắp nơi, "Tiểu gia, chú có ở gần đây không?" Tiếng hét vang vọng xa xa, trống rỗng, không có lời đáp lại. Thẩm Thuyền Ý quay đầu lại nhìn mấy người, dù sao vẫn phải đi vào mà mấy người đều không nói lời nào anh chàng nhìn về phía tàng minh tàng minh lập tức cúi đầu làm bộ an ủi phương chỉ đang ôm tay mình sợ phát khóc anh chàng lại không dám yêu cầu lạc thanh chỉ có thể xoay mắt nhìn thịnh kiều trầm giọng nói người anh em thịnh kiều đưa phát chiếc gương bát quái trong tay qua người anh em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi thẩm thuyền ý trong nháy mắt thật ra còn thấy rất xúc động Cái gương bát quái này Thịnh Kiều cầm dật từ lúc đi vào, có thể thấy nó rất quan trọng với cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy không cần suy nghĩ đã đưa cho mình luôn, không hổ là người anh em cùng nhau vào sinh ra từ trong kinh óp Glory rồi. Đang cảm động dữ cả rồi, anh chàng liền thấy Thịnh Kiều móc ví tiền của mình ra, lại sờ soạng bên trong lấy ra một chiếc vòng chỉ đỏ hộ mệnh. Thẩm Thiền Ý, tổ đạo diễn, Thịnh Kiều ví tiền bị tổ đạo diễn của chạy để giữ mạng cho vào sổ đen vĩnh viễn. Thẩm tuyển ý vô cùng đau đớn nhìn thịnh kiều tiểu ra thế chân em nên mới bị bắt đi đấy, nói không chừng bây giờ đang bị trói bên trong chịu đủ tra tấn thế mà em lại chẳng muốn đi tìm nó tí nào à. Thịnh kiều Thẩm tuyển ý anh có biết xấu hổ không? Ngựa là anh dọa chạy, người là anh dẫn đến đây, tôi và tiểu ra đều bị anh liên lụy, anh còn dám trốn tránh trách nhiệm. Thẩm tuyển ý kìa em, đều là tim mình cả chia ra anh tôi làm gì. Hai người đang quậy, một con mèo đen đột nhiên chạy ra từ trong nhà, đôi mắt kia phát ra ánh sáng xanh lục âm u trong bóng tối, cái đuôi dựng thẳng lên kêu meo meo mấy tiếng, nhảy lên bờ tường bên cạnh biến mất không tung tích. Ngay sau đó, bốn phía lại yên tĩnh như ban đầu, đột nhiên có tiếng người vang lên hết đợt này đến đợt khác lại khôi phục sự náo nhiệt nên có của hôn lễ. Mấy người sợ tới mức lập tức ôm dịt lấy nhau thành một đoàn, nhìn những người thúa ra từ các góc tòa nhà mới nãy không có một bóng người cũng bắt đầu người đến người đi ra ra vào vào ông lão mà thịnh kiều gặp ở nấm mồ mới nãy đứng ở cửa khách khứa đi vào đều nói một tiếng chúc mừng với lão ông lão cũng cười tâu toét đáp lễ sau đó đám người mới nãy đuổi theo thẩm thuyền ý đòi ngựa không biết chui ra từ đâu còn dắt một con ngựa trắng hưng phấn gọi ông cụ lão ra tìm được ngựa rồi mau kêu thiếu ra đi đón dâu đi ạ thẩm thuyền ý thịnh kiều ngăn mấy người kia lại tìm được ngựa rồi bạn của chúng tôi đâu Người nọ chỉ về phía tòa nhà, nhốt ở phòng chất củi ấy, các người đi tìm hắn đi. Một đống diễn viên quần chúng đông như quân nguyên chạy ra tuy rằng diễn rất cũng rất ra gì và này nọ nhưng đều là người thật cả, mọi người cũng không quá sợ hãi. Đoàn người đi vào tòa nhà quả nhiên thấy bên trong trang lụa đỏ khắp nơi tiếng diễn tấu sáo trống chiêng kèn sô na vang lên, trước sân còn có một sân khấu kịch đang đàn hát. Thịnh kiều giữ chặt một người có vẻ là nha hoàn dò hỏi phòng chất củi ở đâu, Nha hoàn chỉ cho cô ở sân sau. Sân sau không có mấy người, so với sân trước nhộn nhịp thì có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Thẩm Thuyền ý đang định gọi, đầu tường bên kia đột nhiên tuôn ra tiếng thét the thế, bắt nó lại. Đừng để nó chạy, mấy người xôi nổi quay đầu lại xem, nhưng cách một bờ tường, chẳng nhìn thấy gì cả. Họ đang trần chờ thì thấy một bóng người nhảy khỏi bờ tường, khuyểu tay chống lên bức tường, đột nhiên dùng sức cả người bay từ tường bên kia qua bên này, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Người nọ đứng dậy ngẩng đầu thấy năm người đối diện mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình hơi ngại ngùng mỉm cười, chỉnh lại vành mũ. Người quay phim của kỳ gia hữu đứng ở đầu tường bên kia. Tổ đạo diễn, khách mời lần này rốt cuộc bị làm sao thế? Bảo chú tử tế kích hoạt giai đoạn cốt truyện tiếp theo, sao chú lại trèo tường chạy với tôi? Chú làm thế thầy quay phim khiêng camera phải làm sao đây? Chú làm thế thì đám diễn viên quần chúng đang ra sức biểu diễn cốt truyện sẽ nghĩ như thế nào đây? Cách một bờ tường, chú bảo họ diễn làm sao. Diễn cho ai xem, tổng đạo diễn che lồng ngực đang tức nghẹn của mình, chỉ vào màn hình đau đớn kịch liệt giản dò, bắt họ đứng tại chỗ, đứa nào dám đi trừ 50 điểm sinh mệnh. Sau đó lại sắp xếp cho diễn viên quần chúng và thầy quay phim chạy vòng từ tường bên kia qua bên này. Tai nghe của sáu người đồng thời vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, vừa nghe nói sẽ trừ 50 điểm, mấy người lập tức biến thành người gỗ. Mãi đến khi đám diễn viên quần chúng chạy vòng từ bên kia sang bên này, giọng gào the thế lại vang lên, bắt nó lại cho ta. Mấy gã đàn ông trai tráng lập tức xông lên đè kỳ gia hữu lại, thầm tuyển ý kêu lên, các người tóm nó làm gì. Tìm ngựa về rồi mà. Bà thím kia phẫn nộ lườm họ, các ngươi đều là một đám kẻ cấp có tâm địa bất lương, lão gia và thiếu gia nhà ta đã tử tế mời các ngươi tới uống rượu, các ngươi lại còn để cô dâu chạy mất. Không tìm được cô dâu trở về, không một ai trong đám các người sống yên được đâu. Cái gì, cô dâu trốn rồi, từ tìm ngựa biến thành tìm cô dâu à? Đây thật ra là trò chơi tìm em gái mày chứ gì? Mụ vừa nói lời này xong, mấy người khác đứng đằng sau mụ lại xông lên bắt ba nữ khách mời lại, bà thím kia hừ lạnh một tiếng, không tìm được cô dâu về ta sẽ trói ba cô đi thành thân với thiếu gia nhà ta. Thịnh Kiều nói, lớn mật thật còn muốn cưới cả ba cô. Bà thím kia suýt thì cười thoát vai, mím môi nghẹn lại, nỗ lực giữ vững hình tượng của chính mình, rốt cuộc nói ra được nhiệm vụ vượt cửa mà tổ chương trình bố trí thiếu gia nhà ta cũng không phải là phường chân trong chân ngoài. Thế này đi, ba người các ngươi ai làm trước được một bài thơ chúc mừng có liên quan đến tiệc cưới để mừng thiếu gia nhà ta thì người đấy được đi. Lạc thanh rốt cuộc là người lớn tuổi, học vấn của bản thân cũng cao, bà thím vừa dứt lời, bà lập tức nói, đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hôm nay nàng đã theo chồng, nên bề ra thất ấm nồng thuận vui. Bà thím kia mỉm cười, không tồi không tồi, người đứng sang bên cạnh đi. Phương chỉ đừng nói đến thơ liên quan đến hôn lễ thơ cổ Trung Quốc ở trong sách giáo khoa thời còn đi học cô ấy cũng quên sạch rồi. Nhưng thôi trước khi tới đây cô ấy từng tra tư liệu khách mời, cô ấy biết Thịnh Kiều chưa từng lên cấp 3, chắc là cũng không nghĩ ra được đi. Kết quả cô ấy liền nghe thấy Thịnh Kiều nói, đôi ta chuốc chén hân hoan, trăm năm em muốn chua toàn tình ta đôi ta cầm sắt hiệp hòa đời ta thắm thiết tình ta êm đềm phương chỉ bà thím vung bàn tay lên chỉ vào phương chỉ đưa cô ta tới phòng tân hôn nếu như tới giờ lành mà các ngươi còn chưa mang cô dâu về ta sẽ để cô ta thành thân với thiếu gia nhà ta phương chỉ gào lên một tiếng định chạy ai rè trong tay nghe có giọng nói của hệ thống mở nhiệm vụ nhánh tìm kiếm cô dâu xin hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định nếu không sẽ trừ hết toàn bộ điểm sinh mệnh của tất cả thành viên mọi người Thẩm Thuyền Ý nói tiểu chỉ, chị cứ yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ trở về cứu chị. Phương Chỉ, hức hức, sao trình độ văn hóa của học sinh cấp 2 ở đại lục cao thế. Năm người cũng không lầy lội, lập tức xuất phát đi tìm cô dâu. Trên đường đi Thẩm Thuyền Ý kể hết mọi chuyện mới nãy cho Kỳ Gia Hữu nghe, nghe thấy ba chữ người bằng giấy, khóe mắt Kỳ Gia Hữu giật đùng đùng. Rời khỏi tòa nhà, mấy người lại ngây mặt ra. Cô dâu là ai trông như thế nào họ cũng không biết thị trấn này lại to, phải bắt đầu tìm từ đâu đây. Thịnh kiều trầm tư nói, nếu như cô dâu chạy trốn, vậy có nghĩa là cô ta không muốn kết hôn, rất có khả năng sẽ chạy khỏi thị trấn này, chúng ta cứ tìm dần theo cửa ra nhé. Nhưng chúng ta cũng có biết cửa ra ở đâu đâu. Lạc thanh ngẫm nghĩ tìm dọc bờ sông đi. Con sông là nước chảy, nhất định có thể thông ra bên ngoài. Tổ đạo diễn chỗ nào cũng đào hố dọa người, mấy người cũng không dám tách ra hành động, nhất trí đồng ý với lời của Lạc Thanh, bắt đầu đi dọc theo hạ lưu sông tìm thử. Dần dần rời xa khỏi tòa nhà cũ, bốn phía lại trở nên yên ắng, không thấy một sinh vật sống nào. Càng đi xuống dần, đèn đóm trong bối cảnh lại càng tối đi, sắc đỏ kia càng thêm đượm. Tổ chương trình đáng ghét còn giấu đá khói trong bụi cỏ, một màn sương mù màu trắng lờ mờ tỏa ra, xung quanh đều có vẻ âm trầm quỷ dị Tịnh kiều nghĩ thầm, xây dựng bầu không khí kinh dị thế này, không phải tổ đạo diễn lại định giờ trò gì đấy chứ. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, thì mặt nước bên cạnh kiêu tùng một tiếng. Mấy người vội vã nhìn qua, chỉ nhìn thấy dường như có động tĩnh trên mặt sông, nhưng tối tam quá chẳng nhìn rõ gì cả. Lạc thanh lấy đèn pin của mình ra, chùm sáng chiếu qua có thể lờ mờ nhìn thấy một cụm đỏ đỏ trôi trên dòng sông. Kỳ gia hữu tiến lên trước hai bước muốn nhìn rõ đấy là cái gì, đột nhiên lại tõm thêm một tiếng, mặt sông không một bóng người bỗng trồi lên một thân hình áo cưới đỏ thẫm, tóc dài chấm eo bị nước thấm đẫm ướt rầm dề rán ở trên người. Nàng ta đứng dậy từ dưới nước, khuôn mặt ẩn sau mái tóc dài chỉ chậm rãi nâng lên đôi tay cứng đờ, duỗi về phía họ. Lạc Thanh kêu một tiếng má ơi, lạc hết cả giọng. Người mặc áo cưới màu đỏ bắt đầu đi về phía bờ, cái tay đang vươn ra kia cứ vẫy qua vẫy lại trước mặt bọn họ. Tằng Minh bị dọa đến mức biến sắc hàm răng run lập cập nói, đi, đi, đi mau. Thịnh kiều suýt thì bị dọa ngất xỉu, không thốt ra được tiếng nào cả người run bắn. Thẩm thuyền ý hô to một tiếng, thất thần làm gì? Chạy đê, con ma nữ này muốn kéo chúng ta xuống nước đấy. Mấy người quay đầu chạy thẳng. Hai chân thịnh kiều nhũn ra, đúng là nín thở một hơn chạy chối chết, nhưng chạy một đoạn đường, cô đột nhiên dừng lại, gọi họ không đúng, đừng chạy, logic sai rồi. Mấy người trợn mắt nhìn cô như thấy ma. Đang lúc nào rồi mà cô còn suy xét logic, nhưng bản thân Thịnh Kiều là người càng sợ hãi thì đầu óc càng rõ ràng, lúc cô sợ nhất lại là lúc tỉnh táo nhất, chỉ vậy mới có thể đưa ra được biện pháp bảo vệ bản thân. Nếu không trước đây cô đã không thể đọc ra toàn bộ giá trị cốt lõi không sai chữ nào trong lúc bị ma dọa. Cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ giơ ngón tay chỉ về đằng sau, cô ta mặc áo cưới, có phải có nghĩa cô ta là cô dâu không? Mấy người ngẫm nghĩ, gật gật đầu. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cô dâu, bây giờ tìm được rồi, sao có thể chạy được? Không đưa cô ta về, làm sao cứu được Phương chỉ ra đây? Tằng Minh lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện cô dâu kia đã lên bờ, đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Bóng người màu đỏ di động trong làn xương trắng, đáng sợ tới mức anh ta hú hồn hú vía. Anh ta vội vàng nói, còn là người chứ? Mới nãy cô ta ngâm nước lâu như thế, có khi chết đuối từ lâu rồi ấy. Đầu óc Thịnh Kiều xoay chuyển rất nhanh, bây giờ chúng ta cứ coi như giả thiết người giấy là đúng đi, thì những người vừa nãy chúng ta gặp đều không phải là người thật. Vậy đối lập với họ chính là người thật, tại sao cô dâu lại muốn chạy trốn khỏi đám cưới? Có phải là tại cô ta là người còn đối phương thì không phải không? Tại sao cô ta lại trốn trong nước có phải bởi vì người giấy sợ nước cô ta đang tránh né bọn họ? Mấy người nhìn nhau, đều không nói lời nào. Thịnh Kiều nói tiếp bây giờ em sẽ chứng minh suy luận của mình bằng hai điểm. Thứ nhất Phương chỉ vẫn luôn bị rớt điểm sinh mệnh đấy là do chị ấy bị trúng độc khi ăn đồ ăn ở nơi này. Người ăn đồ ăn bình thường thì không thể nào trúng độc trừ phi đồ mà chị ấy ăn không phải là thức ăn của con người. Thứ hai, tòa nhà bắt đầu có người lúc có mèo đen xuất hiện. Dự truyền thuyết từ thế hệ trước mèo đen có linh, gọi người đã chết. Gà gáy tượng trưng cho hừng đông, mèo đen tượng trưng cho ban đêm. Mấy người bị suy luận của cô làm cho cả kinh sừng sốt. Tuy rằng thịnh kiều phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng vẫn không dám quay đầu lại. Rốt cuộc cô dâu kia hóa trang đáng sợ quá cô chỉ về phía sau, bây giờ cách hay nhất để chứng minh chính là hỏi cô ta. Sau một lúc im lặng kỳ gia Hữu nói, để em đi hỏi. Cậu xài bước về phía sau, nhanh chóng đến trước mặt cô dâu. Hồi lâu, mấy người nghe thấy cậu kêu lên cô dâu là người câm, không nói được. Có ma bị câm nữa ư, chỉ có người mới thế thôi. Mấy người cùng thở vào một hơi, Lạc Thanh nói từ đằng xa cô nương con vén tóc lên cho lộ mặt đi con để vậy dọa nhau quá. Cô dâu kia quả nhiên làm theo, lộ ra một gương mặt nhỏ trắng nõn. Kỹ thuật diễn của cô ta vẫn rất tốt, nhìn thấy mấy người bèn bày ra ánh mắt sợ hãi, diễn rất sống động vai cô dâu đáng thương bất lực. Thịnh Kiều cũng không còn sợ như trước nữa, quay lại nói với cô dâu, tôi hỏi cô cô gật đầu hoặc lắc đầu là được. Cô dâu gật gật đầu, người trong chấn này đều là người giấy ư. Gật đầu, cô là người à? Gật đầu, cô là người của trấn này ư? Lắc đầu, cô bị bắt vào. Gật đầu rồi lại lắc đầu. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, đổi cách hỏi khác cô bị người khác đưa vào à? Gật đầu, thành thân xong, người giấy sẽ giết cô à? Gật đầu, cô có biết đường rời khỏi thị trấn không? Gật đầu, cô có thể đưa chúng tôi rời đi không? Gật đầu... Tai nghe đinh một tiếng, mấy người đồng thời nghe thấy giọng nói của, mở nhiệm vụ cuối cùng, giải cứu cô dâu, xin phối hợp với bạn đồng hành của bạn, trợ giúp cô dâu chạy khỏi thị trấn người giấy. Các bạn đang nghe truyện tại cổ, đọc chuyện chấm con. Trường 55, mày nhìn mày đi, mày muốn trốn, nhưng mày đã định sẵn phải chết rồi. Mở khóa nhiệm vụ cuối cùng, trợ giúp cô dâu thoát đi. Sau khi gặp chuyện kinh sở cả một ngày, tới thời điểm này, chương trình cuối cùng đã vào ý chính chạy để giữ mạng. Sâu chuỗi toàn bộ manh mối lại, cốt truyện của cả tập đám cưới ma này cũng dần dần rõ ràng. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rời khỏi nơi này, thì cả đội đều thắng lợi. Nếu thất bại, cả nhà cùng đi xuống mồ chấp nhận hình phạt. Tổ đạo diễn không công bố hình phạt là gì, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ tay với họ. Tằng Minh nói cứ về cứu phương chỉ cái đã. thẩm tuyển ý hỏi cứu như thế nào? Kỳ gia hiểu, giết người cứu ra. Thịnh Kiều, em gì ơi, em nghĩ gì nguy hiểm thế? Cô ngẫm nghĩ, hỏi cô dâu, cô nhân lúc bọn họ biến thành người giấy chạy trốn, tới tối thì nhảy xuống nước lần tránh nhà. Cô dâu gật gật đầu, thịnh kiều quay đầu lại nói với mấy người, chúng ta có thể chờ lần gà gái tiếp theo tới lúc tảng sáng thì nhân lúc họ còn là người giấy cứu phương chỉ ra, rồi để cô dâu dẫn đường rời đi. Tổ đạo diễn ở bên ngoài nhìn một màn này sôi nổi cười lạnh. Ủa các cưng nghĩ hay hớm quá nhỉ? Sau đó tai nghe của mấy người liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, còn 20 phút là tới giờ lành, nếu trong thời gian quy định không hoàn thành nhiệm vụ, người chơi bị giam giữ sẽ xuất giá thay cô dâu, vĩnh viễn biến thành người giấy. thẩm thuyền ý nói, giết hết đê, liều mạng với tổ chương trình, Thịnh Kiều nói, em có một ý tưởng tổ đạo diễn, cô tốt nhất câm miệng đi, cô vẫy tay với mấy người, mọi người vây lại với nhau, tổ thu âm chỉ nghe thấy Thịnh Kiều nói một câu tắt mic đi đã. Sau đó không thu được tiếng động gì nữa chỉ có thể nhìn thấy họ đang bàn bạc gì đó qua máy quay. Tổng đạo diễn, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của tôi đâu. Sau một phút đồng hồ, mấy người lại mở mic lên, mọi người đều mang vẻ mặt thần bí khó lường. Tổ đạo diễn ở bên ngoài lo lắng đến độ rậm chân, họ thương lượng cái gì. Họ muốn làm gì, sau đó họ liền thấy cô dâu kia cởi áo cưới ra thịnh kiều nhận lấy vắt nước đi rồi mặc lên người mình. Tổng đạo diễn nghi hoặc nói cô ta muốn làm gì. Trao đổi với cô dâu, tự mình đi thay thế phương chỉ sao. Nhân viên công tác cũng đều tập trung tinh thần nhìn hình ảnh trên màn hình. Hai người nhanh chóng đổi đồ xong, sau đó họ liền thấy năm người chia làm hai nhóm. Lạc Thanh và tàng Minh dẫn cô dâu đi ra ngoài, thầm tuyển ý và kỳ gia hữu đưa cô dâu giả thịnh kiều quay đầu trở về. Điều phối viên hỏi, thầy có muốn em báo với đội diễn viên quần chúng là khách mời đã đánh cháo cô dâu không ạ? Tổng đạo diễn xua xua tay, thôi, đã đến bước này rồi, để họ tự do phát huy đi. Khách mời đi ngược lại kịch bản của tổ chương trình cũng coi như là một điểm sáng lớn, bây giờ người xem game show rất hứng thú với cái này. Ba người không nhanh không chậm trở về tòa nhà lớn vừa đúng lúc hết thời gian 20 phút. thẩm tuyển ý vén hết tóc thịnh kiều ra đằng trước che trước mặt cô, anh chàng và kỳ gia hữu một trái một phải khiêng cánh tay cô, vừa vào cửa đã gào lên tìm thấy cô dâu rồi lão gia chủ nhà chắp tay sau lưng đứng ở sảnh ngoài cười ha hà nói tìm được là tốt rồi tìm được là tốt rồi vất vả cho các vị tiểu hữu rồi chờ lúc tiệc cưới mở màn chúng ta cùng cạn ba ly dứt lời lão liền vẫy tay kêu bà thím mới nãy bắt phương chỉ đưa dâu về thẩm thuyền ý tiến lên một bước ngăn trước mặt thịnh kiều lớn tiếng nói phải giao bạn của chúng tôi ra trước đã tiền trao cháo mốc thịnh kiều đồ má tôi là hàng hoa à Bà thím kia cười tâu toét nói, đương nhiên đương nhiên, mau đưa vị cô nương kia ra. Mấy tiểu huynh đệ vất vả rồi tí nữa nhất định phải ăn uống thật hăng say nhé. Phương chỉ nhanh chóng bị dẫn tới đây, thấy bạn đồng hành cô ấy kích động khôn xiết xài chân chạy tới, thật tốt quá các em cuối cùng đã tới cứu chị. Dứt lời cô ấy liền thấy thầm Thuyền ý điên cuồng nháy mắt ra hiệu với mình. Bà thím kia ra lệnh cho người đằng sau, mau đưa thiếu phu nhân về, giờ lành đã đến, chuẩn bị bái đường. Lời này còn chưa nói xong, mụ đã thấy thẩm tuyển ý túm chặt cổ tay cô dâu vùng chạy kỳ ra hiểu cũng kịp thời túm chặt lấy phương chỉ còn chưa phản ứng được chạy theo sát đằng sau thẩm tuyển ý. Những người ở đây đều sửng sốt mẹ nó, trong kịch bản đưa cho họ có viết đoạn này đâu. Nhưng thôi bà thím vẫn phản ứng rất mau, lập tức the thế gào lên, ngăn chúng lại ngăn chúng lại. Mau, đóng cửa lại, đừng để chúng chạy. Bốn người đều đã chạy ra khỏi tòa nhà, ai dè bên ngoài đã có diễn viên quần chúng do tổ đạo diễn chỉ thị bao vây. Vừa chạy một cái, mái tóc Thịnh Kiều đã bị gió thổi bay tán loạn, Phương Trì kinh ngạc gào lên Tiểu Kiều. Bà thím kia cũng phát hiện cô dâu bị đánh cháo, đạo diễn nói trong tai nghe, tiếp tục diễn đi, đừng để họ đi thu được chỉ thị, bà bác lập tức bật mốt diễn sâu, ưỡn ngực, chỉ tay vào mấy người bị vây dưới cầu thang, đúng là một đám kẻ cắp lòng mang ý xấu, hôm nay các người không để cô dâu lại thì đừng mơ rời khỏi nơi này. Diễn viên quần chúng làm hết phận sự, bối cảnh chân thật lại thêm không khí ở đây quả thật cũng khá giống bị chặn ở đường cùng Phương chỉ sốt ruột hỏi, làm sao bây giờ đây? Kỳ gia hiểu vẻ mặt lạnh nhạt lấy ná cao su trong túi ra, giết mở vòng vây. Thẩm thuyền ý cũng không cam lòng yếu thế lấy cái sẻng gấp của mình ra. Thịnh Kiều vừa thấy, lập tức móc ra cây búa nhỏ dùng để phòng thân mà cô mang theo. Phương chỉ, cho nên mấy đứa đều mang công cụ tiến vào là để cuối cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau à. Nhưng mà cô ấy chỉ mang theo một chú thỏ bông thôi. Mắt thấy đại chiến sắp đến hồi gai cấn, Thịnh Kiều đột nhiên nói, từ từ. Tổ đạo diễn, có dư cảm không lành. Cô hiên ngang lẫm liệt nhìn bốn phía, nếu đã tới tình cảnh này chẳng bằng chúng ta nói rõ ràng luôn. Cả thị trấn này, ngoại trừ chúng tôi, chắc chắn đều không phải người sống đúng không? Nhóm diễn viên quần chúng, đạo diễn nhắc nhở diễn viên đứng đầu trả lời cô ta đi, xem cô ta định làm gì. Bà thím tức khắc âm trầm cười lạnh hai tiếng, nếu như ngươi đã biết cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây, hãy ngoan ngoãn ở lại làm bạn với chúng ta đi diễn viên quần chúng xung quanh cũng đều phối hợp âm trầm cười rộ lên cười một lúc liền thấy thịnh kiều đưa cây búa nhỏ cầm trong tay cho phương chỉ sau đó cô khom lưng cúi người sắn ống quần của mình lên trên cẳng chân trái của cô hình như đang buộc một cái gì đó bằng dây thun cô cười dây thun lấy vật kia lên hướng về bốn phía đắc ý cười ha ha nếu không phải là người chắc đều sợ cái này đúng không mọi người ngưng thần thì thấy ở trên tay cô là một cây kiếm gỗ đào tổ đạo diễn đủ Tổng đạo diễn nổi trận lôi đình gào lên từ tập sau trở đi phải kiểm tra toàn thân cho tôi. Mọi người đều bị hành động khoa trương của cô làm cho sợ ngây người, xôi nổi dò hỏi lẫn nhau chúng mình nên sợ hay không nhỉ? Thịnh kiều nắm thanh kiếm kia phất cực kỳ mạnh mẽ oai phong, các ngươi phải sợ. Các ngươi là ma mà, ma quỷ thì phải sợ cái này, bằng không không phù hợp với hình tượng của các ngươi. Tránh hết ra, đứa nào đụng vào chúng kiếm là hồn phi phách tán đấy. Tổ đạo diễn. Ngàn phòng vạn phòng, không phòng được bác. Đinh Giản thấy một màn này, không phải thanh kiếm gỗ đào kia bị mình bỏ khỏi vali rồi sao? Con bé trộm nhét vào từ lúc nào mẹ nó, hình tượng người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội khó giữ được rồi. Tổ đạo diễn còn chưa bình tĩnh lại khỏi hành động nhảm nhí của cô ở bên kia, Lạc Thanh và Tàng Minh đã đưa cô dâu chạy ra khỏi thị trấn. Tàng Minh xông thẳng về phía họ, chỉ vào cô dâu kêu to chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thành công trợ giúp cô dâu chạy thoát khỏi thị trấn người giấy, cốt truyện kết thúc. Nói đoạn tay còn dùng sức vỗ vào nhau. Xong phim, tổng đạo diễn, tim tui đau quá man. Hóa ra đây là kế hoạch mà thịnh kiều trộm thương lượng để lừa bọn họ, lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc và lời lẽ. Hệ thống chỉ quy định trợ giúp cô dâu thoát ra là coi như hoàn thành nhiệm vụ, không nói cần cả nhà phải an toàn rút lui. Bên này đưa cô dâu ra trước bên kia đi kéo dài thời gian, đúng là họ đã đánh giá thấp khách mời lần này. Đạo diễn vuốt ngực vừa nói, về sau bóp chết đứa nào viết lời cho ông. Lạc thanh cười tâu tuét nói, nhiệm vụ đã kết thúc cả rồi, có phải nên thả những người bên trong an toàn ra không? Tổ chương trình cảm thấy đáng lòng. Họ còn thiết lập rất nhiều trò chơi vượt ải kinh dị và giải mã để cốt truyện đầy đặn hơn, ai dè bây giờ chẳng dùng được cái nào. Không bao lâu sau, mấy người nhóm thịnh kiều đi ra, vừa đi vừa lúc lắc thanh kiếm gỗ đào kia đầu đạo diễn nhìn thấy là đau cả gan, mặt mày vô cảm tuyên bố người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho họ những phần quà từ nhà tài trợ quảng cáo. Lúc này mới chính thức gõ Clubbot kết thúc buổi thu tuyên bố kết thúc toàn bộ nhiệm vụ ghi hình trong tập 1. Sáu người mệt mỏi cả ngày cũng chẳng ăn được gì, lên xe xong đều yếu ớt nằm liệt trên chỗ ngồi. Thịnh Kiều cất hết đồ trừ ta của mình về, mà tấm bùa bùa hộ mệnh cuối cùng của cô bức ảnh có chữ ký và trái tim của Hoác Hy, vẫn luôn lặng lặng đặt ở trong cùng, bảo vệ cô từ đầu đến cuối. Sau cả ngày hỗ trợ hợp tác với nhau, quan hệ của mấy người đã thân mật hơn không ít so với hồi sáng mới xuất phát. Đều là những người bị gà trống, hình cắt giấy, nhà lớn làm cho sợ hãi, dùng lời của thẩm tuyển ý thì chính là những người anh em cùng nắm tay nhau trải qua thăng trầm sóng gió. Mọi người thêm WeChat của nhau, còn lập một group chat tên group chat là ánh sáng của chủ nghĩa xã hội vĩnh viễn bao phủ. Lúc đến khách sạn trời đã tối rồi, sáng mai phải về nước ngay. Đinh Giản gọi điện cho bối minh phàm báo cáo tình hình công việc cuối cùng chị vô cùng đau đớn nói, em không giữ được nó, vẫn khiến nó bị phong kiến mê tín mê hoặc rồi. Lúc tập này phát sóng, hình tượng vừa hồng vừa chuyên của nó chắc chắn không giữ được nữa. Đầu sỏ gây tội hãy còn không biết tự kiềm điểm, đang giúp trong sofa nhìn lịch tính thời gian. Thêm mấy ngày nữa là đến buổi diễn thứ 3 trong tour diễn của Hoắc Hi, xin ngàn vạn lần đừng đụng phải lịch làm việc của mình. Cô khoanh đỏ ngày concert chụp hình đưa cho Bối Minh Phàm, nói, ngày này anh đừng sắp xếp công việc cho em nhé, em có chuyện rất quan trọng. Một lát sau Bối Minh Phàm mới rep tin nhắn ok. Đúng rồi, thông báo chính thức cho cô, bộ phim công sở kia thỏa thuận xong rồi nhé, vài nữ chính cô về xong mình ký hợp đồng liền. Đây là bộ phim đầu tiên sau khi cô ký hợp đồng với Trung Hạ, cũng là lần trải nghiệm đầu tiên sau khi được học diễn xuất chuyên nghiệp ngẫm lại trong lòng cô vẫn rất kích động. Bối Minh Phạm lại nói, cô không biết có bao nhiêu tiểu hoa tranh đoạt bộ phim này đâu, anh hao tổn bao nhiêu tâm huyết mới dành được cho cô đấy. Bên đoàn phim đã bắt đầu chuẩn bị rồi, một tháng sau khởi động máy. Cô phải chuẩn bị thật tốt nhé, sử dụng trạng thái tốt nhất khiến khán giả cả nước được làm quen với một cô hoàn toàn mới nhé. Thịnh Kiều Dạ vâng bảo đảm, lại hỏi, nam chính chọn ai ạ? Bối Minh phàm hưng phấn nói, nói ra là hồ chết cô đấy. Dạ, Hoắc Hi, ai cơ ạ? Hoắc Hi, mày nhìn mày đi, mày muốn trốn nhưng mày đã định sẵn phải chết rồi. Chương 56, ngồi bên cạnh anh này Bối Minh Phạm thấy mãi mà cô không nhắn lại, bèn gọi thẳng qua, vừa kết nối được liền vui tươi hớn hở nói, hơn nữa bên cậu ta đã ký rồi nhớ. Chờ ngày mai cô về, buổi tối anh đã sắp xếp một bữa tiệc gặp mặt với nhà đầu tư ký hợp đồng luôn tại đấy, đỡ phải suốt ngày bị người ta nhớ thương. Thịnh Kiều, đợi một lát bối Minh Phạm kỳ quái hỏi, sao cô không nói gì thế? Thịnh Kiều, không có lời nào để nói à? Bối Minh Phạm à anh quên mất cô ghét hoác hi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó nhé, cô có biết hai chữ hoắc khi này tượng trưng cho cái gì không? Tượng trưng cho rating đấy. Thịnh Kiều, anh có biết bốn chữ hoắc khi Thịnh Kiều này tượng trưng cho cái gì không? Tượng trưng cho việc em sẽ bị dìm chết đấy. Bối Minh Phàm, ai, đều do ngày xưa tinh diệu hay làm trò con bò, không có quan hệ hợp tác cũng cố mà đô bám cho vừa, bây giờ có tác phẩm thật muốn ship couple trong phim giờ lại hơi khó giải quyết. Bối Minh Phạm nói, đã đến bước này rồi, chẳng lẽ cô lại không ký chắp tay nhường cơ hội tốt thế này cho người khác? Nếu cô làm như vậy thật, fan của anh ta cũng sẽ không cảm ơn cô, mà có khi lại còn mỉa mai cô. Cái giới này lớn như vậy, sau này không tránh được còn phải hợp tác với nhau. Chúng ta phải nói chuyện bằng tác phẩm, anh ta đúng là sợ thịnh kiều nóng đầu không chịu ký hợp đồng. Tính cách của cô gái này bây giờ anh ta cũng đoán được đến 70-80% rồi, bình thường rất dễ nói chuyện cũng không có vẻ thực dụng gì, giao việc gì cho cô cô đều sẽ nghiêm túc hoàn thành. Nhưng một khi đề cập đến cái cô gọi là nguyên tắc mấu chốt thì thật sự Mười Châu cũng không kéo lại nổi. Anh ta thật sự không đoán được chuyện ghét hoắc khi này có tính là nguyên tắc của cô không. Đầu bên kia điện thoại lại không có tiếng động gì, lòng bối minh phàm đang bất ổn, liền nghe thấy cô nói, vì tranh cướp tài nguyên này mà anh đã vất vả rồi. Chuyện còn lại anh sắp xếp đi ạ, cục đá trong lòng bối minh phàm cuối cùng cũng rơi xuống đất. Sáng sớm hôm sau, cô ngồi máy bay về nước, lúc tới thì mấy vị khách mời đều tách nhau đi, nhưng lúc về lại bay cùng một chuyến, sáu người đều ở khoang hạng nhất. Tuần sau lại quay tập kế tiếp xa nhau không mấy hôm đã gặp mặt rồi, thật sự không có cảm giác lưu luyến không rời gì cả, họ đều nói nói cười cười rất náo nhiệt. Trước khi lên máy bay thịnh kiều nhận được tin nhắn của nhạc thiếu nhắc chuyện cô ấy muốn xin ảnh có chữ ký, trong lòng cô quả thật vô cùng miễn cưỡng. Chờ mọi người dần dần mệt nhọc đều ngồi trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi, cô mới chậm chậm đứng dậy, đi đến cạnh thẩm tuyển ý. Anh chàng đang chơi Super Mario phiên bản mobile, đi cả quãng đường không biết bị rùa đen đâm chết bao nhiêu lần. Người này thật sự cả đời không có duyên phận gì với game rồi. Tịnh Kiều húng hắng giọng thì thầm nói, tôi có người bạn là fan của anh, anh có thể cho cô ấy một tấm ảnh có chữ ký không? Thẩm Tuyển Ý lại bị rùa đen đâm chết, ngẩng đầu nháy mắt với cô thần bí khó lường nói, người anh em, em muốn thì cứ bảo là mình muốn đi, còn bạn bè nỗi gì. Tịnh Kiều tôi không muốn, là bạn tôi, anh ký kiểu dành tặng cho cô ấy đi, cô ấy tên là Nhạc Tiếu. Thẩm Tuyển Ý ok nhé, nhưng giờ trên người anh chẳng có gì, em gửi địa chỉ cho anh đi, về nhà anh viết gửi cho em. Dạo này Nhạc thiếu đang đi đóng phim ở nơi khác Thịnh Kiều xe địa chỉ nhà mình cho anh chàng. Sau khi xuống máy bay, fan đón sân bay quả là một biển người tấp nập. Đương nhiên phần lớn vẫn là fan của thẩm tuyển Ý, khắp nơi đều là livebot màu đỏ, fan của mấy người khác bị kẹp ở giữa biển đỏ vẫn nỗ lực chứng minh sự tồn tại của chính mình. Màu bạc thật ra rất nhiều, sau khi nhìn thấy Thịnh Kiều, họ lấy cô làm trung tâm tụ lại từ bốn phương tám hướng, giống như những ngôi sao nhỏ cuối cùng biến thành ngân hà. Phen Kiều nói được thì làm được quả nhiên chuẩn bị rất nhiều quà từng người một đưa cho cô. Cuối cùng Thịnh Kiều không nhận nổi, đinh giản và Chu khản kéo vali hành lý cũng không cầm được bao nhiêu. Thịnh Kiều hơi tiếc nuối nói, gửi đến công ty đi, chị sẽ cầm hết quà của từng đứa về nhé. Thẩm tuyển ý bên cạnh cô vừa mới quang cho ý nhân một chiếc hôn gió, quay đầu lại nhận lấy quà trong lòng ngực cô cười hì hì nói anh cầm hộ thân tượng các em, nào nào nào, đưa hết cho anh, anh giúp cô ấy mang lên xe cho. Phen Kiều nghe thế cũng mặc kệ, đều nhét đầy vào tay anh chàng. Ý nhân không rõ chân tướng bên cạnh gào to thầm tuyển ý. Không được nhận quà của Phen nhà người khác, con muốn gì má mua cho con. Cả sân bay lại nhốn nháo lên. Sau khi lên xe cốt xe nhét đầy quạt thầm tuyển ý lấy hộp quà cuối cùng trong túi mình ra nhét cho Thịnh Kiều ở trong xe, phất tay với cô, người anh em, cuối tuần gặp nhá. Thịnh Kiều, hẹn gặp lại. Ý nhân ở bên cạnh gọi, chồng ơi, không được cười với con khác. Thẩm thuyền ý quay đầu nói còn khác cái gì chứ, đây là người anh em của anh. Thịnh Kiều trong xe, mau lái xe đi. Tài xế đưa cô về nhà. Lúc đi trên đường cô nhận được điện thoại của bối Minh Phạm, nói địa điểm đặt tiệc tối nay cho cô, bảo cô nghỉ ngơi một lúc rồi thay bộ quần áo nào nghiêm túc nhã nhận một tí tối nay Phương Bạch sẽ đến đón cô đi. Chu Khản vốn định ở lại trang điểm làm tạo hình cho cô Thịnh Kiều nghĩ thầm mình chỉ đi bữa tiệc bình thường thôi, tự mình trang điểm nhẹ sửa soạn một tí là được nên thả cậu ta về nhà nghỉ ngơi. Cô tắm rửa một cái chui lên giường nghỉ ngơi một lát. Đầu tiên cô lên siêu per topic của hoắc hi cầy đủ ranh trên các bảng xếp hạng mà mình cầy thiếu mấy bữa qua, nhìn thấy hy quang đều đang chuẩn bị cho concert thứ ba, siêu per topic náo nhiệt cực kỳ, trong lòng cũng thầm hưng phấn. Lát sau cô lại nghĩ tới sắp phải hợp tác với idol, bèn lấy chăn che đầu than một tiếng thật dài. Theo ý của cô thì đương nhiên cô không muốn hợp tác công khai kiểu này với Hoắc hi, đặc biệt là phim truyền hình, bất kể vì rating hay là độ chú ý, nam nữ chính đều phải có rất nhiều tương tác trong lúc đóng phim. Công ty hai bên và nhà sản xuất cũng sẽ cùng nhau đăng mấy thông báo xào xáo để tăng độ hot trong phim, đây đều là những thao tác thường thấy trong giới rồi. Nhưng cô không chỉ có một mình, hành động của cô đều sẽ ảnh hưởng đến các nhân viên công tác bên cạnh cô. Cô có công ty, có etip, để giành được tài nguyên này chắc chắn họ đã phải trả giá không ít, cô không thể ích kỷ như vậy được. Phải nói chuyện bằng tác phẩm, cô không thể phụ sự tin tưởng của mọi người dành cho cô. Cũng không biết có lẽ nào Hoắc Hy không muốn hợp tác với mình không nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc cô bỏ dậy, hơi lo lắng gọi điện thoại cho Hoắc Hy tút tút rất lâu mới kết nối được giọng nói của anh pha chút mỏi mệt về rồi à? Dạ, Hoắc Hy anh đang làm gì đấy à? Quay chương trình, nghỉ ngơi giữa giờ. À ừm thì, hoắc hi, có chuyện. Hừm, cô cắn móng tay, chậm gì gì nói, em nghe nói, anh ký hợp đồng quay một bộ phim công sở phải không ạ? Đúng vậy, bộ phim công sở kia nữ chính mà bên đầu tư tiếp xúc cô cười gượng một tiếng, hình như là em đấy ạ. Anh biết, à, cô bật người dậy, đôi mắt trợn tròn. Anh biết ạ, ừ, ký hợp đồng chưa? Tối tối nay em ăn cơm với nhà đầu tư ăn xong sẽ ký ạ. Cô còn hơi ngốc, chừng nào thì anh biết ạ. Vậy là anh sẵn lòng hợp tác với em à? Hồi lâu cô nghe thấy anh nhàn nhạt nói, tại sao em lại nghĩ là anh không muốn hợp tác với em? Thịnh Kiều, anh lạnh giọng hỏi, địa điểm bữa tiệc buổi tối ở đâu? Thịnh Kiều nói địa chỉ ra, vẫn hơi xoắn quẩy, do dự hỏi, anh thật sự không ngại hợp tác với em à? Lỡ như em diễn không được, lỡ như em kéo chân anh thì sao à? Nếu nhà sản xuất đã lựa chọn em thì khác có cái lý của họ. Diễn được hay không là tùy ở em, em không kéo được chân anh đâu, em chỉ có thể tự kéo chính mình thôi. Thái độ của hoắc Hy trong công việc luôn luôn rất nghiêm khắc, thậm chí hơi bắt bẻ, đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay anh tiến bộ rất nhanh. Đầu óc vốn còn hơi mơ mơ màng màng của thịnh kiều nháy mắt tỉnh táo hàn. Cô thấp giọng nói, em biết rồi ạ, hoắc Hy em sẽ nỗ lực cả. Cô sẽ nỗ lực không phải vì anh, mà trước hết là vì chính mình. Thời gian chẳng mấy đã tới sầm tối Thịnh Kiều thay quần áo và trang điểm xong, Phương Bạch đã lái xe tới đón cô, bối minh phàm cũng ở trên xe. Bữa tiệc được đặt ở một hội sở cao cấp ở ngoại ô. Dọc đường bối minh phàm dặn dò cô không ít chuyện, cuối cùng lại nói, nếu họ có nói gì không dễ nghe thì cô cứ coi như không nghe thấy. Nhà đầu tư lớn hơn trời, chỉ cần không quá đáng quá thì mấy lời nói miệng kia cô cứ nhịn tuốt cho qua đi nhé. Thịnh Kiều hiểu rõ ý tứ của anh ta gật gật đầu. Sau khi đến hội sở, bối minh phàm đưa cô vào trong. Khi họ đẩy cửa đi vào, bên trong xương khói lượn lờ, người của bên nhà sản xuất và nhà phát hành đã tới cả rồi, một đám người kẹp điếu thuốc hít mây nhà khói. Bối minh phàm cười tươi rói rói, đưa thịnh kiều chào hỏi từng người một. Đối phương cũng đều cười đáp lại, nhưng chưa hề đứng dậy, ánh mắt nhìn cô đều mang theo sự đánh giá chân trụi. Chào hỏi tiếp đón xong xuôi, Thịnh Kiều đang định ngồi xuống, người đàn ông trung niên đeo kính ngồi đối diện cười ha hả nói, lại đây Tiểu Kiều, ngồi ở đây này. Ái trà, lúc bên sản xuất đề cử cưng với bên anh còn khen cưng tới mức ba hoa trích tròe, lại đây, để anh nhìn cưng thật kỹ nào. Đây là người của bên tổng đầu tư phát sóng, được gọi là xếp thưởng Thịnh Kiều liếc bối minh phàm một cái, bối minh phàm ra hiệu không sao đâu, gật gật đầu Thịnh Kiều chỉ đành đi qua ngồi. Ngồi xuống xong, đôi tay của xếp thường liền vòng lên từ phía sau, gác ở sau lưng ghế của cô, bàn tay đặt lên đầu vai cô, vỗ vỗ rất mạnh. Lão đã làm tí rượu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nghiêng đầu nhìn cô cười nói, quả nhiên là xứng với những lời khích lệ kia. Tiểu kiều à, vai nữ chính này anh giao cho cưng nhé, cưng phải diễn cho tốt, đừng để mọi người thất vọng. Thịnh kiều cực lực nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, vẫn mỉm cười, xếp thường yên tâm à. Lão dường như rất vừa lòng đôi tay kia truyền từ chụp thành ôm dí thân hình hơi cứng đờ của cô về phía mình, dường như không có chuyện gì bảo ăn cơm đi ăn cơm đi gọi phục vụ mang đồ ăn lên lão vừa mới nói xong cửa đã bị đẩy ra lão xếp thưởng cũng không ngẩng đầu lên phục vụ tới đây mau để tiểu kiều của chúng ta nhà sản xuất đứng bật dậy hoắc hi sao cậu lại tới đây người đứng trước cửa bỏ mũ ra nghiêng đầu đánh giá trong phòng cười rất nhạt những buổi thế này thiếu nam chính sao được anh đi vào Thịnh Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua, sự phẫn nộ bị cô đè nén trong đáy lòng dâng thẳng từ trái tim lên, loanh quanh lòng vòng mãi, khi dừng lại ở hốc mắt thì đều hóa thành nước mắt ấm ức. Anh thản nhiên đến gần trong ánh mắt phức tạp của cả bàn tiệc ngồi xuống, ngón tay điểm điểm chỗ trống ở bên cạnh nhàn nhạt nói Thịnh Kiều qua đây ngồi. Thịnh Kiều đột nhiên muốn đứng dậy ngay, gã xếp thường kia đè nghiến bả vai cô lại ấn cô về lại ghế cười lạnh hỏi ấy trà, hoặc hi cậu có ý gì đấy? hoắc Hy ngẩng đầu quét mắt tới bàn tay lão đang để trên vai Thịnh Kiều, môi cong lên, nhưng trong giọng nói thì không hề có ý cười ý trên mặt chữ đấy. Anh đào mắt nhìn Thịnh Kiều, sao nào, còn muốn anh tự mình mời em sang đây ư, nhà sản xuất vội tới kéo xếp thường, xếp thường, thôi thôi thôi. Thịnh Kiều nhân cơ hội này đứng dậy, tránh thoát khỏi móng vuốt kinh tờm kia chạy như trốn tới cạnh hoắc Hy. Cô không dám ngẩng đầu cắn môi thật chặt mới có thể khiến những giọt nước mắt nhục nhã kia không chảy ra sau một lúc lâu đầu vai cô nặng hơn là hoác khi cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô anh bưng chén rượu lên hướng về phía mọi người cười như thể không có chuyện gì tôi đến chậm tự phạt ba ly ba ly rượu trắng có độ cồn không thấp này một ly lại một ly không hề do dự rót vào miệng anh chương năm mươi bảy yêu đến tận xương tùy sau khi bữa tiệc chấm dứt thịnh kiều bèn ký hợp đồng tâm trạng nặng nề nãy giờ của bối minh phàm cuối cùng mới nhẹ đi Nhìn thấy cô gái vẫn luôn im lặng ngồi tại chỗ, lần đầu anh ta sinh ra cảm giác thương cảm đau lòng. Mới nãy lúc lão xếp thưởng dê cô, anh ta thật sự cho rằng thịnh kiều sẽ giận dữ nhảy dựng lên hành hung, suýt thì anh ta đứng ngồi không yên. Trong một khắc ấy anh ta thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho kịch bản xấu nhất là hợp đồng thất bại. Nhưng cô lại nhịn nhục, bối minh phàm đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra, mỗi lần có việc gì liên quan đến mình cô đều có thể nhẫn được. Cô sẽ chửi thẳng mặt tuyển thủ trên sóng truyền hình vì đạo nhạc mỉa mai gã chủ quản đáng khinh vì một nhân viên thực tập chỉ bèo nước gặp nhau với cô, đắc tội nghệ sĩ khác vì một fan không liên quan đến cô. Cô tựa như một tòa núi lửa đang hoạt động lúc nào cũng có thể phát nổ khiến anh ta lo ngay ngáy cả ngày cô lại làm ra chuyện gì kinh thiên động đỉa. Nhưng bất kể là khi nhận phải lời đe dọa giết người, lúc rõ ràng sợ ma mà lại đồng ý với anh ta tham gia game show kinh dị, thậm chí những hành động khiến cô cảm thấy nhục nhã đêm nay cô đều nhịn hết Làm gì có chuyện cô ta không biết tối nay có thể xảy ra những chuyện gì. Nhưng lúc mình ngồi trên xe giảng giải cho cô ta cố mà nhịn qua cô ta chỉ gật đầu thưa vâng. Những thủ đoạn trên bàn ăn ở trong giới này, nghệ sĩ gặp phải suốt ngày. Gặp nhiều quá, nhiều người đã tập mãi thành quen rồi. Tựa như bối minh phàm nói vậy, chỉ cần không quá đáng quá thì cứ nhịn cho qua chuyện thôi. Trước đây đây mình còn tưởng rằng con bé không hiểu biết gì, không biết nhường nhịn ai bao giờ, nhưng nhìn chuyện đêm nay thì xem ra kỳ thật con bé cũng hiểu. Sức ảnh hưởng của bản thân cô thì không xứng được diễn nữ chính trong bộ phim này, ê tiếp phải phí bao nhiêu tâm tư mới giành giật được tài nguyên này cho cô. Cô mà không đành lòng thì cũng chỉ có thể chấp tay nhường người. Trong cái giới này, những kẻ đã trèo đến tầng cao nhất kia làm gì có ai mà chưa từng phải chịu nhục. Nếu còn chưa đủ mạnh mẽ thì nhất định phải học được cách nhịn nhục. Công ty cho anh tài nguyên còn giữ được hay không thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Mỗi một tài nguyên đều là một bậc thang để hướng lên trên. Chỉ có cách dẫm lên những bậc thang đó mới có thể đi lên đỉnh núi cuối cùng vênh mặt được với tư bản. Cô vừa không phải là tiểu hoa hạng một cũng chẳng phải là lưu lượng đỉnh cấp. Cô không có tác phẩm nào đủ thực lực để nói chuyện đến tư cách để công ty chống lưng cho cô cũng chẳng có. Như vậy mà đòi phản kháng quả thực là nực cười. Nhìn Hoắc Hy đi, nhà sản xuất không phải chỉ có thể dỗ dành cậu ta sao? Vờ lờ, đúng rồi, tại sao Hoắc Hy lại đến lại còn che chờ cô ta như vậy? Bối Minh phàm giật mình thon thót, vụng trộm liếc nhìn sang. Người của nhà sản xuất và nhà phát hành đều đã đi cả rồi, Thịnh Kiều vội vàng tìm người phục vụ xin một ly nước ấm về, mặt mày đầy vẻ sốt ruột và lo lắng. Cô ngồi xổm bên cạnh Hoắc Hy nhẹ giọng hỏi anh, anh khó chịu lắm mà. Đau dạ dày à? Muốn đi WC nôn một chút không anh?" Hoắc Hi nhắm hai mắt xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói, "Không cần, không sao đâu." Cô đau lòng đến mức sắp khóc đến nơi. Mới nãy trên bàn cơm ai đến kính rượu anh cũng không từ chối. Anh ở trong showbiz lâu rồi, lòng anh rất rõ ràng những thủ đoạn này. Lúc trò chuyện ban ngày biết cô sắp đi ăn với nhà đầu tư, anh đã đoán trước được rồi. Quay xong chương trình anh vội vàng đến đây, thay cô canh chừng những thủ đoạn làm nhục kia cũng hóa giải những phiền toái trên bàn tiệc bằng cách tiếp rượu. Rượu trắng say chậm nhưng say lâu, mới nãy anh còn chưa thấy gì, bây giờ ngấm dần, anh nhắm mắt lại đều cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ. Thịnh Kiều thấy anh dần dần gục xuống, bèn ôm chặt lấy anh, trái tim siết chặt đau đớn, cô ngẩng đầu gọi bối minh phàm, anh bối, anh đỡ anh ấy lên xe trước đi ạ Bối minh phàm vội đáp, đi tới sốc hoắc Hy dậy Thịnh Kiều lấy khẩu trang và mũ trong túi ra mang cho anh thật cẩn thận, hai người một trái một phải đỡ anh ra ngoài. Phương Bạch đang chơi game trên xe thấy một màn này cũng sợ hết hồn, anh hoắc Hy. Sao lại thế này, sao anh ấy lại say đến nông nỗi này? Mấy người đỡ anh lên xe Thịnh Kiều ngồi ở ghế sau, để anh dựa vào bà vai mình, báo địa chỉ. Phương Bạch gõ địa chỉ vào bộ định vị, lái xe lên đường. Bối Minh Phạm quay đầu lại nhìn Thịnh Kiều vẫn không nhúc nhích ôm lấy anh, trong mắt tràn đầy sự đau lòng và tự trách. Giáng vẻ yêu thương cẩn thận đến như vậy, tựa như cô đang ôm trong lòng một vật báu dễ vỡ vẩy. Thế này mà gọi là ghét Hoắc Hi à? Đây là yêu tới xương tùy rồi ấy. Bối Minh Phạm nặng nề thở dài trong lòng, ôm nửa phần may mắn hỏi Tiểu Kiều cô với Hoắc Hi không phải đang yêu đương gì chứ? Lúc anh ta hỏi câu này, bản thân anh ta cũng thấy khó tin như này mà còn không gọi là yêu đương thì thế nào gọi là yêu đương kết quả chẳng ngờ thịnh kiều lại nói không ạ bối minh phàm sửng sốt còn tưởng rằng cô đang phủ nhận tiểu kiều cô ngàn vạn lần đừng giấu anh nhé công ty cũng không phải không cho cô yêu đương nhưng nếu đối phương là hoắc Hy thì phải làm thật tốt công tác chuẩn bị để công khai đấy thật sự không mà phương bạch ở bên cạnh không nhịn được nói yêu đương nỗi gì anh ơi bà đua ai đồ đó bà là phen của anh hoắc Hy ạ, bối minh phàm Tính sai rồi, khi xe đi qua một tiệm thuốc ven đường, Thịnh Kiều kêu Phương Bạch dừng xe, nhờ bối minh phàm đi mua thuốc giải rượu, sau đó chạy thẳng tới khu đô thị hoắc Hy ở. Phương Bạch và bối minh phàm đỡ anh Thịnh Kiều đi trước dẫn đường, đến cửa nhà hoắc Hy cô phát hiện khóa cửa là khóa mật mã. Anh còn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, nói mật mã ra. Sau khi vào nhà, hai người lại đỡ anh vào phòng ngủ trên lầu. Thịnh Kiều giúp anh cười giày và áo khoác đắp chăn đàng hoàng, lại chạy lên chạy xuống rót nước ấm cho anh uống thuốc giã rượu. Bối Minh Phạm nhìn cô với ánh mắt phức tạp chờ cô rốt cuộc dừng lại, anh ta mới chần chờ hỏi chúng ta đi nhé. Thịnh Kiều dựa cửa nhìn người dường như đã ngủ say kia, lắc đầu em không đi đâu, em phải ở lại, không thể để người uống say ở một mình được. Mấy trường hợp nôn nhiều tắc khí chết xảy ra không ít lần, bối Minh Phạm cũng không dám nói gì, chỉ dặn dò cô mấy câu rồi rời đi cùng Phương Bạch. Xung quanh lại yên tĩnh lại, Thịnh Kiều rón rén đi vào buồng vệ sinh, dùng nước ấm làm ướt khăn lông. Sau khi trở lại phòng ngủ, cô ngồi sùm trước giường, nhẹ nhàng lau mặt và tay cho anh. Lúc cô lau đến bàn tay anh, ngón tay anh vươn ra, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình. Anh vẫn nhắm hai mắt, giọng nói trầm thấp mang theo men say hỏi, "Không đi sao?" Cô cúi đầu nhìn anh, cách gần như vậy, cô có thể thấy hàng mi dài khẽ rung động của anh, gương mặt hơi ửng hồng vì men rượu cô gạt những sợi tóc mái vương trên mắt anh hộ anh cẩn thận hỏi dạ em có thể ở lại không anh lông mi anh khẽ nhúc nhích dường như muốn mở mắt ra nhưng cảm giác say còn quá nặng cuối cùng anh không mở mắt chỉ cười một cái thấp giọng nói có thể cô rút tay ra nắm khăn lông nghiêm túc lau khô tay cho anh anh không động cựa nữa tiếng thở đều sau khi say dắt dần vang lên cô tắt đèn rón rén trở về mép giường ngồi xuống sàn nhà Bốn phía đen kịt chỉ còn ánh trăng ảm đạm lọt qua kẽ cửa sổ. Chóp mũi toàn là mùi rượu, nhưng cô không cảm thấy khó chịu chút nào. Cô kê đầu gối lên mép giường, lắng nghe tiếng hít thở của anh. Trong bóng đêm, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Lúc hoác hi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Say rượu xong đầu vừa nặng vừa đau, anh ngồi dậy ngắm nghía thịnh kiều đã không còn trong phòng nữa. Lúc anh kéo cửa đi ra ngoài, đi đến đầu cầu thang cuối xuống nhìn, mới phát hiện phòng bếp đang sáng đèn, có thể nghe thấy tiếng nước xả ào ào. Anh xoay người vọt về tắm rửa, mặc quần áo cẩn thận xuống lầu. Trong phòng bếp có mùi thức ăn thoảng ra cô đang đôn non nửa nồi cháo, nhẹ nhàng khuấy bằng muôi. Lúc cô quay đầu lại thấy anh đứng ở cửa, bèn vui vẻ nói, hoắc khi anh dậy rồi. Cô vội lấy canh giải rượu được hâm trong nồi hấp ra đưa cho anh, lại lo lắng hỏi anh, anh còn thấy khó chịu ở đâu không ạ? Anh uống xong canh giải rượu, lắc đầu, nhìn hốc mắt hơi thâm quầng của cô, nhíu nhíu mày, tối hôm qua em không ngủ à? Anh không biết cô ngồi bên mép giường anh cả đêm. Cô cười rộ lên, không sao đâu ạ, cháo được rồi đấy, anh ra ngoài chờ em đi. Cô xoay người bận bận rộn rộn, cầm bát múc cháo ra, mang bữa sáng thanh đạm lên, chờ anh nếm mấy miếng cô mới hỏi, dạ dày anh đỡ chưa ạ? Anh gật gật đầu, cháo trong nồi vẫn còn đấy ạ, hôm nay anh phải ăn thanh đạm một chút chăm sóc dạ dày. Hai người cũng chưa nhắc lại chuyện tối hôm qua, lúc anh ăn cơm cô đã thu dọn phòng bếp sạch sẽ đi ra mặc áo khoác nói với anh ừm, um hoắc hy em đi nhé. Anh buông bát, anh đưa em về, cô liên tục xua tay, không cần không cần đâu, ban ngày ban mặt đưa cái gì mà đưa anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi ạ. Em thấy sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm đâu, thuốc em để trên bàn trà thuốc tiêu hóa đấy ạ, nếu anh thấy khó chịu thì nhớ uống anh nhé. Anh hơi váng đầu, lái xe có lẽ cũng không an toàn, vì thế ngồi về bàn gật gật đầu. Cô cười rộ lên, vẫy tay với anh tới cửa thay xong giày, cô lại quay đầu lại nói, hoác hi, bye bye. Anh nói, về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé. Cô vâng dạ gật đầu, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận kéo cửa cúi đầu đi ra ngoài. Sau khi về đến nhà, cô nhận được điện thoại của bối minh phàm. Biết cô đã rời khỏi nhà hoặc khi anh ta mới yên lặng thở vào nhẹ nhõm, lại nói với giọng hối lỗi tiều kiều chuyện tối hôm qua anh xin lỗi cô nhé, anh cũng không dự đoán được cái gã họ tưởng kia lại không biết nể nang gì. Công ty làm bộ phim này chỉ liên hệ với một bên phát hành thôi, phần to tát vẫn do bên kia chiếm, đã khiến cô chịu ấm ức rồi. Không sao đâu ạ, cũng có ấm ức mấy đâu. Anh ta rất thích sự phóng khoáng này của cô cười nói, bây giờ đã ký hợp đồng rồi chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Cuối tuần bên kia sẽ đưa kịch bản tới, cô chuẩn bị trước đi nhé, anh tin tưởng cô, bộ phim này nhất định sẽ hot. Đến lúc đó cô sẽ nhận giải thưởng đến mức mỏi tay, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Thịnh Kiều nói, phim còn chưa quay anh đã nghĩ triển vọng tương lai xa quá rồi đấy à. Thật ra bối minh phàm nói vậy để điều hòa không khí thôi, hai người nói giỡn mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Mấy ngày kế tiếp Mạnh Tinh trầm tới dậy cô một hôm, cô cùng cô ôn tập tri thức mới cũ lại một lần, lại đi quay một tập thiếu niên ánh sao mới quảng cáo băng vệ sinh mà cô đóng vai cũng đã phát sóng trên các đài truyền hình lớn. Mấy thứ quảng cáo đồ hàng ngày này rất hay được phát đi phát lại, các bà các mẹ thích xem chương trình TV đổi đài nào hầu như cũng thấy cô khiêu vũ trên bề mặt băng vệ sinh. Độ nhận diện quốc dân cứ tăng lên như vậy thế nên về sau chỉ cần có phim cô đóng các bà các mẹ cầm điều khiển từ xa nhìn thấy cô đều sẽ nói đây không phải là nữ minh tinh khiêu vũ trên băng vệ sinh đấy sao. chương năm 18 tuy rằng là concert của anh nhưng em cũng rất mệt mà. Lại đến ngày diễn ra concert của Hoác Hy, lần này concert ở Quảng Châu Thịnh Kiều lại vụng trộm bay đi vào tối hôm trước. Concert thứ 3 cũng là buổi cuối cùng trong tour diễn, fan đều rất quý trọng cơ hội này, rốt cuộc kết thúc buổi diễn này xong, hết năm nay cũng không còn cơ hội tham gia hoạt động chỉ dành riêng cho idol và fan này nữa. Cô đi dạo siêu per phát hiện rất nhiều master name và tổ chức tiếp ứng đều chuẩn bị đủ loại mật môn vàn kiểu dáng, nào là quạt trong suốt standy, móc chìa khóa các kỷ niệm, banner thiết kế riêng thịnh kiều xem tới mức thèm nhỏ rãi. Loại mời miễn phí do fan tự chế để phát ở concert này đúng là chỉ có một lần duy nhất hơn nữa số lượng có hạn ai tới trước được trước, nếu mỗi loại mình có một cái thì tốt biết bao nhiêu hu hu hu. ấy tại sao lại không thể chứ? Từ sau khi Bình Yên trà trộn vào hai buổi concert mà không bị phát hiện, lá gan của đồng chí nhỏ thịnh rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Cô thay xong quần áo, tìm mũ và khẩu trang mang cẩn thận, ngó trái ngó phải trước hương, cảm thấy thế này căn bản sẽ không bị ai nhận ra đâu. Hi quang cũng không thể suốt ngày xăm soi ảnh chụp và video của cô được. Tuy rằng họ đều biết cô trông như thế nào, nhưng cũng không tới nông nỗi nhìn thoáng qua dáng người là nhận ra được. Hơn nữa các cô tuyệt đối đánh chết cũng không thể tưởng tượng được thịnh kiều lại đi xem concert lai like lãnh fan mất. Tưởng tượng như vậy, cô lập tức cảm thấy hơi phiêu, đeo vòng tay màu vàng kim lên, hưng phấn chạy tới sân vận động. Vừa đến gần sân vận động, khắp nơi toàn là những đám người túm năm trụm ba trên người ai cũng có một món đồ màu vàng kim thượng trưng cho hy quang. Họ lao tới từ khắp nơi trong cả nước hẹn hò với nhau ở ngoài khu vực diễn. Thịnh Kiều xuống xe, sơ sơ khẩu trang và mũ có cảm giác lo lắng như chuột vào ổ mèo. Mãi đến khi cô thành công tìm được master name đầu tiên phát mật cũng sen lẫn trong đám fan xếp hàng 10 phút nhận được túi quà cho fan, đối phương còn mỉm cười với cô, cô đồng chí nhỏ thịnh liền hoàn toàn bung lụa trắng trợn táo bạo đi dạo khắp xung quanh. Dương mắt nhìn lại, bốn phía toàn là fan tụ tập chẳng những có mơ phát miễn phí mà còn có cả đồ tiếp ứng được bán đặc biệt. Cô dí sát vào gần chọn chọn lựa lựa mua mua thật là hận không thể mua bổ sung toàn bộ cả hai buổi concert lần trước. Lúc tìm được fan cuối cùng, ba lô của cô đã chứa đầy, khi hàng dồn lên tới lượt cô thì chỉ còn thừa một túi quà mơ cuối cùng. Đối phương đưa cái túi màu vàng kim qua, cười nói cậu may lắm nhé, đây là phần cuối cùng rồi đấy. Thịnh kiều rũi tay nhận lấy, ngẩng đầu vui vẻ nói cảm ơn. Vừa thấy gương mặt đối phương, đôi mắt dưới vành mũ trợn tròn. Lại còn là lương tiểu đường. Trên người cô bé không còn chút ảnh hưởng nào từ vụ quây dối tình dục lần trước nụ cười tươi trên mặt đẹp như ánh mặt trời, khác nhau như trời với đất với vẻ sợ hãi yếu đuối lúc Thịnh Kiều cứu cô bé ra khỏi văn phòng. Đây có lẽ chính là dũng khí và sức mạnh mà thần tượng tặng cho fan. Thịnh Kiều nghĩ thầm, chắc chắn là cô bé không nhận ra mình, nhận mơ xong là định đi ngay. Ai dè cô giựt hai cách, lương tiểu đường vẫn túm chặt chiếc túi vàng kim không bỏ ra, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt kinh hoàng khó tin như gặp động đất. Thịnh kiều nhìn ánh mắt của cô bé thì biết em ấy nhận ra mình rồi. Toang rồi, ngàn vạn lần đừng gào lên nhé. Sau một lúc lâu, phen đứng thu dọn đồ đạc bên cạnh gọi cô bé tiểu đường, làm gì đấy. Lương tiểu đường bừng tỉnh ngay, nhìn người đối diện đang trốn tránh với ánh mắt phức tạp. Dừng một chút cô bé không nhịn được bật cười, cô bé thấp giọng nói chị tiểu chị gái, gan của chị cũng lớn quá rồi. Thịnh Kiều nheo mắt với cô bé, cô bé buông tay ra thì thầm bảo chị ơi, chị chờ em tí nhé. Sau đó cô bé xoay người cất cái hộp poster phía dưới đi, nói với bạn bè tớ có tí việc tí nữa trở về tìm các cậu nhé. Nói xong cô bé đứng dậy lôi kéo cổ tay Thịnh Kiều bỏ đi. Qua phố, người hơn vắng đi một chút, Lương Tiểu Đường đưa cô đến một tiệm trà sữa, sau khi gọi hai ly trà sữa thì ngồi xuống đối diện cô. Thịnh Kiều đang sửa sang lại ba lô nhét đầy đồ tiếp ứng của mình. Lương Tiểu Đường nhìn cô hồi lâu, bộ mặt cười như nắc nẻ. Thật sự, không thể tin nổi. Chị lại còn là Hy Quang, sao chị có thể là Hy Quang được chứ? Thịnh Kiều hỏi, chị không thể à? Chị lại còn tới nhận mơ chị đang làm cái trò gì thế? Thịnh Kiều, mơ tinh xảo thế này chỉ làm một lần rồi thôi, thử hỏi ai mà không muốn chứ. Lương Tiểu đường lại là cười run bần bật, nhân viên cửa hàng bưng lên hai ly trà sữa cô bé thu ý cười, khẩn thiết nói, chị Tiểu Kiều, em vẫn luôn muốn nói với chị, cảm ơn chị ạ. Thật sự rất cảm ơn chị, em biết bài post về sau trên diễn đàn sinh viên là do chị áp lên, ân tình của chị đối với em, cả đời này em cũng không quên. Cô bé dừng một chút, rũ mắt lại thấp giọng nói, còn nữa em xin lỗi. Tịnh Kiều biết tại sao cô bé lại xin lỗi, trước kia chính cô cũng từng đứng trước gương xin lỗi cô gái này. Cô giơ tay xoa đầu lương tiểu đường, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Hi quang vĩnh viễn đều là người một nhà. Lương tiểu đường nhìn cô, dường như hơi muốn khóc cô bé cũng chẳng nói gì, đưa cốc trà sữa qua. Em mời chị uống trà sữa. Tịnh Kiều nói, không dám bỏ khẩu trang. Lương tiểu đường, không được buồn cười lắm rồi mạo hiểm nguy hiểm bị nhận ra mà vẫn muốn tới nhận mật đây là kiểu fan tình ý chân thành gì đây? Thịnh Kiều không dám uống trà sữa, bưng cái ly xoay vòng vòng thưởng thức hỏi cô bé em cũng là thành viên của fan site đám mây à? Lương Tiểu Đường gật gật đầu em phụ trách phần cắt nối biên tập video à? Bản thân cô bé học trong ngành truyền thông, xem như là công việc chuyên ngành của mình Thịnh Kiều nói thảo nào video của fan site đám mây lần nào cũng cắt ghép đẹp nhất nhìn rất chuyên nghiệp trau chuốt. Lương Tiểu Đường nói, cái này mà chị cũng biết nữa. Chị còn dạo siêu bơ tô à, Thịnh Kiều chỉ còn cày ranh mua vốt nữa đấy. Lương Tiểu Đường cười sắp mất đi luôn, lấy di động ra nói, em với chị có thể follow lẫn nhau được không ạ. Thịnh Kiều báo ID clone của mình, Lương Tiểu Đường vừa nghe đã sợ xanh mặt phúc sợ ỉ hóa ra là chị à. Trời ơi, chúng em đều siêu thích phong cách trình ảnh của chị, hồi xưa chị trưởng site còn hỏi chị đã có nhóm chưa, muốn đào chị đến làm master name cho hội đấy ạ. Thịnh Kiều xua xua tay, chị chỉ đi được mỗi con sắt thôi, những buổi còn lại không theo được đâu. Lương Tiểu Đường nói cũng đúng nhỉ, lịch trình của chị cũng nhiều, hơn nữa đi các dịp khác thì có khả năng rất lớn sẽ bị lộ. Cô bé bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hạ giọng nói, trời ơi, trước đây không phải chị còn tham gia game show cùng anh nhà sao? Chị nhảy hố từ lúc đó à? Thịnh Kiều chị nhảy hố từ mấy năm trước rồi. Lương Tiểu Đường, cho nên đây là gì? tai đua idol mẫu mực gì thế này? Bây giờ nhớ lại biểu hiện của chị ấy ở trong game show có thân phận Hy Quang này, hình như đã có thể lý giải cạn kẽ. Nếu không nhìn hành vi của chị ấy theo hướng thành khiến, đó thật sự là sự yêu quý mà Hy Quang dành cho anh nhà. Cho nên chị mới có thể chửi thằng chó đạo nhạc trên chương trình đúng không ạ? Lương Tiểu Đường cảm động đến suýt khóc, đây là chuyện chỉ Hy Quang mới có thể làm thôi á. Thịnh Kiều, suyệt suyệt, nói nhỏ thôi, Lương Tiểu Đường. Ha, ha ha ha ha ha ha vẫn buồn cười quá cơ, trời đất ơi làm sao lại có kiểu minh tinh thế này chứ. Cô bé hỏi, em thấy ảnh chụp của chị lần nào cũng có vị trí rất tốt, lần nào chị cũng cướp được vé vào khán đài trong ạ. Thịnh Kiều nói, cái này thật ra không phải vé là do Hoắc Hy cho chị. Lương Tiểu Đường, hu hu hu hâm mộ ghen tức nhưng không ghen ghét, Lương Tiểu Đường ôm ngực, em hỏi vấn đề cuối nè, anh nhà có biết chị là fan ảnh không ạ? Ảnh biết Chị nói em nghe anh nhà mình chiều chuộng fan cực luôn. Anh thật sự tốt lắm ấy, không chỉ là biểu hiện ra ngoài giới đâu, mà bình thường cũng lương thiện lắm dịu dàng lắm, anh ấy là người tốt nhất trên thế giới. a hai fan đồng thời che tim gào lên, đúng là tâm trí cùng chung idol có khác. Gào xong, lương tiểu đường lại nảy lên một tâm trạng khó tin, thở dài nói, thật sự không bao giờ nghĩ tới, có một ngày em và chị sẽ ngồi chung với nhau thảo luận về anh nhà chị trông còn u mê hơn cả em. Thịnh Kiều, đa tạ đa tạ, một buổi concert nhận được mơ và đi cà phê trà sữa u mê chung với chị em, mới là một buổi concert hoàn chỉnh. Đến chiều sắp tới lúc vào khán đài, Lương Tiểu Đường vội vàng tập hợp quay video chúc phúc cùng thành viên nhóm fan site chỉ có thể từ biệt với Thịnh Kiều. Trước khi đi cô bé còn bảo đảm em nhất định sẽ không nói chuyện này ra đâu chị yên tâm. Thịnh Kiều cười gật đầu với cô bé. Trời dần ngả tối, Thịnh Kiều vẫn để sát mở màn mới đi vào. Vừa mới ngồi xuống, di động của cô rung lên, nhận được một tin WeChat. Cô bật lên thì thấy lại còn Do Hoắc Hi nhắn cho cô. Anh hỏi cô tới chưa? Thịnh Kiều tới rồi à? A a anh mau lên sân khấu đi. Hoắc Hi, xem im lặng nhé, đừng có gào, đừng để lại bị khản tiếng nữa. Thịnh Kiều em mang theo thuốc ngậm ho rồi à? Hoắc Hi, Thịnh Kiều còn năm phút đồng hồ nữa thôi a a anh mau đi chuẩn bị đi, đừng nhắn tin nữa à? Anh không rep tin nữa. Giàn nhạc vang lên, bắt đầu tiếng nhạc mở màn tiếng la hét vang lên bốn phía thịnh kiều nháy mắt đầu cũng hòa chung bầu không khí, điên cuồng tiếp ứng. Cuối cùng chẳng có gì bất ngờ lại khản hết cả cổ. Nhưng không hô thì không được mà. Bài hát cuối cùng cô không về sớm như lần trước cô muốn ở lại với tất cả người hâm mộ, nói lời tạm biệt với anh trên sân khấu. Mãi đến khi anh rời khỏi sân khấu bằng thang máy, trong sân vận động vang lên tiếng mời mọi người đi ra theo trật tự, Thịnh Kiều mới đứng dậy theo phen rời khỏi khán đài. Cô ra ngoài gọi xe, lao thẳng tới sân bay. Vừa mới lên xe cô liền nhận được cuộc gọi của Hoác Hy, vừa nghe thấy giọng nói gần như không ra tiếng của cô, anh lạnh giọng nói, lần sau còn như vậy, anh không cho em tới xem concert nữa. Thịnh Kiều, tuy rằng là concert của anh, nhưng em cũng rất mệt mà. Đêm nay về Bắc Kinh à Dạ em đang trên trên đường đến sân bay rồi nè. Đi đường cẩn thận, dạ dạ, được Cúp nhé, dừng một chút anh lại nói thêm, về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Có lẽ lúc đấy khuya lắm rồi, anh cũng ngủ rồi ấy à. Không đâu, anh thấp giọng nói, anh phải đi tiệc mừng công, cũng khuya lắm, phải nhớ nhắn tin cho anh. Vâng à, Cúp điện thoại rồi, thịnh kiều lấy một viên kẹo ngọt ngậm ho nhét vào miệng, đang ăn, bối minh phàm lại gọi điện tới cô cũng không dám cho anh ta biết mình lén tới xem concert, nhấc điện thoại, đầu bên kia hỏi, "Tiểu Kiểu, đang làm gì đấy?" "Em ốm, đang ngủ ạ, anh thấy không giọng em khàn cả đi đây này." "A, sao lại ra nông nỗi này, có nghiêm trọng không? Bối Minh phàm bèn nóng này, uống thuốc chưa?" "Em uống rồi ạ, không có vấn đề gì lớn đâu ạ." "Ai, làm sao lại khàn cả tiếng đi thế này? Ngày mai có đi làm được không?" Anh nói với cô này Anh giúp cô giành được slot chụp trang trong và phỏng vấn của Red Magazine, ngày mai cô nhất định phải khỏe lên nhé. Những cái gọi là 4 tạp chí lớn 5 tạp chí nhỏ trong showbiz đều là tượng trưng cho tiếng tăm và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ. Cùng là một tạp chí, nhưng sức ảnh hưởng của việc lên trang bìa và lên trang trong hoàn toàn không giống nhau, Red Magazine là một trong bốn tạp chí lớn, trang bìa không phải lưu lượng hàng đầu thì cũng là ảnh hậu. Với sức ảnh hưởng của thịnh kiều bây giờ có thể nhận được ảnh trong và phỏng vấn ở trang trong thì bối minh phàm và trung hạ đã tốn không ít công sức. Vốn là định để kỳ tiếp theo, nhưng nghệ sĩ ban đầu của kỳ này mới sáng nay lại bị bóc phốt Red Magazine chắc chắn không thể dùng người đó nữa, vì thế phải để thịnh kiều tạm thời chám slot. Kết quả giọng con bé khàn tới mức này, ngày mai đi phỏng vấn làm sao được nữa. Bối minh phàm sốt ruột nói, hay là bây giờ anh qua cô một chuyến, đưa cô tới bệnh viện nhé. Thịnh Kiều, không cần không cần. Phỏng vấn thì cuối cùng vẫn biết ra mà em vẫn nói chuyện được không ảnh hưởng mấy đâu ạ. Bối Minh phàm ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ có thể nói thôi được rồi, vậy cô nhớ phải uống thuốc rồi đi ngủ đi nhé, sáng mai anh sẽ gọi Phương Bạch tới đón cô. Thịnh Kiều vâng dạ, đến sân bay xong thì thuận lợi lên máy bay mà không bị ai phát hiện chạy thẳng về Bắc Kinh. Ủi, đua idol đúng là không dễ dàng về đến nhà đã là dạng sáng cô xuống lầu mua ít thuốc hạ sốt uống trước khi đi ngủ lại nhắn tin báo bình an cho hoắc Khi. quả nhiên anh còn chưa ngủ reply bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút sáng mai còn có công việc thịnh kiều không thức đêm chỉnh ảnh áp lên weibo nữa tắm rửa xong cô liền đi ngủ những hy quang follow phúc sở ỉ dương mắt trông mong hóng ảnh đẹp cả đêm chương năm mươi chín trùng chỉnh ảnh sáng sớm hôm sau phương bạch đúng giờ tới đón cô Cô đứng trước gương kêu a a hai tiếng, tình hình giọng nói vẫn không tốt lắm, Phương Bạch đương nhiên biết không phải cô ốm mà chỉ là gào khản giọng thôi, cạn lời nói, nếu để anh bối biết chị trộm chạy tới Quảng Châu xem concert chị nhất định phải chết. Tịnh kiều lạnh lùng liếc cậu một cái, nếu mà anh bối biết thì nhất định là do em nói chị giết chết em. Phương Bạch, Bạch Bạch đáng lòng quá, bối minh phàm chờ cô ở trên xe còn chuẩn bị cho cô một bữa sáng thanh đạm, vừa lên xe liền hỏi, giọng nói thế nào. Nói hai câu anh nghe chút coi. Thịnh Kiều, bối minh phàng, được rồi câm miệng đi. Xe chạy thẳng đến studio của Red Magazine, lúc họ đến, nhiếp ảnh gia chuyên dùng của tạp chí đã đang điều chỉnh thử thiết bị trang phục để chụp hình cũng đều chuẩn bị tốt. Tạo hình ảnh chụp bên trong này là do stylist của tạp chí lựa chọn riêng Red Magazine đi theo dòng thời trang thời thượng mũi nhọn trang phục cô mặc cũng là hàng high-end mới ra mắt. Chuyên viên trang điểm rũi thẳng mái tóc quan của cô, bổ mái chính giữa, lợi dụng eyeliner kéo dài khóe mắt của cô, cường điệu eye đầu tân trang cho dung mạo ngọt ngào trong sáng của cô thêm vài phần sắc bén quyến rũ. Thịnh Kiều nhìn chính mình trong gương, thấy hơi không quen lắm, Sunder hỏi Bối Minh Phàm, đẹp không ạ? Bối Minh Phàm, đẹp, cô chính là bé gái đẹp nhất trong cái trại này. Thịnh Kiều, buổi chụp bắt đầu, cô ít nhiều vẫn chưa thích ứng được với loại photoshot cho tạp chí thế này, động tác vẻ mặt đều hơi cứng nhắc. Cũng may nhiếp ảnh gia cũng không vội, chỉ dẫn từng tí một dần già cũng khơi được cảm giác tự nhiên của cô. Có thể gặp được kiểu nhiếp ảnh gia có kiên nhẫn này thì đúng là khá may mắn, sau khi chụp xong thịnh kiều còn đặc biệt nói lời cảm ơn với anh ta. nhiếp ảnh gia kia hơn 30 tuổi, tươi cười ôn hòa nói, đây là chuyện đương nhiên thôi. Đúng rồi tiểu kiều, anh có thể xin chữ ký của em không? Con trai anh thích em lắm. Thịnh Kiều không nói hai lời ký ngay, hỏi anh ta con trai anh bao nhiêu tuổi rồi à, em viết cho em ấy một câu chúc. Nhiếp ảnh gia nói, bốn tuổi, cô còn định viết làm việc tấn tới học tập tiến bộ, bây giờ chỉ có thể viết một câu trưởng thành vui vẻ. Nghỉ ngơi một chút phần phỏng vấn đã sắp xếp thỏa đáng, tổ chức ngay ở phòng trà đằng sau studio camera đều đã lắp xong, phóng viên chuyên mục ngồi trên sofa thấy họ lại đây, bèn đứng dậy chào hỏi. Nghe thấy giọng Thịnh Kiều khản đặc đi, cô ta quan tâm nói, chị bị cảm à. Nói chuyện có đau không ạ? Thịnh Kiều ngồi xuống đối diện cô ta cười cười, không đáng ngại, bắt đầu đi. Mấy câu hỏi đáp đều được được sắp xếp ổn thỏa từ trước đưa cho cả hai bên xem rồi, xác nhận không sai sót gì mới đề cập. Bối Minh Phạm cũng là một bản đại cương trả lời dựa theo mấy câu hỏi này, buổi sáng lúc ở trên xe đã cho Thịnh Kiều nghĩa qua rồi, lúc phỏng vấn cứ trả lời theo đại cương, sẽ không có vấn đề gì. Câu hỏi bắt đầu từ trạng thái gần đây của cô từ công việc đến đời sống lại đến cảm xúc đều đang tận lực thể hiện những trạng thái chân thật riêng tư nhất của Thịnh Kiều, như vậy fan cũng thích xem. Điều làm phóng viên bất ngờ chính là từ ngữ cô cú của cô đều nghe rất văn chương, nghe cô miêu tả những hứng thú yêu thích ngày thường, cái nhìn của cô với các sự kiện excess đều có thể nhìn ra cô là một người rất có tư tưởng. Phóng viên đã nghĩ ra tiêu đề và lời mở đầu bài phỏng vấn nên biết thế nào rồi. Đến câu hỏi cuối cùng, phóng viên cười nói, fan của chị đều nói chị rất chiều chuộng fan, sẽ nhận quà họ đưa ở sân bay, thư họ gửi chị đều sẽ xem, nghe nói chúng em sắp phỏng vấn chị, họ đều comment nhờ chúng em truyền lời với chị là họ sẽ yêu chị cả đời. Chị định vị quan hệ giữa chị và fan là như thế nào? Đáp án bối minh phàm nhắc nhở cho cô là người nhà quay xung quanh từ người nhà này chắc sẽ không sai lầm. Tịnh Kiều ngẫm nghĩ, không trả lời theo đại cương, cô nói, tôi cảm thấy là quan hệ cho nhau sự ấm áp để tự thân trưởng thành. Các bạn ấy cổ vũ và trân trọng tôi, tôi cũng cho các bạn ấy ánh sáng và dũng khí. Phóng viên cảm thấy câu trả lời này của cô rất mới lạ, vốn dĩ đã hỏi xong tất cả các câu, phải tới phần kết thúc rồi, lại không nhịn được hỏi thêm một câu, hình như chị rất tán thành quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ, vậy chị cảm thấy hành vi đu idol này như thế nào? Bối minh phàm ở bên cạnh định mở miệng nhắc nhở thịnh kiều vẫy tay ý bảo không sao đâu. Cô cười cười với phóng viên, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của chính mình. Tôi không tán thành cách dùng từ não tàn để định nghĩa xấu về việc đua idol. Các bạn ấy thật ra vẫn còn trong lứa tuổi có thể làm càn. Nhân lúc còn có thể dùng toàn lực không bận tâm, khi vẫn thể nằm mơ, dùng phương thức của chính mình để yêu thương một người mà mình mãi mãi không thể chiếm được mà thôi. Một ngày nào đó các bạn ấy sẽ không còn trẻ nữa, các bạn ấy không thể không đối mặt với những quy ước bảo thủ không thể thay đổi của xã hội này. Các bạn ấy sẽ phải tỉnh lại từ trong giấc mộng, sau đó gói ghém toàn bộ những ước mơ hoang đường thời niên thiếu để đi vào hiện thực. Phóng viên nói một câu theo bản năng thật đáng buồn. Sao lại đáng buồn, cô cười rộ lên, bởi vì có thể theo đuổi người đó nên thời thanh xuân bình thường cũng trở nên lấp lánh vô cùng mà. Khi bạn già rồi, nhớ lại toàn bộ những hành động điên cuồng đã từng làm vì người kia nhất định sẽ bật cười. Kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay, bối Minh phàm để Phương Bạch đưa Thịnh Kiều về nhà. Cuối tuần lại phải ra nước ngoài quay chạy để giữ mạng, bối Minh phàm nghe thấy giọng cô Khàn tới mức đáng thương, để cô nghỉ ngơi thật tốt trong hai ngày này, không sắp xếp công việc khác cho cô nữa. Về đến nhà nghỉ ngơi một lát Thịnh Kiều mới có thời gian cắm máy ảnh vào máy tính import mấy ngàn tấm ảnh đẹp chụp tối qua vào ôi ảnh gốc đã đẹp thế này hoàn toàn không cần photoshop nữa đây đúng là thiên từ hàng real thật rồi cô kêu gào u mê xong vẫn bật photoshop lên bắt đầu chỉnh ảnh dù sao ánh đèn sân khấu vẫn chiếu cho mặt người thành đủ thứ màu mè chỉnh sáng vẫn là điều cần thiết hơn nữa cô có phong cách chỉnh ảnh riêng của mình phàm là những ảnh mà cô đã chỉnh thì đều có thể phóng đại ưu điểm đến mức lớn nhất càng thêm tinh xảo lần chỉnh ảnh này cô chỉnh đến tối luôn quên cả ăn tối Phần năm bộ trang phục biểu diễn vào các album khác nhau xong cô mới đổ bộ vào tài khoản Phúc Sở ỉ chuẩn bị áp hình. Vừa mới đăng nhập vào Inbox và bình luận đã canh canh canh nhảy ra liên tiếp Inbox đã lên tới hơn 1.000. Thịnh Kiều hoảng Sợ còn tưởng là mình lòi đuôi rồi kết quả click vào mới thấy toàn là tin dục cô áp hình. Bạn nháy ơi tầm nào thì bạn áp hình á hu hu hu tớ đã đợi một ngày một đêm rồi. Bạn nháy ơi bạn thoát fan rồi à? À Phúc cậu đi đâu rồi? Mau giao ảnh trong tay cậu ra đây. Bạn nháy không đi concert thứ ba à. Cô vội vàng up liền 5 post, phát hết 5 album ảnh của 5 bộ trang phục biểu diễn thành loạt ảnh 9 tấm, sau đó giải thích công việc bận quá, để mọi người đợi lâu rồi. hy quang rốt cuộc chờ được ảnh sinh lung linh tức khắc sôi chào, mới mấy phút đã xe 5 bài post của cô lên đứng đầu. Thần tiên chụp ảnh rốt cuộc online rồi. Thần tiên chụp ảnh thần tiên chỉnh ảnh, mà em chỉ biết a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Chị Nháy chỉ có thể truyền thụ cho em bí kíp làm sao lần nào đi con sân cũng cướp được hàng ghế ngon không ạ? Anh tôi đẹp quá hu hu hu, sao lại có người đẹp như vậy chứ hu hu hu. Bạn Nháy chỉnh ảnh còn chỉnh được một xì tai cực kỳ cấm dục nhé. Các chị em mị mời các chị em nhìn thật kỹ cái yết hầu này, mị xin quỳ trước nè. Tiên tử Khiêu Vũ, thần tiên chụp ảnh, tôi chỉ có thể biểu diễn cho các bác một màn dẹo tại chỗ. Từ sau cái hồi bị hy quang nghi ngờ thuộc tính fan, thịnh kiều hầu như đã khôi phục hết những thao tác đua idol cơ bản hàng ngày trước kia, mỗi ngày đều sẽ đăng nhập tài khoản vào Super Topic đánh dấu cây ranh đập vốt chống bôi đen đi combat. Cái ID phúc sở ý này luôn rất sinh động ở tiền tuyến cây ranh đánh vốt trước đây rất nhiều lần thức đêm bạo gan canh vốt lên tận top 5, góp vốn tiếp ứng cũng chưa từng rất top đầm của Hoác Hy có quân đoàn tính số liệu riêng, lần nào cũng sẽ update danh sách top 100 người góp vốn, lần nào Phúc Sở ỉ cũng có tên trên bảng. Cô còn thường thường up mấy album ảnh đẹp lung linh, chứng thực được thuộc tính fan xong đã nhanh chóng đã thành nhân vật có quyền có chức trong giới, lượng follow đã gần 5 vạn. Up xong ảnh cuối cùng cô cũng rời máy tính hoạt động một chút, sau đó gọi cơm hộp lại bật video quay ở concert thứ 3, vừa ăn vừa xem. Hึก rõ ràng tối qua vừa mới kết thúc bây giờ xem video lại thấy như thể mình đang ở hiện trường. Thật là nhìn mãi vẫn không thể thỏa mãn nổi. Ăn được một nửa, hòm inbox lại nhảy ra một tin nhắn, lại còn là do nhóm tiếp ứng của Hoắc Hy nhắn sang. Tổ chức kiểu này mang tính là một nửa chính thức ức thích V xanh, không rõ ekip của Hoắc Hy quản, nhưng quản lý đều là fan trung thành, nghiêm khắc tuân thủ quy củ của fan đầm, lấy lợi ích của Hoắc Hy làm tiêu chuẩn duy nhất cùng loại này còn có nhóm số liệu của Hoắc Hi, nhóm nhỏ chống bôi đen của Hoắc Hi, nhóm vote online của Hoắc Hi cũng đều là hình thức bán chính thức rất có năng lực kêu gọi trong fan đầm. Cô buông hộp cơm click mở tin nhắn thì thấy đối phương nói: Xin chào bạn Hi Quang, đây là nhóm tiếp ứng của Hoắc Hi có một việc muốn tìm bạn thương lượng một chút. Còn 2 tháng nữa chính là sinh nhật của cục cưng hy rồi, năm nay nhóm tiếp ứng định thuê một tòa nhà full led ở trung tâm thành phố để phát video tiếp ứng sinh nhật cho anh nhà trước mắt chúng mình đang sửa soạn tư liệu sống để làm thành video. Thông qua tuyển chọn thì chất lượng ảnh của bên bạn là tốt nhất cũng thể hiện phong cách của cục cưng hy tốt nhất cho nên chúng mình muốn hỏi bạn có muốn trao quyền cho chúng mình để chúng mình chế tác video không, bạn thấy có tiện không ạ? Việc sử dụng hình ảnh chú trọng trao quyền, rất nhiều ảnh của nhiều người và master name đều cấm chỉnh sửa cấm repost cấm dùng cho mục đích thương mại. Phương diện này tổ chức của hoắc Hy đều làm được khá tốt. Thịnh Kiều đương nhiên không có ý kiến gì, lập tức đồng ý luôn. Bên kia đã gửi qua một nick kiêu kiêu để tiện cho cô gửi ảnh full HD sang, cô dùng clone ID của đối phương tên là thư tình, cô nén các ảnh theo yêu cầu của thư tình gửi sang. Thư tình cũng rất kinh ngạc vì cô lại phóng khoáng như vậy, rốt cuộc rất nhiều người cũng không sẵn lòng cống hiến miễn phí những bức ảnh mà mình cực khổ chụp về. Master Nim tồn tại vì có móc nối với lợi ích có đôi khi không có quan hệ hài hòa lắm với bên official. Thịnh Kiều còn nói, bên tớ còn nhiều lắm, bao giờ các cậu cần thì cứ sang tìm tớ nhé. Thư Tình vui vẻ vô cùng. Chùm trình ảnh kiểu này trăm năm khó cầu đấy, lập tức nói chúng tớ đều thích ảnh của cậu lắm, mọi người đều muốn cung bái chùm sò đấy tới kéo cậu vào group chat chơi nhé. Thịnh Kiều không có ý kiến gì, được add vào group chat của nhóm tiếp ứng. Trong group chat có hơn 20 người, xôi nổi spam hoan nghênh chùm sò thư tình nói, ba chữ phúc sở sợi này quá khó đọc về sau chúng tớ đã chuyển sang gọi cậu là A Phúc rồi. Thịnh Kiều mọi người vui sướng tám nhảm tung rời một lúc có một bạn tên hoắc hoắc hỏi cô a phúc cậu chỉ theo mỗi con sét thôi à tớ không thấy cậu áp ảnh ở các hoạt động khác phúc sở ỉ ừ ừ công việc bận quá chỉ theo được con sét thôi hoắc hoắc vậy đáng tiếc quá đi tạo hình của anh nhà mình lúc chạy sâu cũng đẹp cực luôn phúc sở ỉ các cậu có thể gửi ảnh các cậu chụp cho tớ tớ sửa cho không đi được thì xem cho đỡ nghiền cũng được mà cái tin này vừa nhắn ra kiêu kiêu lập tức Hoác hoác xin thêm bạn làm bạn tốt, gió nhẹ xin thêm bạn làm bạn tốt, em yêu nhất cục cưng hy xin thêm bạn làm bạn tốt. Hơn 10 friend request nhảy ra thịnh kiều ép từng bạn, sau đó lại lập tức nhận được folder ảnh do các bạn gửi qua. Chùm sò chỉnh ảnh, chỉ có thể gặp không thể cầu, phải ôm chặt đùi ngay. Sau đó thịnh kiều liền chỉnh ảnh nguyên đêm, không chỉnh không biết chỉnh một cái thì bệnh u mê chữ E kéo dài lại tái phát những lần chạy sâu cô không được đi, những tạo hình cô chưa từng thấy đều ở chỗ này. Mãi sau nửa đêm cô mới chỉnh xong hết ảnh, gửi lại hết cho các bạn uống 2 viên thuốc hạ sốt lúc này mới trèo lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau lúc cô còn đang ngủ nướng, bối Minh Phạm đã mang kịch bản nhận được sang gõ cửa nhà cô. Thịnh Kiều mang cái đầu tàu quạ và đôi mắt thâm quầng cuốn chăn từ giường đi ra dốc trên sofa. Bối Minh Phạm nói tối hôm qua cô làm gì đấy? Bảo cô nghỉ ngơi mà cô lại còn thức đêm, ngày mai đã phải bay tới ra các ta quay chương trình rồi, để anh xem cô quay thế nào. Thịnh Kiều chỉ chỉ vào Yết hầu ý bảo mình phải bảo vệ giọng nói không thể nói chuyện. Bối Minh phàm vẻ mặt cạn lời, đưa kịch bản trong tay qua kịch bản tới rồi này, cô có thời gian thì xem nhiều rồi học thuộc đi tìm người diễn chung nữa nhé. Tháng sau khởi động máy rồi, trước đấy gắng làm quen tập cho thuần thục vào. Bộ phim đầu tiên hợp tác với Idol, rốt cuộc là thể loại phim nào đây? Thịnh Kiều nhận lấy quyền vở tinh thần phấn chấn nhìn một cái thì thấy phim tên là không sợ. Quá cái tên này vừa nghe đã thấy rất đứng đắn nha. Cô kích động mở kịch bản ra ánh mắt đập vào dòng giới thiệu nhân vật nữ chính nhiếp khuynh, nghề nghiệp cảnh sát. Nam chính hứa lục sinh, nghề nghiệp luật sư. V.L. Luật sư mặc tây trang đeo mắt kính. Hoác liêu manh giả danh chi thức Hi Điên rồi thế này là giết cô đấy. sáu 60, đừng nói chim gà gì cả. Chú ý văn minh giữa bạn và tôi. Máy bay ra nước ngoài cất cánh vào lúc 7 giờ sáng. Lần này thời gian bay dài hơn, tổ chương trình cũng rất nhân tính đánh tiếng trước cho nghệ sĩ tận lực ngủ một giấc nghỉ ngơi tốt ở trên máy bay, vì hạ cánh xong phải lập tức ghi hình ngay, lần này phòng trừng sẽ hơi vất vả. Giọng nói của Thịnh Kiều còn chưa hoàn toàn khôi phục cô cố hết sức giảm bớt nói chuyện. Đinh giản ở lại trước khi bay một hôm để giúp cô thu dọn hành lý tuy rằng đã tận mắt nhìn thấy cô bỏ đồ vào vali, tới nửa đêm chị vẫn không yên tâm trộm bò dậy mở vali kiểm tra, nhìn xem có phải cô lại nhét kiếm gỗ đào vào không. Rất tốt, không có. Nhưng tại sao góc lại có con dao ghép từ đồng xu thế này? Đinh giản mặt mày vô cảm lấy con dao kia ra, giấu ở gậm giường trong phòng dành cho khách. Sáng sớm hôm sau, cô mang con mắt nhập nhèm vì buồn ngủ chạy tới sân bay. Thời gian quá sớm, Phen tới tiễn ở sân bay lại không ít. Thịnh Kiều ngái ngủ, Phen cũng ngái ngủ, ngáp liên miên dặn dò cô phải chú ý an toàn chăm sóc bản thân thật tốt. Có Phen còn dơ một tấm ảnh, trên ảnh là hình cô mặc váy bồng màu hồng phấn đang khiêu vũ. Vờ lờ đây không phải là hình mình khiêu vũ trên băng vệ sinh ư. Cơn buồn ngủ của Thịnh Kiều bị dọa cho sạch trơn phen cũng đến là châu bò photoshop xóa mất băng vệ sinh chỉ để lại dáng vẻ đang nhảy múa của cô cũng làm khó cho họ phải đem cái này đi tiếp ứng rồi ngoại trừ thẩm tuyển ý và phương chỉ do nguyên nhân công việc mà phải bay từ thành phố khác giờ phút này kỳ gia hữu lạc thanh tằng minh đều hơi buồn ngủ ngồi trong phòng nghỉ vĩnh một tuần không gặp mấy người chào hỏi lẫn nhau lạc thanh còn hỏi cô tiểu kiều lần này có mang theo pháp khí gì không cháu Thịnh Kiều nói, vốn dĩ cháu mang giao xuyên bằng tiền đồng đi, nhưng bị trợ lý của cháu ném văng rồi ạ. Đinh Giản đang ở bên cạnh chơi di động. Sao con bé biết, thấy giọng nói của cô còn hơi khàn khàn, Lạc Thanh quan tâm hỏi thăm sức khỏe cô mấy câu Tằng minh bị giao làm bằng đồng tiền trong lời cô làm cho hốt cả hình, hỏi em lấy đâu ra lắm thứ pháp khí kỳ quái thế. Thịnh Kiều khẽ mỉm cười, fan đưa ạ, xin hỏi fan của em đều là phường mê tín dị đoan à? Trong mấy người thì Thịnh Kiều và Kỳ Gia Hiễu xem như đã thành lập Thịnh Hiễu nghị cách mạng cô đương nhiên rất thân thiết ngồi cạnh cậu. Bé con này bề ngoài thì tỏ vẻ ngầu lòi, nhưng thật ra lại là một cậu bé xuân đơ dễ thẹn thùng. 18 tuổi đang là tuổi già ngầu Thịnh Kiều cũng không bóc trần cậu cười tùm tìm hỏi tiểu gia chơi game với chị không? Chị còn chưa lập tim với em bao giờ? Kỳ Gia Hiễu nói King of Gloria, em gỡ áp rồi. Thịnh Kiều kỳ quái nói, tại sao? Kỳ Gia Hiễu anh tuyển ý cứ tìm em suốt thịnh kiều ok đã hiểu trong một tuần này thẩm thuyền ý cũng gửi cho cô không ít lời mời chơi game thịnh kiều đều làm lơ cả bé con chắc là để mặt mũi cho anh trai căng ra đầu nhận lời có thể tưởng tượng cậu bị gài cho đến mức nào mới có thể sống không còn gì luyến tiếc gỡ cài đặt game thịnh kiều nói thế thì ăn gà đi đinh giản kiều kiều gái ngoan không được chửi bậy thịnh kiều em nào có ạ đừng nói chim gà gì cả chú ý văn minh giữa bạn và tôi Hai người nhanh chóng bật chế độ hoang đảo sinh tồn, thịnh kiều chơi cái gì cũng giỏi rất nhanh, giống như thầm tuyển ý bỏ hết thiên phú chơi game vào nghệ thuật, cô chắc là bỏ toàn bộ thiên phú nghệ thuật vào chơi game. Kỳ già hữu cũng là trùng sò, thao tác gì cũng xịn sò, bằng bằng bắn tung óc địch thịnh kiều cảm giác mình cũng chưa cố hết sức, ván đầu tiên đã ăn gà. Ba đồng đội được mách ngẫu nhiên vào tim đều quỳ xin trùng sò đừng đi, trùng sò có còn thiếu lát chân không thì có tụi em nè nhưng thôi cũng đã tới thời gian check in hai người rời khỏi trò chơi kỳ gia hữu nói chị tiểu kiều lần sau lại chơi chung nhé dừng một chút cậu không được tự nhiên mà bổ sung một câu đừng nói với anh tuyển ý là tụi mình đi ăn gà nhé thịnh kiều yên tâm anh ta làm tai họa cho mình kinh óc glory là đủ rồi Check in xong, mấy người hàn huyên linh tinh một lát suy đoán tổ lần này chương trình sẽ lại thiết lập cốt truyện gài hàng nhau kiểu gì, lúc máy bay dần bay vững vàng trên không trung, từng người trở về chỗ ngồi của mình ngủ bù. Thịnh kiều chỉ ngủ không đến 2 tiếng đã tỉnh, khoang máy bay yên tĩnh vô cùng, cô tìm tiếp viên hàng không xin cốc nước ấm, sau đó mở kịch bản ra. Ngày hôm qua cô đã xem đại khái cốt của bộ phim này, bộ phim tên không sợ này nói về chuyện yêu hận tình thù giữa một nữ cảnh sát hình sự lẫm liệt lạnh lùng ít nói và một nam luật sư miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Nữ chính nhiếp khuynh xuất thân từ gia đình có truyền thống làm cảnh sát, sau khi bố hy sinh vì nhiệm vụ thì cô tốt nghiệp khỏi trường cảnh sát, gia nhập vào đội cảnh sát hình sự. Dưới sự bồi dưỡng của các chiến hữu của bố, cô trở thành đội trưởng chi đội trẻ nhất trong cục. Bởi vì bối cảnh gia đình và hoàn cảnh trưởng thành tính cách của nhiếp khuynh ngoài cứng trong mềm, khi chống lại tội phạm thì không hề nương tay, rất có uy tín ở trong cục. Nhưng khi đứng trước mặt người bị hại, cô cũng có thể lấy ra nụ cười ấm áp nhất để chấn an và quan tâm người bị hại. Mà nam chính hứa lục sinh lại hoàn toàn thương phản. Hứa lục sinh lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ đã nhìn hết sự ấm lạnh của tình người, nhìn thấu sự đáng sợ của nhân tâm, vì tự bảo vệ mình anh phải học cách giả bộ mỉm cười. Bề ngoài là một công tử lịch sự dịu dàng nhã nhặn thật ra lại có một trái tim lạnh lẽo ương ngạnh không ai có thể công phá được. Cảnh diễn đầu tiên trong kịch bản chính là khi Nhiếp Khuynh trăm cây ngàn đắng bắt được tội phạm về, Hứa Lục Sinh ra tòa biện hộ cho gã được trắng án. Tòa án sơ phẩm phán vô tội, Nhiếp Khuynh không thể nhịn được cơn giận, không màng thân phận ra tay hành hung Hứa Lục Sinh, bị tạm thời cách chức trong cục. Hai mâu thuẫn mở màn đã sắc bén như thế, biên kịch cũng là một nhân tài. Thịnh Kiều đang xem rất nhập tâm, Lạc Thanh cũng tỉnh lại vì máy bay sóc này. Bà tìm tiếp viên hàng không xin một ly rượu vang đỏ, đứng dậy đi một lúc thì nhìn thấy Thịnh Kiều đang xem kịch bản, bà bèn đến ngồi cạnh cô. Phim mới hở cháu, dạ tháng sau khởi động máy à. Thịnh Kiều xoay người ngồi dậy, chủ động đưa kịch bản cho bà, Lạc Thanh ngắm nghía một lúc cười nói, hình tượng này còn rất thú vị, nhưng nếu đóng vai cảnh sát thì phải cắt tóc đấy. Thịnh Kiều sờ sờ mái tóc gợn sóng dài đến eo của mình, hơi đau lòng, lại cổ vũ nói, hiến thân vì nghệ thuật à? Cô ngẫm nghĩ, nhân cơ hội hỏi kinh nghiệm của Lạc Thanh cô lạc cô có kỹ thuật diễn xuất độc môn gì có thể truyền thụ cho cháu được không ạ Lạc Thanh tuy rằng tránh bóng đã nhiều năm, nhưng những vai diễn năm đó của bà đều đã ăn sâu vào lòng dân chúng, là ảnh hậu của hai thế hệ không đùa được đâu. Bà cũng rất quý Thịnh Kiều, cũng không giấu nghề khẽ cười nói, bí tịch của cô chính là đừng diễn bản thân cháu, mà phải diễn nhân vật ấy. Thịnh Kiều hơi không hiểu, Lạc Thanh giải thích có rất nhiều người lúc đóng một nhân vật thường nghĩ về việc nếu mình gặp phải hoàn cảnh này sẽ làm thế nào, nhờ vậy đóng được trạng thái tự nhiên nhất của bản thân. Nhưng nhân vật không phải là cháu, bối cảnh của nhân vật và những gì họ đã trải qua không giống cháu. Những chuyện rất vui rất buồn cười to khóc lớn, nhưng trải nghiệm khác nhau thì cách thể hiện cũng khác nhau. Bà chỉ vào cột hình tượng, bối cảnh của nữ chính nhiếp Khuynh, những thông tin mà biên kịch cho cháu thật ra rất ít. Bởi vì kịch bản là chuyện xảy ra bây giờ, họ sẽ không tốn quá nhiều tâm tư cho quá khứ của nhân vật. Giai đoạn mà mọi người đều phải trải qua từ khi sinh ra, lớn lên tiến vào xã hội của nhân vật biên kịch cơ bản chỉ nói sơ lược thôi. Nhưng cháu không thể sơ lược được cháu muốn đóng vai nhân vật này, thì cháu chính là người này, cháu phải rõ ràng tất cả những chuyện người này đã từng trải qua từ lúc bé đến khi lớn lên. Cháu đi nhà trẻ nào, gặp đứa trẻ hư gì? Cháu đi học tiểu học ở đâu, gặp bạn cùng bàn như thế nào? Cháu lên cấp 2, bắt đầu có những phiền não của tuổi dậy thì Cháu đã từng yêu thầm ai, đã từng ghen ghét ai? Cháu thi đậu vào cấp 3 dạng gì, những áp lực học tập mà cháu cảm nhận được môn nào cháu rốt môn nào cháu đứng đầu lớp? Thịnh kiều ngây ngần cả người, sau một lúc lâu cô trần trờ nói ý của cô là cháu phải viết cho nhân vật này một bàn tiểu sửa. Cũng dạng dạng vậy. Quay xung quanh hình tượng mà biên kịch cho cháu, và tính cách đã định của nhân vật này, cháu hãy thêm thắt vào để hoàn chỉnh cô ấy. Sau đó cháu sẽ phát hiện ra, khi cháu biết tất cả về cô ấy rồi thì cháu chính là cô ấy. Thịnh kiều cầm lấy tay lạc thanh cô lạc, cô lợi hại quá, cháu sùng bái cô, lạc thanh cười cười, vỗ vỗ lên tay cô như chân an, cháu rất có linh tính, cô tin tưởng về sau cháu sẽ có thành tựu rất cao. Trong lòng thịnh kiều tức khắc bừng lên một ngọn lửa nhỏ lý tưởng hào hùng. Máy bay bay đến tận chiều mới hạ cánh, mấy người trải qua một chuyến bay đường dài đều rất mệt. Tổ chương trình phái một chiếc xe buýt tới đón, xe lại không lái về phía khách sạn, mà chạy thẳng đến cảng biển. Ánh mặt trời sán lạn, vừa xuống xe thầm thuyền ý đã đến từ trước cười còn sán lạn hơn cả mặt trời. Người anh em, em tới rồi, thịnh kiều. Phương chỉ cũng đi xuống từ một chiếc xe khác do tổ thiết mục phái tới, mấy người chào hỏi nhau vô cùng náo nhiệt tổ đạo diễn ở bên cạnh nói cho mọi người thời gian nửa giờ để ăn cơm nghỉ ngơi, nửa giờ sau xuất phát tới đảo con cua, bắt đầu ghi hình. Thẩm Tuyền ý nói các thầy còn có nhân tính không thế, chúng em ngồi máy bay lâu như vậy mà không cho chúng em nghỉ ngơi một đêm ư. Tổ đạo diễn thiết diện vô tư cậu bay tới từ Hong Kong, chỉ bay hơn 3 giờ. Nhóm cô lạc bay từ Bắc Kinh phải gần 8 giờ, họ có đòi nghỉ ngơi không? Thầm thuyền ý thì em hỏi hồ cô lạc mà. Tổ đạo diễn, đù cái bắc này lại xuất hiện nữa rồi. Tổ chương trình đã chuẩn bị bữa cơm, mấy người dùng bữa trên xe của tổ chương trình, nghỉ ngơi một lúc thì đạo diễn liền gọi họ từ bên ngoài. sáu người xếp hàng song song, tổng đạo diễn nói, giống như tập trước, chỉ cho mang năm món đồ vào, bây giờ kiểm tra túi tắm nhé. Mấy người nghe lời mở túi ra, tổ đạo diễn kiểm tra từng người, đến lượt thịnh kiều, đạo diễn nói, giao ví tiền của cô ra đây. Thịnh kiều. Ông quản trời quản đất còn quản tôi không được mang theo ví tiền à? Đạo diễn nói, ví tiền tính là một thứ, những đồ vật bên trong ví mỗi cái cũng tính là một thứ. Thịnh Kiều, sao lại tính như thế được à? Em là một người, chẳng lẽ ngũ tạng lục phù trong cơ thể em đều không thuộc về em sao? Đạo diễn, đù, lại có một cái bắc nữa. Tổng đạo diễn vẫy vẫy tay, ý bảo thôi, Thịnh Kiều cuối cùng bảo vệ được ví tiền của mình, sau đó liền thấy ông ta nói với nữ đạo diễn bên cạnh lục xoát người cô ta đi. Thịnh Kiều, coi như các người lợi hại. Cuối cùng tổ đạo diễn thành công tìm ra được trong mũi giày của Thịnh Kiều con dao nhỏ xuyên bằng tiền đồng. Đinh giản, vờ lờ rốt của con bé giấu lúc nào thế? Kiểm tra xong ba lô và lục soát xong người, tổ đạo diễn chỉ vào 6 chiếc cano đằng sau, mỗi người lên một cái chuẩn bị xuất phát. Phương chỉ hỏi kịch bản đâu? Yêu cầu đâu? Bây giờ sắp tới chiều rồi, còn mấy tiếng nữa là tối thui rồi, chẳng lẽ định để chúng em ở trên đảo qua đêm ạ? tổ đạo diễn lên thuyền rồi nói tiếp mọi người có sự cảm không lành phần ba tới đây là hết chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com